trương 740, giáng cơ, đánh cờ chương 740, giáng cơ, đánh cờ ngao liệt sâu bảo, nó tạo thành phá hoại xa không chỉ trên vật lý chỗ thủng. Hắn cái này như là như man nhu hung hàn trung kích, cuốn theo lấy liệt hải lòng chủ y phá giới dư vị cùng bản thân cuồng bạo huyền tiên cấp long uy, như là một tảng đá lớn mạnh mẽ đện vào tinh vi vận chuyển đồng hồ nội bộ. Đứng núi chịu sào, liền là đang toàn lực duy trì định không bản hoạch tâm vận chuyển xung hòa huyền tiên. Phốc. Xung hòa huyền tiên như gặp phải trọng kích, sắc nháy từ vàng, đột nhiên phun ra một miệng lớn màu vàng Hắn duy trì pháp quyết hai tay run rẩy kết liền, cùng định cung bàn cái kia chặt chẽ như một tinh thần kết nối, bị bất thình lình, nguồn gốc từ cùng trận doanh phương hướng to lớn quấy nhiễu cùng năng lượng trùng kích, cứ thế mà dung ra một chút vết nứt. Định cung bàn phát ra tiếng loang loáng đột nhiên biến đến sắc bén chói hài, bao trùm ức vạn dặm hư không màu xanh pháp tắc lưới ánh sáng, cùng theo đó kết liền, mắt Trần có thể thấy ba động một thoáng. Phạm Phất Tiên lặng mặt nước bị đầu nhập tự thạch, dập dần mở từng vòng từng vòng hỗn đồng thời, chế thời ở thời cũng đến. Thời nguyên xa xôi chảo xương mù màu tím đen một trận bất ổn, bộ phận khu vực thời gian loạn lưu xuất hiện ngắn ngủi lệch hoặc gia tốc. Cùng định không bàn lưới ánh sáng tinh vi sen lẫn nháy mắt xuất hiện không hài hòa sai vị. Toàn bộ thời không neo đại trận, cái này giam cầm thời không, Tuyệt Sát Kim Tiên hoàn mỹ lừng giang, bởi vì ngạo liệt cái này bất ngờ lại ngu xuẩn xông vào, xuất hiện một chút vô cùng ngắn ngủi, nhưng lại chân thực tồn tại khe hở. Ngay tại lúc này, Thẩm Phi cặp kia thủy trung niên như mắt, nhiên trước đó chưa Dự tri đồng ban cho nguy hiểm dự báo cùng giao chỉ thời gian tiên đoán mơ hồ là ngắn bao giờ khắc này hoàn mỹ xác binh, hắn nháy mắt bắt được cái kia vì ngao liệt xông vào, xung hòa bị thương, thời không cân bằng bị đánh vỡ mà sinh ra, trước mắt là qua sơ hở. Cái này sơ hở cũng không phải là đơn thuần không gian buông lỏng hoặc tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, mà là hai loại pháp tắc sen lẫn sinh ra không hài hòa cộng hưởng điểm, là toàn bộ đại trận yếu đất nhất, không ổn định nhất mệnh môn chỗ tồn tại. Ngay tại hư thần giới bên trong kịch chiến say xưa, ngao liệt hung hãn phá trận xông vào cùng thời khắc đó, Thông Qua tiểu bộ trước sớm bố thiết thời không miêu điểm đồng bộ bắn ra đến hư không chiến trường các nơi cứ điểm. Đạo giới trọng yếu cứ điểm xem thiên pháp trận bên trên cảnh tượng, cũng rõ ràng chiếu rọi ra cảnh tượng chấn động này. Cái kia, đó là rồng, Thật mạnh long uy, là Đông Hải Long tộc, Đông Hải ناو liệt. Gia tiên, hắn thế nào xông vào? Còn mang theo liệt hải vệ. Hắn gọi cái gì? Ngao linh phàm đồ. Hắn tại tìm ناو linh cái này long nữ? Long nữ tại bên trong? Không đúng. Các ngươi nhìn động tác của hắn, hắn vừa tiến đến ngay tại công kích thẩm phi đại nhân phòng ngự của bọn hắn bằng pháp Tuy là không tìm được long nữ, nhưng hắn thả ra long uy trùng kích rõ ràng tác động đến nhân hoàng cung trận Hắn sẽ rách lại trận, dùng chính là Long tộc bí bảo. Cái này, đây rõ ràng là tại giúp những cái kia vây giết người phá vơ Thẩm Phi đại nhân sát rùa đèn a. Hỗ trợ Đông Hải Long tộc. Các người dám cấu kết thân viên cùng Ngọc Thanh phản nghịch, vây giết ta đạo giới công thần Thẩm Phi đại nhân, phản đồ. Ngạo liệt là phản đồ. Toàn bộ Đông Hải Long tộc đều không thoát khỏi liên quan. Nhân Hoàng cung đây, nhanh thông tri Nhân Hoàng cung. Long tộc phản, đám người quan chiến nháy mắt sôi trào. Kinh ngạc, không hiểu nhanh chóng bị lửa giận ngập trời thay thế. Bọn hắn chỉ có thấy được Ngạo liệt phá trận mà bảo trực tiếp bọn tới thẩm phi, nó hành vi cũng suy yếu thẩm phòng ngự. Tại bên ngoài nhìn tới, bị nhanh chóng giải thích làm chẩn trủi phản đội cùng bỏ đá xuống giếng. Tại ngoài hư giới bị ngăn lại Lý Cương thủ sứ đám người, không khí càng lạ xuống đến điểm. Hắn đắt gao chầm chầm cái giữ tợn cùng liên hải khí, cùng vì hắn xông vào mà rõ ràng ba động đại trận màn sáng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. "Ngào, liệt." Lý Cương từng chữ từng chữ, âm thanh như là bản chứa sát ý vô tận, một cái long tổng. Hạ một cái đạo giới đồng minh. "Chuyên mệnh lệnh của ta!" lập tức đem Đông Hải Long tộc trưởng lão Ngao Liệt xuất bộ tham gia vây giết Thẩm Phi đại nhân, tư hư thực thực phản giới hình ảnh tới tình báo, lấy tối cao khẩn cấp đẳng cấp Đưa tin nhân hoàng cung tổng bộ, Câu Trần cung, Hậu thổ tiên Lê Sơn đạo thống cũng thông báo Đông Hải Long cung, chất vấn Long Vương, việc này hắn Đông Hải Long tộc giải thích thế nào? Mà một chút tại nhiều đạo thống quan chiến huyền tiên, lại khẽ nhíu mày, bởi vì Ngao Liệt xuất hiện thời cơ cũng quá đúng dịp. T. Ngao Liệt phá trận thời cơ, thật trùng hợp. Đúng lúc là Ngọc Thanh, Thanh hư bị hương, tâm thần dung chuyển nhất thời điểm. Tinh chuẩn đến không giống trùng hợp hắn luôn mồm tìm long nữ ngao linh, nhưng long nữ ở đâu? Sợi kia hắn truy tung long khí cảm giác có chút phủ phiếm, không giống bản tôn đích thần tới. Hắn phá trận mà vào tạo thành năng lượng trùng kích, nhìn như không khác biệt, nhưng nhìn kỹ, đối định không bản hoạch tâm quấy nhiều lớn xa hơn đối thời uyên xa ảnh hưởng. Đây càng như là bất ngờ, vẫn là cố ý gây nên. Ngọc Thanh cùng Thâm viên người hình như đối với hắn cũng xông vào thật bất ngờ. Xuân hòa thậm chí bởi vậy thổ huyết bị thương. Cái này không giống diễn bị. Kỳ quặc. Khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Ngao liệt như là bị người sử dụng như thương. Cái kia sau lưng bố của người Suy nghĩ biết bao ác độc thâm trầm. Nhiều nguyên tiên nhìn thấy càng nhiều là điểm đáng ngờ cũng không hợp với lẽ thường chỗ, kinh nghi bất định. Long nữ Ngao Linh biến mất cùng Ngao Liệt bị lợi dụng khả năng, bắt đầu trong lòng bọn họ nhử lên. Nhưng luận như thế nào, Ngao Liệt phá trận là sự thật, khách quan bên trên nghiêm trọng ấy nhiều thẩm phi phòng ngự cũng suy yếu lại trận. Phủ Hi Thành, Nhân Hoàng cung hoạch tâm đại địa. Phong Dịch cùng một vị khách Tân Tân Thái ất. Thái hoàng nhất mạch cơ hương sớm đã thông qua đặc thủ con đường đồng bộ quan sát chiến trường. Khi thấy Ngao Liệt phá trận mà bảo, Phong Dịch sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, khủng bố Thái ất áp không bị không chế tràn ngập ra đem trong điểm kiến cố không gian đều áp đến kéo kẹt rung động. Ngao, Liệt, phong dịch âm thanh như là cửu lũ hàn phòng, thật can đảm. Thật coi ta nhân hoàng cung không người đây. Hắn nháy mắt liền đánh giá ra Ngao Liệt là bị lợi dụng, nhưng cái này phá trận cử chỉ cùng tạo thành hậu quả, nghiêm trọng khiêu khích nhân hoàng cung nguy nghiêm. Càng đem Thẩm phi đặt nguy hiểm hơn tình huống. Cơ lương sư đệ, lĩnh ba vị kim tiên trưởng lão, sẽ rách hư không, gấp rút tiếp viện lưu thần giới. Nhất tiết phải bảo vệ Thẩm phi, liệt, tội Phong dịch nắm thời cơ. Tuất, Cơ do dự, tiếp nhận ấn chiếu. Quân tân không dàn ba động kịch liệt, liền muốn mang theo sớm đã chờ lệnh ba vị nhân hoàng cung uy tín lâu năm Kim Tiên trưởng lão phá không mà đi. Ngay tại cơ hương đám người gần nhất người nháy mắt, ầm ầm long, một cỗ so với hư thần giới chiến trường càng khủng bố hơn, càng bạo ngược, phản phất muốn thôn phệ chư thiên vạn giới thâm nguyên ý chí, như là diện thế biển động. Đột nhiên phủ xuống tại câu Trần Thiên cùng Nam Cực Thiên chỗ giáp giới chấn nguyên trường thành phong tuyến. Toàn bộ đạo giới không gian đều vào giờ khắc này kịch liệt động. Vô số thế giới sinh linh đều cảm thấy trong lòng trầm xuống, phản tận thế phủ xuống. Chương 741 Hoàng quân trùng kích, phản kích chương 741, hoàng quân trùng kích, phản kích lống. Hoàng quân bản thể cái kia so đại lục càng to lớn, tràn ngập vô tận đoán độc cùng hủy diệt dục vọng ám kim tụ đồng, cương ép xuyên thấu thâm nguyên cùng đạo giới thành lũy. Tại trấn nguyên trưởng thành trên không hiện hóa. Xên dệt như thực chất chôn vùi xương đen hóa thành nức bạn ma lòng, điên cuồng trùng kích trưởng thành cái giới. Không tốt, là hoàng quân bốn cường công. Mục tiêu nhắm thẳng vào trưởng thành hoạch tâm tiết điểm bất dịch, dịch tới. Chỉ băng vào một mình ta sợ khó trông trống. Hùng quan như phá, câu trần tiên nguy rồi. Phong dịch sắc mặt bị biến. Lần trước bị bọn hắn trọng thương hoàng quân lần này lại xuất động. Mục tiêu nhắm thẳng vào nhân hoàng cung cùng câu trần cung cùng kinh doanh, hao phí vô số tâm huyết chế tạo siêu cấp phòng tuyến. Một khi bị phá, hậu quả khó mà lường được. Hoàng quân trọn tại cái thẩm phi này bị vây, nhân hoàng cung lực lượng bị kiểm chế thời khắc mấu chốt chất vấn, nó sau lưng tất nhiên có ngọc thanh đạo th Phong dịch đâm thanh mang theo quyết định, chúng ta mau chóng tiến đến gấp rút tiếp viện Trấn Uyên trưởng thành. Nhất thiết phải ngăn trở Hoàng Quân. Hắn nhìn một chút hư thần giới trong hình chiếu tràn ngập nguy hiểm cảnh tượng. Trong đầu lại hiện lên phía trước Thẩm Phi nói cho hắn biết sự tình, bây giờ Thẩm Phi triệu hoán thú đều không phải đầy đủ, nói rõ hắn còn chắc chắn. Nhưng Nhân Hoàng cung không thể không động tác, nếu không sẽ để ngoại giới cho là Nhân Hoàng cung buông tha Thẩm Phi. Phong dịch mở miệng nói, ba người các ngươi, nhanh chóng tiến về hư thần giới, nhất định phải đem nó Thẩm Phi cứu ra. Minh Mạch, thái ớt cũng biết chuyện quá khẩn cấp, Hoàng Quân uy hiếp lớn xa hơn hư giới chiến trường. Cơ Dương cùng Phong Dịch Hóa thành hai đạo xé rách thương không lưu quang, lao thẳng tới trấn Liên Trường thành mà đi. Tuân mệnh. Ba vị Kim Tiên trưởng lão quanh thân không gian kịch liệt ba động, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, trốn vào đường hầm hư không, mục tiêu nhắm thẳng vào hư thần giới tọa độ. Thanh Nhạn, Thanh Phong, Lưu Vân ba vị Kim Tiên tại trong không gian thông đạo phi nhanh, hư thần giới tọa độ tại trong thần niệm cấp tốc rút ngắn, lập tức sắp đến biên giới chiến trường. Dị biến nảy sinh. Bù Một cỗ sớm đã mai phục tại dự định trên đường, không gian lưu, không có dấu hiệu nào ầm phát. Cái này lưu hay cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là ẩn chứa tinh thuần ngọc thanh đạo vận cùng một loại làm người sợ hãi đầy trời ý cảnh, phảng phất một cái bàn tay vô hình, nháy mắt đảo loạn không gian tọa độ, vận bèo tiến lên phương hướng. Di tiên loạn không thuật. ngọc thanh láo cẩu. Bản thạch kim tiên thạch nhạt vừa sợ vừa giận, phản ứng cực nhanh. Không động bàn thạch giới nháy mắt bày ra, dây nặng thần quang màu vàng đất hóa thành thực chất tinh bích bảo vệ ba người. Veng, tính liệt không gian chấn động bên trong, tinh bích kịch liệt này, xuất hiện vết nứt, nhưng không bị đánh xuyên. Nhưng mà, không gian của bọn hắn thông đạo lại bị cái này âm hiểm tính chuẩn chặn lại hoàn toàn nhỡ mó, đoạn. Ba người như là đụng vào vô hình bất tưởng, bị ép từ trong hư không chật vật rơi xuống. Càng đáng sợ chính là, không gian chung quanh tọa độ bị một cố cường đại lực lượng cưỡng ép xóa đi, thay thế biến đến một mảnh hỗn độn mơ hồ. Quan thuộc tinh lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không ngừng xoay tròn, tản ra ngọc thanh phủ văn bản bèo không gian vòng xoáy, tạo thành một tòa không gian thật lớn mê cung. Nên chết. Là Ngọc Thanh Di thiên lão tổ bàng liệu bị tuấn. Có lao quỷ trong bóng tối trì trận pháp ngăn xanh, trong vô hình phun ra vào, lại chém không mở cái này không gian Rồi Xuân Thánh thủ lưu vân đầu ngón tay lục mang lớp loé, tính toán ổn định không gian, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Về cung này ẩn chứa thái ớt lực lượng không man lực nhu phá. Cần thời gian tôi diễn. Thạch Nhạc cắn răng, thử nghiệm dùng thần niệm trùng kích, lại như bùn trâu bao biển. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ ba người. Địch nhân đối viện quân chặn lại, lại cũng bố trí đến như vậy chu mật tần nhẫn, thậm chí vận dụng đến gần thái ớt cấp độ không gian hỗn trận. Bọn hắn trong thời gian ngắn, bản là không có cách đến hư thần giới. Mà giờ khắc này, bởi vì liệt phá thời không vì mà bị mở một đạo dữ Đi đến công thanh quang pháp tắt phim mạng liệt bả mèo, thời nguyên sa sương đen luôn loạn cục cục. Thời không neo đại trận cái kia hoàn mỹ không một tì vết giang cầm, cuối cùng xuất hiện một chút chớp mắt là qua khe hở. Thần vi tinh chuẩn khóa chặt cái kia vị ngao liệt phá chớp điểm, xu hòa bị thương tâm, thời không sai chỗ nhất kịch giáo hội mà thành vô hình chớp nhãn. Giết! Không có dư thừa ngữ thiết, chỉ có một cái băng lánh như cửu lũ hàn phong chữ, thương qua tâm mai nhóm trò chuyện hạ lệnh. Thích tiên thân thẩm đã mất. trọng tiên tiên, lại lần nữa ẩn ở giữa hư không. Không tiếp ảnh. Tại trận khe hở xuất hiện ngay mắt, định không bàn đối ngoại bộ không gian di chuyển tuyệt đối giam cầm xuất hiện một phần bản tức bông lỏng. Mà bên trong vì sung hòa tâm thần bị thương đưa đến đối không gian dung nhập loại thần thông nhận biết, càng là xuống đến băng điểm. Thích tiên bắt được cơ hội này. Thân ảnh của nàng phản phất trực tiếp từ không biết không gian chiều không gian cắt vào hiện thực, coi thường cái kêu ngắn ngủi trận khe hở khả năng mang tới không gian loạn lưu cắt đứt, coi thường sung hòa quanh thân vô ý thức kích phát tầm Chu điện tiếm nhỏ lưu mang đã ngưng kết đến cực hạn, mang theo kết thúc hết thảy tồn tại dấu vết tuyệt đối tịch diệt ý chí, đâm thẳng xung hòa huyền tiên vị duy trì định không bản mã hơi hơi bại lộ sau tâm bộ phận quan trọng. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt tư duy, phản phất nàng muốn là tại nơi đó, kiếm bốn là tại nơi đó. Không tốt. Ngọc Thạch chân nhân trước hết nhất cảm ứng được cái kia chí mạng tịch diệt khí tức, sắc mặt bị biến, muốn đi viện trợ đã tới không kịp. Xung hòa huyền tiên chỉ cảm thấy đến một cố đông triệt linh hồn ý nháy mắt bao phủ thân, khí tức tự vòng trước đó chưa từng có rõ ràng. Hắn hoảng sợ cái đầu, chỉ thấy một đám mơ hồ Phản vật tử vết nứt không gian tạo thành lũ ảnh, cùng cái tia một điểm tôn phệ hết thảy hắc ám kiếm mềm mễn. Cơ hội tại thích tiên phát động đồng thời, tiểu bố mắt bạc bên trong kiểu giới tinh thần điên cuồng lưu chuyển. Hoàn vũ phong bạo quy cơ sổ độ. Nàng hai tay kết ấn, mười ngón như là thuốc vũ trụ dây đàn. Mục tiêu cũng không phải là bất cứ địch nhân nào, mà là ngao liệt phá trận điểm vụ cận, cái kia vì định không bản cùng thời không loạn lưu đối sông mà sinh ra, không ổn định nhất pháp tắc gọn sóng hải tâm. một đạo pháp dùng màu sắc hình dung, tử vô số phá toái vũ trụ bỏ tối tạo thành hủy diệt dòng thác, coi thường ngưng kết không gian nặng nề cản. Vô cùng tinh chuẩn đánh vào cái kia vô hình trận nhãn tiết điểm bên trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm người sợ hãi, không gian kết cấu bị cưỡng ép đảo đi chôn vùi quỷ dị cảnh tượng. Phiến địa khu vực thời không hộ phách như là bị cục tẩy xóa đi biến mất, lưu lại một cái giáp danh đen bóng, tản ra khủng bố lực hút tuyệt đối hư vô chống giẫng. Điện không bàn màu xanh lưới ánh sáng ở chỗ này kịch liệt lập loé, và mẹo, phản phất bị cứ thế mà sẽ đứt mấy cái chốt sợi tơ. Toàn bộ đại trận tính ổn định, mắt trần có thể thấy lần nữa giảm. Chương 742, Thế cục chuyển chương 742, Thế cục nghịch chuyển hống của ngày cho ta. Đối mặt phần mục ma xoáy thừa cơ hành tới, thiêu đốt lên thân nguyên chi hỏa dùng nham cho quyền, Si không chỉ không có né tránh, ngược lại bộc phát ra trấn vỡ tinh thần cuồng hống. Vạn trượng ma khu bên trên hỗn độn ma lửa nhảy mắt đội liễm, toàn bộ lực lượng ngưng kết tại lòng ngực. Thủy Tổ Thánh Quyền lĩnh sinh nhất bàn, cũng không phải là công kích, mà là phòng ngự cùng phụng dưỡng trung cực áo nghĩa. Veng, phần mục ma xoáy cái kia đủ để đánh nát đại lục nắm đấm mạnh mẽ đến đón đỡ trên hai tay. Trói hai tiếng xương nứt hai ma, bụ, ma xuất hiện với Toàn thể cao lớn như là vẫn thạch bị đập đến hướng về sau trợ lùi, tại nguyên kết trên mặt đất chảy ra danh sâu, máu tươi như là thác nước phun. Nhưng mà, ngay tại cái này tiếp nhận khủng bố thương tổn cái mắt, Vĩnh Sinh miết bàn lực lượng ầm vang bạ phát. Xi si bên ngoài thân băng liệt miệng vết thương, cũng không phải là rớm trào máu tươi, mà là toát ra ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng bất diệt ý chí màu vàng sấm nhất bản thần quang. Cỗ này bằng bạc sinh mệnh lực không chỉ điên cuồng chữa trị hắn bản thân vết càng như là mãnh liệt nháy mắt quét sạch mà ra, tinh chuẩn chú đến vị kháng ngọc thạch nhân kiếm khí ma khí tức cực độ chân vũ thể nội trân vũ cái kia ảm đạm mờ hư ảnh như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nháy mắt ngưng tụ mấy phần, nặng nề thở dốc cũng theo đó trở lại yên tĩnh. Thánh cơ thanh lãnh đôi mắt quá chặt quần quật thời bên xa sai tâm. Nàng hai tay tao nhã bày ra, như là nhặt lên hủy diệt của trượng. Nhất niệm hoạch khai, vô số ẩn chứa băng ngục cực hàn, hồng liên nghiệp hỏa, không gian chết xuất, thậm chí một chút nghịch chuyển thời gian ảo nghĩa pháp tắc cánh hoa, tại nàng quanh thân nháy mắt nở rộ. Nhưng lần này, cánh hoa cũng không phải là phân tán ngân địch, mà là hội tụ thành một đạo xoáy tròn, có thể thông hướng vạn vật kết thúc địa phương hủy diệt thác, coi thường hỗn loạn thời gian lưu ảnh hưởng. Vô cùng tinh thuần đánh về thời nguyên xa sương mù nồng đậm nhất, phát tác ba động hạch tâm nhất khu vực. Đó là Hỗn loạn chi chủ A ở mầm cùng loạn thời hữu ánh sắc hạ giật khống chế hạch tâm tiết điểm. Suy, thủy diệt dòng thác đụng vào sền sệt thời biên xa màu tím đen sương mù, không có bạo tạc, chỉ có rợn người chôn vùi lẫn thanh. Cánh hoa những nơi đi qua, thời gian loạn lưu bị cưỡng ép quy cư lắng lại, vô thế thời nguyên xa năng lượng như là băng tuyết tan rã, bị phân giải, thô vệ, hóa thành nguyên thủy nhất ở đồng phát mình, Thời xa hỗn loạn chi lực bị cưỡng ép hạn chế. Suy yếu, Ngược dòng, giao chỉ cái trán mai kia ẩn chứa thời gian chi đạo thụ văn nóng ánh như tinh, nàng chập ngón tay như kiếm, điểm hướng trọng tướng vẻ mặt chân vũ. Thời gian hồi tưởng, một đạo vô hình thời gian trường hà hư ảnh nháy mắt bao phủ chân vũ. Nàng bên ngoài thân vết thương dữ tợn, phá toái khải giác, trôi qua sinh mệnh tinh nguyên. Hết thể trạng thái đều như là lộn ngược hình ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi tưởng. Không phải đơn giản khép lại, mà là đem thân thể của nàng trạng thái hồi đẩy đến tiếp nhận ngọc thạch chân nhân kiếm khí phía trước mắt. Thương thế tại không ngừng biến mất, lại thêm thần nông cùng si view giúp, Trần Vũ trạng thái lại lần nữa khôi phục lại ban đầu thời điểm, phía trước ngọc thạch chân nhân tất sắc nhất kích tạo thành ảnh hưởng đã toàn bộ tiêu trừ. Than vãn thành lũy hảo quang cũng theo đó ổn định, sáng lên. Trái lại bởi vậy đổi quân thanh hư nguyên thiên, đã hấp hối, như không phải có còn lại nguyên thiên tại ổn định, khả năng đã sớm mất lạc. Ma biên giới chiến trường, một mực bị hư không khủng ma thôn vẻ lực trưởng cùng hồn tỏa ma ảnh linh hồn xích giáp chế côn bằng tử, bạ phát cũng theo đó lốt hai. một tiếng xuyên kim liệt thạch bằng kêu xé rách hư không. Côn bằng tử cái kia khổng lồ vô biên cự côn thân thể bên trên, không gian màu xám bạc lẫn giấc bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hỗn độn thật bằng. Hoàn vũ phong bạo. Cụ không phải là tiểu bộ loại kia tinh vì chôn bùi sụp đổ, mà là thuộc về côn bằng. quét sạch chư thiên cuồn bạo phong thích. Bù bù. Dùng côn bằng tử làm trung tâm, một mảnh bao trùm mấy vạn trượng trùng cực không gian loạn lưu khu hung hãn tạo ra. Coi thường định không bàn bộ phận áp chế. Phong bạo bên trong lực vạn đạo bỏ qua phòng ngự không gian giao cắt kim loại tự nhiên mà sinh, điên cuồng trong phạm vi hết thảy. Xé rách thần hồn hư không rít lên hóa thành thực chất sóng âm công khác biệt chỗ trùng kích có địch nhân thần hồn. Vô số cường lực không gian giàn cầm vòng xoáy như là hắc động tạo ra, lôi kéo, trì trệ mê muội quân. Càng đáng sợ chính là, thân ở bản thân trong gió lốc, côn bằng tử toàn thuộc tính tại quần phòng. Chưa không cộng hưởng bị động phát động, mỗi lần không gian cắt đứt đều dẫn phát phạm vi nhỏ không gian sổ đổ. Đứng núi chịu sạo, liền là quấn quanh chói buộc hắn hồn tỏa ma ảnh. Tê lặng. Tê lặng. Suy, cái kia tử ước bạn tiêu tên linh hồn kết, vô cùng linh xích, tại bạo không gian giao cắt kim loại hưởng sổ độ phía giới, như là yếu đốt như sợi tơ bị từng khúc chặt đứt, xoắn một đoạn mã ảnh phát ra thế lượng linh hồn dịch lên, to lớn ma ảnh nháy mắt biến đến hư ảo trong suốt, hiển nhiên bản nguyên bị thương. Ngay sau đó, côn bằng từ miệng lớn độ trương. Nó miệng lớn phản phất hóa thành tiếp nối quy khư thứ nguyên hạt động, thôn vệ phạm vi tăng rộng. Đồng thời, không gian bị cương ép gấp thay phiền, miệng lớn coi thường khoảng cách, nháy mắt xuất hiện tại đang cố gắng dùng mật bèo lực trưởng triệt tiêu phong bạo đỉnh đầu hư không khủng ma. Hư không khủng ma cái kia thôn vệ tia sáng miệng lớn còn tương lai được đến phản ứng, một pháp kháng cự khủng hút đã phủ xuống. Cản rối dày toàn bộ trên hai, luyện hóa gia tốc. Tổng như là tồn tính tứ hải. Hư không khủng ma cái kia khồm lồ, từ thuần túy hư không năng lượng tạo thành thân thể, lại có gần 1 ba bị cứ thế mà sẽ rách, thốn kệ, cuốn vào côn bằng tử cái kia tựa như động không nãy thứ nguyên dạ dày bên trong. Luyện hóa phụ dưỡng năng lượng nháy mắt để côn bằng tử khí tức lại lần nữa tăng bọn. Không. Hư không khủng ma phát ra vừa kinh vừa sợ không tiếng động gào hét, còn lại thân thể điên cuồng bẻo rã rủa, tính toán thoát đi, lại bị Hoàn Vũ phong bạo giam vòng xoáy gắt gao chặt. Nó cái kia thôn phệ tia sáng lục trường, tại côn bằng tử đây càng đạo, càng bản nguyên thôn thiên lực lượng trước mắt, lộ ra như vậy một người Không chỉ như vậy, hoàn vũ phong bạo trong phạm vi, những cái kia ngay tại trùng kích chân vũ thành lũy thâm nguyên ma quân tinh nhuệ gặp xui xẻo. Không gian giao cắt kim loại giống như tử thần liêm đao, thành tiến thu hoạch, hư không rít lên chấn vỡ thần hồn, giăng cầm vòng xoáy để bọn chúng nửa bước khó đi. Ngắn ngủi mấy tức, liền nắm chặt vạn ma quân bị phong bạo sẽ thành mảnh nhỏ, hóa thành tinh phần ma năng bị côn bằng tử thôn vệ, trở thành nó lực lượng chất dinh dưỡng. Côn bằng dương cánh, dẫn Nó dùng bạo nhất tư hư không chủ xuống. Không chỉ giải bản thân áp chế, trọng thương hai tôn ma tướng càng cực lớn làm dịu liêu chân võ chính diện áp lực. Đồng bộ cảnh tượng đem trận này tuyệt địa phản kích phong bạo hiện ra đến tinh tế. Tại bệ ngoài chiến người làm một trong chấn, bọn hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Phi rõ ràng còn có thể như vậy vây giết phía dưới nháy mắt phản kích. Thậm chí đã đem thế cục triệt để ngụy chuyển. Chương 743, Trấn kinh, thích tiên cường hóa chương 743, chấn kinh, thích tiên cường hóa cái kia thần nữ đến cùng lai lịch gì, nàng đem đại trận xé cái đại động. Quá mạnh. Si Ma Thần, kháng ma quyền còn thả ra kim quang cứu người. tiên lập diện. Cổn áo trắng tiên tử hoa của nàng đem thời gian độc xa đốt không còn, thậm chí còn có thời gian loại phát cắt, coi là thật khủng bố. Mau nhìn cái kia cự côn, cái kia hình như liền là ban đầu ở câu Trần Tiên rong rổi cự côn. Phía trước nó bất quá có thể nuốt Trần Tiên, bây giờ rõ ràng tại nuốt Huyền Tiên, liền cái hắc động kia ma đầu đều bị nó cắn mất một khối. Trời ơi, Thôn Tiên Ma Côn. Vi Vũ, núi Tiêu biển gầm cuồng thị cơ hồ muốn lật tung hư thần giới ngoại uy. Thẩm Phi trận doanh gương lạnh cùng Pháp, nhất là côn bằng từ cái kia chấn động tâm Ma vi, để tất cả người quan chiến nhiệt hết sôi trào. Nhiều đạo thống bên trong Huyền Tiên Đồng môn ở giữa đưa mắt nhìn nhau, sát mặt kinh ngạc. Vòng vòng đan xen, bắt thời cơ chuẩn, phối hợp tuyệt diệu, khó bể tưởng tượng. Cái kia như là bóng ma một dạng thân ảnh có thể tại hai tầng áp chế xuống gần như hoàn mỹ phát động. Cái này nắm giữ không gian thần nữ chôn bụi tiết điểm. Đây đối với không gian kết cấu bản nguyên phá hoại. Đối không gian cảm ngộ liền là tại nguyên tiên cũng là cực kỳ khủng bố. Cái kia CV dùng ma khu đối cứng nguyên tiên. Nhiều phê bình xuất hiện tại bên trong trận chiến này một sau, thanh danh tất nhiên sẽ tại toàn bộ năm ngày lưu truyền. Bên trong chiến trường, đối địch nguyên tiên cùng ma tổ nhóm Trên mặt trấn kinh đã hóa thành thực chất hư trọng, hơn tiên kỵ. Ngọc Thạch chân nhân cái kia cổ sơ khuôn mặt lần đầu tiên mất đi ý lặng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thích tiên đấu ảnh cùng côn bằng tử cái kia thôn tiên vệ địa khủng bố cảnh tượng, khóe mắt run rẩy, không gian ám sát, không gian chôn bụi, không gian thôn phệ, còn có cái kia vi khư cùng thời gian. Người này bộ hạ, lại tập hợp đủ nhiều như vậy chạm đến khủng bố đại đạo yêu nghiệt. Trận chiến này, đã sinh biến số. Viễn cơ tử càng là sau lưng mồ hôi lạnh dòng dòng, nhìn về phía côn bằng tử ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cái kia bằng, có thể cứ thế mà sẽ rách hư không khủng ma thân thể. Loại không gian này thôn vệ chí lực, e rằng chỉ có Thâm Nguyên cổ xưa nhất thôn vệ giả mới có thể so với nó. Thẩm Phi, hắn đến cùng từ cái nào tìm đến những quái vật này? Phần ngục ma xoái đỏ tươi ma nhãn gắt gao nhìn chằm chằm lạnh kháng một quyển của mình còn phụ dưỡng đồng đội Cimiu, vừa sợ giận nhìn về phía ngay tại trong gió lốc thôn vệ nói bộ hạ ma quân quân bản tử, phát ra rít gào chậm chậm, Hoàng Quân đại nhân, chúng ta khả năng đánh giá thấp cái này chủ tử. Nó lần đầu tiên đối thắng lợi sinh ra dao động. Hỗ tinh tụ hợp thể bên ngoài thân chìm nổi thối giữa tinh thần ngừng lại chuyển động, Hạch tâm cự nhãn toát ra nhân tính hóa hoảng sợ, không gian phẫn nguyên vệ Quý thượng, thời gian, còn có ma đầu kêu bản nguyên ma khí, những lực lượng này, mỗi một loại đều đủ để thành tiểu chủ thể một phương, vì sao tụ tập tại một người trong tay? Vạn vệ ma mẫu cái kia rút bạn đầu rắn vì sợ hãi mà co tròn, nhìn xem hồn tỏa ma ảnh bị phong bạo xé nát xít, hư không khủng ma bị thôn vệ gần nửa thân thể, nó cái kia sền sệt độc vân đều biến đến bất ổn. Sinh tử một đường, xung hòa huyền tiên muốn rách cả mí mắt. Thích tiên mũi kiếm đã chạm đến hộ thể tiên quang. Ngọc thanh hộ đạo Hắn giống to một tiếng, đột nhiên cắn nát đầu người. bản mệnh hợp đạo nguyên tại trước ngược trên Ngập bộ độ tung, chói mắt tiên quang hóa thành khắc đầy đạo văn hình tròn ngọc bích lảnh, nháy mắt thay thế nó tồn tại tọa độ. Phốc phốc, Chu Tiên kiếm xuyên thủng ngọc bích. Rang rắc, chết thay ngọc bích tại Chu Tiên kiếm tịch diệt chi đạo phía dưới ầm vang vỡ nát. Sung họa như gặp phải trọng truy, thần hồn đau nhức kịt liệt, khí tức sụt giảm. Nhưng ngự ngọc bích tiếp nhận tuyệt đại bộ phận tịch diệt chi lực mấy mắt, thân thể của hắn hóa bị chuyển còn tại nó bố bất gương. Anh a Xung hỏa tiêu thảm xuất hiện tại ngàn trưa bên ngoài, che lấy không ngừng tiêu tán hắc khí bất thường, nhìn về phía Thích Tiên biến mất chỗ ánh mắt tràn ngập án độc cùng sâu tận xương thủy sợ hãi. Chỉ cái một chút, hắn liền bước thanh hư góc chân. Thích Tiên một kích không thể truy sát, thân ảnh dung nhập hư không biến mất. Trong mắt Thẩm Phi lại không vui mừng, ngược lại tinh mang lóe lên, trong lòng cõi báo động mấy liệt. Hắn thấy được rõ ràng, xung hỏa cuối cùng sử dụng, không chỉ là chết thay mà bích. Cái kia kim tiền thoát xác quyết càng là chứa cao siêu không gian dị chuyện cùng nhân quả lẫn lộn chi thuật. Hơn nữa Ngọc Thạch Chân Nhân cùng hai vị khác Ngọc Thanh Huyền Tiên tại thích tiên xuất thủ nháy mắt, thần niệm quá chặt phương hướng, trong tay buộc lên phát quyết, rõ ràng là nhằm vào không gian thích khách vây bắt thủ đoạn. Nhờ tới kém chút đánh chết Thanh Hư, Huyền Tiên, đã để bọn hắn có chỗ cảnh giác, nguyên bản toàn bộ tiến công pháp trận, bây giờ đều biến thành phòng ngự. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, Ngọc Thanh nội tình thâm hậu, tất có phản chế không gian ám sát cùng tự tử phán định bí bảo hoạt thuần hợp kích. quá lớn, đã trở thành địch không tiếc đại giới cũng ưu tiên trừ bỏ cùng tất xác, tại địch nhân nhắm bị phía dưới, nguy hiểm đem kịch liệt trào lên. Ánh mắt đảo qua chiến trường, một vòng này phản kích tuy nói là công, nhưng mà, hệ tâm uy hiệp còn đại, Thất đại ngọc thanh huyền tiên cũng chỉ có thanh hư sắp chết, xung hòa trọng thương. Vũ đại thân biên ma tướng, hô tỏa, hư không khủng ma trọng thương, nhưng vẫn có chiến lực. Đại trận mặc dù hại, chưa đến sổ đổ. Lực lượng cây cân, vẫn như cũ hướng địch quân nghiêng, nhất định phải nhanh cường hóa thích tiên. Bằng không không biết những người này có gì khác biệt thủ đoạn. ý niệm quay nhanh, ánh mắt qua vị bạ phát mà khí tức có chút xuống tiểu cùng côn tử. Sau một khắc, Tuy phi tâm thần chìm vào dòng biển, lại lần nữa làm thích tiên chọn lựa 10 đầu đều là thích khách loại rồng. Hư giới ngang qua, đạp một giai tiến bảo hư số không gian lần tránh tất cả công kích, kéo dài 5 giây, thoát khỏi lúc một nửa đường trong ngàn mét tất cả mục tiêu phát động đâm lưng, tạo thành 50.000 thường tổn cũng kèm theo không gian cho bụi, mỗi giây tổn thất ba lớn nhất sinh mệnh, kéo dài 15 giây, mệnh mạch cộng hưởng, đả hai giai, công kích lúc tiêu ký mục tiêu năng lượng tầm, đến tiếp sau 5 lần công kích mỗi lần dẫn phát cộng hưởng bạo tạc, 1000, 4000, 8000, 16000, bạo tạc coi thưởng đạo ba giai trở xuống hộ thuẫn lúc khe hở săn đuổi, đạo ba giai quá chặt mục tiêu tương lai 10 giây thời không tọa độ tiến hành năm sát, chúng mục tiêu sau bóc ra mục tiêu 3 loại buff trạng thái cũng chuyển hóa làm bản thân lĩnh cựu thuộc tính trung niên là gần, đạo bốn giai đối mục tiêu tạo nên trung niên ấn uy ấn kia kéo dài tới mục tiêu tử vong, tử vong lúc bạo tạc tạo thành bán kính vạn mét bên trong địch nhân 90 lớn nhất sinh mệnh sát thương chuẩn, mục tiêu tiếp nhận. Thương tổn tăng lên 20000 quy, quy cơ âm, mục tiêu, tất nhiên chúng mục tiêu cũng phát động trở xuống hiệu quả, không gian cho bụi. Phá hủy mục tiêu xung quanh không gian kết cấu, tạo thành kéo dài 10 giây quy khư lĩnh vực, mỗi giây tạo thành 50000 không gian cắt đứt tướng tổn, tồn tại bộc ra, bị kỹ năng này đánh chết mục tiêu. Nó chân linh đem bị lưu đảy tới quy thư, vô pháp thông qua bản nguyên trở xuống thủ đoạn phục sinh. Như mục tiêu tại quy khư trong lĩnh vực sinh tổn vượt qua 5 giây, cơ chế phát động tồn tại bóp ra thi thần dung động, đã ba gia đối cùng một mục tiêu liên tục công kích lúc, mỗi lần thương tổn tăng lên 800, nhưng vô hạn trùng chất, gián đoạn công kích sau bờ UFF bảo lưu 20 không vết ma trợ đã bốn giai tại chiến trường dự tiết 81 cái không gian tọa độ, nhưng tại tọa độ ở giữa nháy mắt chết dược, mỗi lần chết dược kèm theo bản nguyên một giai không gian cắt đứt, Mô Đa Ma. Chân 1000000 sát thương chuẩn, tích diệt tiếng vọng, đạo hai giai đánh reset mục tiêu hậu sinh thành tịch diệt tàn ảnh tàn ảnh tự động truy kích mục tiêu mới tự bạo, tạo thành người chết HP tối đa 80 phạm vi thương tổn, lại suất lại hư tần lĩnh vực, kéo dài tạo thành mỗi giây năm lớn nhất sinh mệnh thương tổn, lúc yên đã ba giai hành tàu ở thời gian kẻ nước, miễn dịch tất cả thời gian khống chế hiệu quả, công kích có thể làm cho mục tiêu kỹ năng hồi chiêu chậm biết, hổ Mất đi hiệu lực bù trạng thái thụt lùi 30 giây, nhưng ngắn ngủi nghịch chuyển mục tiêu tuyến thời gian, khiến cho lui về 5 giây phía trước trạng thái, Vĩnh Dạ Vương Quyền, đã 4 giai bày ra ám ảnh vùng tọa lĩnh vực, địch nhân mỗi tại trong lĩnh vực sinh tồn mở giây, tiếp nhận thương tổn gia tăng 500, hạn mức cao nhất 40.000, mỗi đánh giết một cái đơn vị, lĩnh vực phạm vi khuyết chương 100 lại thời gian duy trì đổi mới trong lĩnh vực bản thân sát thương bạo kích tăng lên 200.000 đồng. Thời, tin tức không ngừng hiện lên, Thích Tiên trên mình dòng bắt đầu dùng hết. Chương 744, lại lần nữa miêu sát, Thích Tiên thần uy chương 744 lại lần nữa miêu sát, Thích Tiên Thần Uy hư không cuồn cuồng, thần thoại mở ra, thứ nguyên dạo bước người, thần thoại 3 giai, không tiếp chi ảnh, thần thoại 4 giai, hư giới ngang qua, dạ mở ra, hư không vô giới vĩnh dạ lưu động, bản nguyên 2 giai, hư không vô giới vĩnh dạ lưu động, bản nguyên 2 giai vĩnh cựu cố hóa không gian thân thiện trạng thái, tự do ngang qua tất cả chiều không gian. Vật chất giới, hư không, thời không cái nức, uy thường, tốc độ di chuyển tốc độ ánh sáng đẳng cấp 100, miễn dịch bản nguyên 5 trở xuống không gian phóng tỏa, vĩnh lưu động, thân thể lượng tự hóa dung nhập không gian bản nguyên Bản nguyên 5 giai trở xuống vô pháp nhận biết, lại tất cả công kích tự động kèm theo không gian vỡ vụt, phá hoại mục tiêu xung quanh không gian kết cấu, thương tổn tăng lên tới mỗi giây 1.000 lớn nhất sinh mệnh lớn nhất sinh mệnh sát thương chuẩn. Thứ nguyên đồng điệu, mỗi lần xuyên qua không gian sau, lần công kích sau nhất định phát động không biết chết dược, 81 lần chết dược thương tổn chứng chết, đều xem trọng đưa hư giới ngang qua hồi chiều, xuyên qua lúc nhưng cùng bước phát động lúc bên dạo bước hú ảnh đầm lừng, truyền th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 như ám sát thành công thì bóc ra mục tiêu một hạng pháp tắc bản nguyên, bị kỹ năng này đánh giết người, chân linh rơi vào lúc nguyên quy khư bản nguyên năm giai trở xuống không thể phục sinh. Tuyệt tức lĩnh vực, thần thoại 1 giai, vĩnh dạ vương quyền, đạo bốn giai, trung nguyên là cấn, đạo bốn giai, thứ nguyên miêu định, thần thoại 2 giai, tịch diệt vương quyền trung nguyên đỉnh, bản nguyên bốn bốn giai, tịch diệt vương quyền trung nguyên đỉnh, bản nguyên bốn giai lĩnh vực bán kính 100 bạn làm giảm, trùng chất 3 quy tắc, Ngọn, nhân mỗi tăng lên 500, mức cao nhất 300.000, sát thương bạo tới 100.000, trung nguyên. Lạc ẩn. Tất cả địch nhân cưỡng chế tiêu ký, tiếp nhận thương tổn tăng phúc 50.000 tử vong lục dẫn bạo 80 lớn nhất sinh mệnh sát thương chuẩn, thứ nguyên giam cầm, trong lĩnh vực không gian kháng tính về 0, cấm chỉ hết thẻ di chuyển vị trí, lại trong lĩnh vực mỗi 10 giây tự động tạo ra hư không neo giam cầm ngẫu nhiên mục tiêu. Vương Bến Hay, mua đánh giết một cái đơn vị, lĩnh vực thôn phệ khả năng lượng vĩnh cửu quyết trường pháp vi, cũng tạo ra một cái tịch diệt tàn ảnh thủ hộ bản thân. Thí thần rung động, đã 3 giây, thoại 3 giây, đạo, đạo bản nguyên 43 giây, thí đạo Đả ba giai mỗi lần công kích tăng lên thương tổn 2000, vô thượng hạng, cũng tiêu ký mục tiêu nhược điểm chí mạng, dẫn bạo tiêu ký lúc, tạm thành ngũ đoạn cộng ngữ bạo, 10000, 20000, 40000 thương tổn, 8000000, 1600000, pháp thu mục tiêu sinh mệnh, pháp lực, thần hồn bản nguyên chuyển hóa làm bạn. Thân vĩnh cựu thổ tính, bạo tạc coi thường tùy ý hộ thuẫn hư không sả mẫu, thần thoại mở giai, tích diệt tiếng vọng, đả hai giai, vĩnh dạ tổ nhóm hư, quốc, giai, tổ nhóm hư quốc, số lượng 1000, có thể tồn ở chỗ sáng, không, tinh thần lĩnh vực Các hành tử vong lúc tạo ra tịch diệt tàn ảnh tự bạo, tạo thành 50 người chết lớn nhất sinh mệnh tương tổn, thần quốc đồng hóa. Quân đoàn nhưng thôn phệ bóng mờ vĩnh cửu tiến hóa, cao nhất nhưng tấn thăng làm hư ảnh thân thể, kế thừa bản chế 80 thuộc tính. Động tiên chư địa, thần thoại 1 giai, vạn tượng đều giết, thần thoại 3 giai, vô tướng chân đồng, thần thoại 5 giai, vô tướng chân đồng, thần thoại 5 giai Vĩnh Cửu thấy rõ đạo 5 giai trở xuống mục tiêu tất cả nút điểm, pháp tắc kết cấu, năng lượng lưu động, công kích tự động khóa chặt tuyệt sơ hở điểm kèm theo pháp tắc 30 Vĩnh bóc ra mục tiêu một hạng không hoạch tâm năng lượng có thể tùy ý chuyển hóa bản thân kỹ năng sát thương. Vật lý cùng tinh thần thương tổn, lại đồng từ loại kỹ năng uy lực tăng phúc 20.000. Thư thần giới giáp danh, phá toé tinh thần đảo nội như là bị đổ xây tại ước vạn lần mật độ hổ phép bên trong. Địa không bản màu xanh phát tắc lưới ánh sáng mặc dù vì ngao liệt hung hãn phá trận mà trải rộng vết nước, lại vẫn như cũ ngoan cố nối hàn lấy mỗi một tức không gian, để giơ tay nhấc chân đều như là gánh vác lấy toàn bộ tinh vực. Thời nguyên xa quay cuồng màu tím đen xông động, thì như phụ cốt chi thư, vận mẹo lên thời gian lưu tốc, một giây trước ý niệm còn không dâng lên, một giây sau công kích khả năng đã tới trước mắt. Ma ẩn dấu ở giữa hư không thích tiên quanh thân bóng mở nháy mắt ngưng kết hướng một loại làm người sợ hay không. Dung hợp hoàn toàn mới đạo giai dòng lực lượng tại trong cơ thể nàng dần trào, thuế biến, cuối cùng nội liễm. Cố kia nguyên bản thanh lãnh như băng phong ký tức, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại thuần túy, nguồn gốc từ không gian cùng tịch diệt bản nguyên hư vô cảm giác. Phản phất nàng bản thân liền là mảnh này, ngưng kết thời không một đạo lạnh giá vết nước. Nàng động lên, không có không gian gợn sóng, không thể lựa ba động, không có một tơ một hào tổn tại cảm giác để lộ. Tại hư không vô giới vĩnh dạ lưu động năng lực bên dưới, Nàng tồn tại hình thức phát sinh bản chất ngay bọn, cấu thành nàng thân thể vật chất, năng lượng thậm chí thần hồn ấn ký, đều trong phút chốc phân giải, sụp đổ, triệt để dung nhập cấu thành vùng vũ trụ này cơ sở nhất không gian lượng từ Thái. Nàng không còn là hành tẩu tại không gian, mà là hóa thân là không gian bản thân một đạo lạnh giá ý chí. Định không bàn giam cầm đối với nàng mà nói, như là một giọt nước về tới hải dương, thời nguyên xa hỗn loạn thời gian lưu, thì thành nàng hành động quỹ tích che chở tốt nhất. Mạnh Như Ngọc Thanh đạo thống nổi, nhất Ngọc Thạch Nhân, thức qua chiến trường, cũng mẹn bắt đến một chút sơ so tơ nhẹ cảm tinh tế. Sơ so phủ du sinh mệnh càng ngắn ngủi hơn tồn tại cơn sóng, như là đầu nhập tĩnh mịch đầm sâu một hạt bụi nhỏ khưa lên khó mà nhận ra cơn sóng. Hắn thậm chí không kịp xác nhận tia này vượn sóng là có hay không là ảo giác, cái kia chí mạng sát ý đã khóa chặt mục tiêu, bị viền cơ tử gắt gao bảo hộ sau lưng, tiên khu tàn tạ, tiên anh ngẩm đạm, chỉ dựa vào một cái bản nguyên tiên nguyên cùng bí bảo treo tính mạng thanh hư nguyên tiên. Vạn kiếp chu tiên thời đến chu thích, chu tiên kiếm, kiếm tất cả sáng, chí tồn tại khái niệm vô, mang, vô thanh vô lên coi thường không gian khoảng cách, coi thường thời gian sai chỗ, thậm chí coi thường hiện cơ tử dưới tình thế cấp bách bạ phát, tầm tầm thay nhau như hoa sen nở rộ ngọc thanh tụ hội thiên cương. Những cái kia đủ để ngăn chặn liền tiên toàn lực đánh kích phát tác bình chứng, tại một kiếm này trước mặt, mỏng manh đến như là dưới ánh mặt trời bọt xà phòng. Phục, suy, một tiếng nhẹ nhàng đến cơ hồ có thể sơ sót, như là bọt khí vỡ tan đáp hưởng. Chương 745, Thanh hư vẫn lạc chương 745, Thanh vẫn lạc vô là hắn lại địa phương. Miêu Lệnh vọt ra, Lukeen Miêu Định, Chu Tiên kiếm ấn chứa thời không chôn vùi pháp tắc như là vô hình, xuyên qua quá khứ tương lai xích, nháy mắt xuyên thấu thanh hư miền thiên tiên khu. Hắn cái kia kẻ bên tán loạn bản nguyên, thậm chí hắn tản mát tại trong thời gian trường hà mỗi một sợi nhân quả dấu tích, đem hắn tồn tại tất cả tọa độ, đi qua một lần nào đó bế quan độc phủ, hiện tại trọng thương ngã gục trạng thái, tương lai khả năng thông qua bí pháp tái tạo một chút hy vọng sống, toàn bộ tướng ép Miêu Định, khóa chặt, phong kín. Hắn tính toán nguyên thần khiếu cuối cùng bị bóp chết tại phát sinh, trên người hắn khả năng tồn tại chết thay bí bảo không lúc nhích tí nào. Hắn cùng Ngọc Hư cung hồn đăng đại điện sợi kia chặt chẽ tương liên hồn hòa liên hệ. Đột nhiên ngừng lại. Tất cả bỏ chạy cùng phục sinh khả năng, vào giờ khắc này bị triệt để, tuyệt đối phong cấm. Ngay sau đó, tồn tại bóp ra chung cực tịch diệt chi lực cầm vang bạo phát. Như là vũ trụ ý chí đích thân chấp trưởng của Thủy, từ bị miêu định thời không vài vẽ bên trên, đem thanh hư nguyên tiền cái khái niệm này, cái tên này, loạn nhân quả này, phần này tồn tại, cưỡng ép hoàn toàn xóa đi. Hán Tiên khu như là nhãn nhủi nhất sát háp, kiếm đâm vào bắt đầu đều hướng hư bô. Trên mặt hắn ngưng kết hoàng sợ cùng không cam lòng, tiêu tán tràn đầy tiên nguyên. Hắn dây dụ thần hồn mạnh bụi, hết thảy thuộc về hắn dấu tích, đều tại một phần ngàn tỷ giây bên trong, thưởng tuyệt đối không. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh nhắn bóng như gương, tản ra lạnh giá tính mịch khí tức tuyệt đối chân không khu vực, phản vật nơi đó cho tới bây giờ liền không hề có thứ gì. Phục sinh, thất bại. Thanh hư sư thúc, xung hòa huyền tiên gập ghết, trang lập khó có thể tin kinh hãi cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn cách đến gần nhất, nhìn đến chân tận nhất. Đây không phải là cái gì trọng thương bỏ chạy, đó là triệt triệt để để, từ trên căn nguyên mà sát. Cái này đã có một chút kim tiên uy năng cái này thẩm phi đến cùng lại như thế nào làm được. Hắn cơ hồ là bản năng, không quan tâm bản thân trọng thương, đột nhiên vỗ một cái bên hông treo một mai ôn nhuận sữa cũng ngập phủ. Ngọc Thanh hồi thiên sắc lệnh hồn trở về đi. Đây là Ngọc Thanh đạo thống ban cho Hạch Tâm Huyền Tiên bảo mệnh chí bảo một trong, ẩn chứa một chút thái ớt cấp cường giả khắc họa chiêu hồn phục sinh lực lượng. Ngọc Phù nháy mắt độ tung, hóa thành một đạo nhu hòa lại ẩn chứa tràn sinh cơ cổ sáng màu biếc, bao không khu vực. Trong cột ánh sáng uyên ảo phù văn lưu chuyển, tính toán từ trong thời gian trưởng hạ vứt thanh hư tồn tại dấu tích, tái tạo thiên khu, triệu hồi chân linh. Nhưng mà, là người tuyệt vọng sự tình phát sinh. Xanh biết cuộc sáng đầu nhập phiến kia chân không như là một đi không trở lại, liền một chút gợn sóng cũng chưa từng kích thích. Cái kia cũng không phải là năng lượng bị hấp thu, mà là mục tiêu căn bản không tồn tại. Lúc Yên Miêu định khóa cứng tất cả thời không tọa độ, tồn tại bóp ra xóa đi tất cả tồn tại dấu tích. Trong cột ánh sáng phù văn điên cuồng và mèo lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể phụ thuộc thanh hư cái khái niệm này. Cuối cùng Bu sáng không cam lòng ngẩng đạm, tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quả. Không, không có khả năng. Huyền Cơ Tử muốn rách cả mí mắt, nàng cách Thanh hư gần nhất, thủ hộ tiên cương bị không nhìn chấn động còn chưa biến mất, giờ phút này mắt thấy hồi thiên sắc lệnh mất đi hiệu lực, tâm thần cực trớn. Phong tỏa, phong tỏa vùng hư không này, nàng nhất định còn tại phụ cận. Ngọc Thạch chân nhân cuối cùng từ ban đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cổ sơ khuôn mặt lần đầu tiên phụ đầy hoảng sợ. Hắn lớn tiếng thét, âm thanh mang theo một chút chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Hai tay của hắn đột nhiên hướng cái kia chân không khu vực một ấn, mêng ngọc thành tiên nguyên hỗn hợp có không gian phát tác, hóa thành vô số đạo cô độc như thực chất không gian tòa lượng, sen lẫn thành một trương dày không thông gió phát tác lưới lớn. Ngay mắt bao phủ thanh hư biến mất điểm phương viên vạn trượng khu vực. Đồng thời, Thâm Viên một bên, hồn tỏa ma ảnh cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nó phát ra không tiếng động linh hồn dịch lên, hức vạn đạo tử tiêu tên linh hồn ngừng tụ xích giống phía phía vực, ra sền bần, gian, ra Nhưng mà Ngay tại phía kia bị Ngọc Thạch Chân Nhân không gian tỏa liệm cùng hồn tỏa ma ảnh linh hồn xích điên cuồng phong tỏa, bị vạn cắn độc vân ăn mòn trung tâm. Phía địa tượng trưng cho thanh hư triệt để chôn vùi tuyệt đối chân không khu vực bên cạnh. Thích Tiên thân ảnh giống như quỷ mị, từ thuần túy không bên trong lặng yên ngưng kết hiện lên. Nàng cũng không phải là tu dị, mà là như là không gian bản thân tại nơi đó tự nhiên hiện hóa ra một cái điểm. Nàng gái nhợt trên khuôn mặt lạnh lẽo không có bất kỳ biểu tình, chỉ có cặp kia phản chiếu lấy hư không vô tận mắt bạn, đảo tỏa nơi Tại trước người nàng, một tinh đến hạ, tản ra hòa hào quang ẩn chứa thanh hư huyền thiên cả đời tu vi vốn nguyên cùng bộ phận không gian pháp tắc càng ngộ năng lượng khủng lồ đoản, ngay tại chậm chậm trỗi nổi. Đây là mạt sát sau duy nhất lưu lại di sản là hư không quy tạng mục tiêu. Hư không quy tạng phát động. Đoàn kia đủ để cho bất luận cái gì chân tiên thậm chí huyền tiên điên cuồng tràn đầy năng lượng, như là trăm sông đổ về một biển, nháy mắt không có vào trong cơ thể của nàng, không có gây nên mảy may năng lượng tiêu tán. Năng lượng này cũng không cường bạo trùng kích, ngược lại như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, nhanh chóng tầm bổ, cũng cố lấy nàng thân. Nhiều pháp tắc, năng lực không ngừng tiến vào thích tiên thể nội. Nàng gái trên hai gò má Vì hấp thu cố này to lớn mà tinh thuần tư lương, hiện ra một vòng cực đoãng, gần như không thể thấy đỏ ứng, mà nàng quanh thân khí tức lại biến đến càng sâu thẳm, nội liễm. Sau một khắc, tại tất cả địch nhân kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt tập trung phía dưới, tại ngọc thạch chân nhân cái kia đủ để phong tỏa kim tiên không gian tỏa liễm trong lưới, tại hồn tỏa ma ảnh nức bạn linh hồn xích quấn quanh phía dưới, tại bạn phệ ma mà mâu ăn mòn bạn vật độc vân bao phủ bên trong. Thích tiên thân ảnh lần nữa biến đến hư hảo, trong suốt. Nàng không có thử nghiệm đột phá phong tỏa, mà lại như là dung nhập hải dương nước. Tại cái kia phong tỏa hạch tâm khu vực, Lạc Yên không một tiếng động tiêu tán phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thứ nguyên đồng điệu phát động, đoạn tiếp chu tiên thời bỉn trung thích hồi chiêu nháy mắt thiết lập lại, như là chưa bao giờ sử dụng tới. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn giữ lại không gian tỏa liệm phí công va chạm âm ngọng, linh hồn xích không cam lòng tê tê thanh âm, độc vân ăn mòn tư tư thanh âm, cùng tất cả Ngọc Thanh Huyền Tiên, Thơ Viên Ma Tướng nặng nề mà mang theo sợ hãi thở dốc. Thanh tiên, ngọc Thanh láo, vẫn lặng. tại xoá sinh vô vọng, tỏa hư không đều thành chuyện cười lớn. Tu thần rối rắp danh chiến trường, lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Thanh Ngư Huyền Tiên bị triệt để mạn sát khủng bố dư uy, như là lạnh giá Hàn Lưu, đông kết mỗi một tấc không gian, cũng đông kết Ngọc Thanh Huyền Tiên cùng Thâm Nguyên Ma tướng nhóm suy nghĩ. Phiến địa tượng trưng cho tuyệt đối hư vô chân không cô độc. Im lặng cười nhạo Ngọc Thạch chân nhân bảy già không gian tỏa liệm, hồn tỏa ma ảnh linh hồn lộng giang cùng bạn vệ ma mâu ăn ngon ngủ bần, bọn chúng phóng tỏa, chỉ là một mảnh đầu đến đuôi khí mỗi một Hắn nhìn xem kia Cổ sơ tận xương tủy sợ hãi, Ngọc Thạch chân nhân duy trì lấy phong tỏa tư thế tay, run nhẹ nhẹ, cổ sơ trên mặt lần đầu tiên mất đi khống chế hết thảy thông dòng, hiện đầy kinh nghi cùng hoảng sợ. Thân bên ma tướng nhóm đỏ tươi ma nhãn bên trong, khát máu hào quang bị một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kiên kỵ thay thế, phần mục ma xoáy dung nham trọng phủ bên trên hỏa diễm đều lộ ra ảm đạm mấy phần. Đồng thời chân vũ than vạn thành lũy hào quang tựa hổ cũng đứng chắc mấy phần, Siêu phát ra thấp, tràn ngập chiến Nhưng mà, cái này tĩnh mình cũng không phải là kết thúc, mà là càng lớn phong bạo tiến đến phía trước áp lực chương 746, Vĩnh Dạ Vương tọa chương 746, Vĩnh Dạ Vương tọa ngay tại mảnh này tính mịch trung tâm, ở mảnh này biểu tượng xóa đi chân không khu vực rộng rãi, không gian bản thân bắt đầu phát ra một loại không tiếng động gợn ghét. Phảng phất một cái vô hình, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng điểm ngay tại tạo ra, nó chất lượng siêu việt mảnh này, ngưng kết thời không mức cực hạn có thể chịu được. Phù xuống, Vĩnh Dạ Vương tọa. anh, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm người hít thở không thông nặng nghề nội mạch. Dung phiến kia chân không làm tâm, vô tận, thôn vệ hết thảy tia sáng hắc ám bỗng nhiên bạt phát. Cái này Hắc Ám cũng không phải là hư vô, mà là sền sệt như mực nước, ẩn chứa thuần túy nhất trung nguyên cùng vương quyền ý chí. Nó như là vận sống cấp tốc băng trướng, lan tràn, coi thường định không bàn sót lại giam cầm lưới ánh sáng, coi thường thời nguyên xa hỗn loạn thời gian lưu, càng coi thường Ngọc Thạch chân nhân vừa mới bày ra không gian phó tỏa. Bèn bèn một cái hô hấp ở giữa, một mảnh phạm vi bao trùm đạt tới khủng khiếp 10 bạn .000 mét đường kính tuyệt đối Hắc Ám lĩnh vực, tịch diệt vương quyền trung đỉnh, khu tất tồn tại. Thính cả còn lại Ngọc Thanh ngũ đại nguyên tiên, đại ma tướng, cùng phía sau bọn họ như là màu đen như thủy triều thâm đen ma quân tinh nhuệ tiên phong, toàn bộ bao phủ trong đó. Trong lĩnh vực, tia sáng hoàn toàn biến mất, âm thanh bị thôn vệ, thậm chí ngay cả không gian bản thân đều biến đến sạch sẽ, nặng nề. Chỉ có lĩnh vực giáp danh cái kia quay cuồng lúc nhích hắc ám mới trướng, tản ra làm người tuyệt vọng tĩnh mịch khí tức. Lĩnh vực thành hình mấy mắt, tầng ba khủng bố quy tắc, nháy mắt lạn tấn tại mỗi một cái bước vào trong đó địch nhân trên mình. Tất cả địch nhân bên ngoài thân, vô luận vẫn là thâm uyên ma Những cái này lốn đốn tham lam mút vào bọn hắn sinh cơ, năng lượng thậm chí đại đạo cảm ngộ, cũng coi đây là môi giới, điên cùng trổng chất lấy bọn hắn thừa nhận tự tổn. Một cái chân tiên cấp thâm viên ma bình, vẹn vẹn bởi vì thân ở lĩnh vực, bên ngoài thân đốn đen ngay tại nháy mắt lan tràn toàn thân, nó thậm chí không kịp phát ra kêu thảm. Toàn bộ ma khu liền như là bị axit mạnh ngâm đến, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong hòa tan, sủi đổ, cuối cùng hóa thành một bãi bút lên hắc khí ố hế nấm Nó tiêu tán năng lượng bị lĩnh vực nháy mắt hút tiên cùng ma tướng nhóm chế phách cường hành, đốm đen lan tràn hơi chậm, nhưng mỗi một lần hô hấp Mỗi một lần vận chuyển lực lượng, đều cảm thấy bản thân tồn tại tại bị cái này không lọt chỗ nào hắc ám điên cuồng ngăn mọn, lực phòng ngự tại vô hình trung sở giảm, mà tiếp nhận thương tồn lại tại chỉ số cấp trèo lên. Sung Hỏa Huyền Tiên trước ngực miệng vết thương, đố đen như là tìm được tốt nhất đất đấm, điên cùng sinh sôi, từ diện hắc khí cùng dĩnh dạ an mọn hai tầng ảnh hưởng, miệng vết thương của hắn mắt trần có thể thấy chuyển biến xấu, thối giữa, tiên huyết hóa thành mù dịch tích rơi. Đồng thời, một cái tử vô số nhỏ bé vết nứt không gian cùng tịch diện văn tạo thành lẫn, như là ác độc nhất mê Đột nhiên xuất hiện tại mỗi một cái địch nhân mi tâm, trái tim có lẽ có thể lượng nơi trọng yếu. Cái này là cấn như là phụ cốt chi thư. Nó tồn tại bản thân, liền là một đạo không ngừng càng sâu vết thương. Bị lạc cấn người, thừa nhận hết thể thương tồn, vô luận là công kích vật lý, năng lượng nguyên kích, phát tác đan mọn vẫn là linh hồn trùng kích, đều sẽ bị cái này là gớn cương ép quyết đại. Hỗ tỏa ma ảnh tính toán dùng linh hồn xích quật một mảnh đánh tới không gian mạnh vụ, tại trung nguyên là gớn ảnh ngưỡng. Cái kia nguyên bản mẻ nhỏ không đáng kể mạnh vụ va chạm, lại như cùng bị phóng đại gấp trăm ngàn lần, trực tiếp tại nó linh hồn trên sụp ra một vết nứt. Phản vệ lực lượng để nó to lớn ma ảnh một trận kịch liệt lung lay. Ngọc Thạch Chân Nhân thử nghiệm điều động Tiên Nguyên áp chế bên ngoài thần đố đen, tiên nguyên chạy qua trung nguyên lạc gần máy mắt, lại như cùng bị nhấn lựa, mang đến một trận chướng hồn thấu xương đau nhức kịch liệt, hiệu quả cũng giảm bất đi nhiều. Hơn nữa, trong lĩnh vực, tất cả không thích tiên cho phép không gian di chuyển, độ thuật, lập loé, thậm chí cự ly ngắn pháp tắt di chuyển, triệt để mất đi hiệu lực. Ngọc Thạch Chân Nhân sắc mặt biến, tháng trước tiên liền muốn thi triển Ngọc Thanh Độn thoát khỏi cái này bố lĩnh vực, nhưng mà thần niệm động, lại cảm giác bản thân cùng sùng quanh không gian liên hệ bị triệt để chặt đứt. Phản vật bị đổ xây tại ngưng kết xi si măng bên trong, liên động một ngón tay đều biến có thể so rắn nan, càng không nói đến bước nhảy không gian. Sung Hỏa Huyền Tiên muốn bóp nát bảo bệnh Na phụ lục, phụ lục sáng lên ánh sáng nhạt nháy mắt bị lĩnh vực Hắc Ám thôn phệ, như là đá chìm đáy biển. Phần mục ma xoè giống giận tính toán dùng man lực xé rách không gian, nó thiêu đốt lên thân viên chi hỏa cự trảo mạnh mẽ chụp vào hư không, lại chỉ kích thích một mảnh mỏng manh mờ sóng, không gian bích lũy cứng cỏi đến tượng. Bọn chúng như là rơi vào hồ phi trùng, chỉ có ngập trời lượng, lại ngay cả cơ bản nhất di chuyển đều thành hy vọng xa vời. Tại này tuyệt đối Hắc sang nọ ban mọn, Nguyên Giỗ cùng Giâm Cẩm trong lĩnh vực, một điểm ngân mang lặng yên sáng lên. Kỳ điểm chậm chậm giãn ra, Thích Tiên thân ảnh từ đó hiện lên. Nàng không còn là ẩn nấp thích khách, mà là ngồi chẳng tại Tử thuần túy tịch diện hắc ám cùng phá toái không gian mảnh bột ngưng kết mã thành lĩnh dạ vương tọa bên trên. Vương tọa trôi nổi tại hư không, tản ra thấu ngự và linh, chúa tể sinh tử vô thượng uy nghiêm. Mái tóc dài màu bạc của nàng không gió mà bay, chạy xuôi theo u này mông lung nạ, chỉ lộ ra một đôi quan sát chúng sinh mắt bạc. Thầm phán, bắt đầu Một cái lạnh giá đến không cần bất luận cái gì thì ra, lại phản phất trực tiếp tại mỗi một cái địch nhân sâu trong linh hồn vang lên âm thanh, tuyên bố giết chóc phủ xuống. Thí đạo giả vĩnh kiếp khởi động, Thích Tiên thân ảnh từ trên vương tọa biến mất. Không có không gian ba động, nàng như cùng ở tại mảnh này thuộc về nàng trong lĩnh vực tâm tưởng sự thành nháy mắt xuất hiện tại vì trọng thương cùng hai tầng ăn mòn mà khí tức nhất hệ ngoại xung hòa huyền tiên trước mặt. Chu tiên kiếm không còn là u oảnh chúng độc răng, mà là vương quyền ý chí kéo dài, mang theo huy thẩm phán uy lực, hung hãn xuống. Trên mũi kiếm, quanh lấy tầng tầng thay nhau, không ngừng lên hủy ánh sáng đó là thi đạo dạ vĩnh kiếp chung chất. Lần công kích thứ nhất, kiếm quang liền xé rách xung hỏa đội vàng ngưng tụ, bốn đang ngàm đạm, đạm ngọc thanh hộ thể tiên cương, tại đầu vai hắn lưu lại một đạo sâu đǔ thấy xương, cuốn quanh lấy tịch diệt cùng lĩnh dạ chi lực vết thương. X A da, xung hỏa gào lên đau đớn, miệng vết thương đốm đen điên cuồng lan tràn, trung nguyên lạc cẩn hồng mang đại phóng, đem khổ sở phóng đại gấp 10 lần không chỉ. Thích tiên thân hành không chút nào dừng lại, như là kiệu xuất hiện tại ma to dung đầu điện, nó cháy ma nhãn. Phần mục ma soái dung bản đỡ. Nhưng thứ nguyên giam cầm để nó động tác chỉ trệ một phần bản giây. Xoẹt. Kiếm quang lướt qua trọng phủ giáp danh, tại nó trên gương mặt sẽ mở một đạo dữ tợn, chảy xuôi theo dung nham cùng máu đen vết thương. Thứ đạo giả vĩnh tiếp chồng chất thương tổn lần nữa tăng lên. Một kiếm này đi lực, viễn siêu kiếm thứ nhất, thứ ba tránh. Mục tiêu khóa chặt ngay tại tính toán dùng thối giữa tinh thần chi lực chống lại vĩnh dạ ăn mòn hộ tinh tụ hợp thể. Thích Tiên thân ảnh xuất hiện tại nó bên ngoại thân một khóa chim nổi thối giữa phía trên tinh thần, Chu Tiên kiếm mang theo tích xúc đến trình độ kinh khủng lực lượng bị diệt, hung hãn đâm xuống. Ngươi và kia đường tính trăm trượng thối giữa tinh thần, tại trọng chất tầng 3 vĩnh tiếp lực lượng, lại bị vĩnh dạ ăn mòn suy yếu, trung yên là cấn khuyết đại dưới kiếm phong. Như là bị đâm thủng bọc mù lầm vang nổ tung, xên sẽ tách rình mù dịch hỗn hợp có phá toái mảnh vỡ tinh thần tung tóe bốn phía bay vụt, phủ tinh tụ hợp thể phát ra thống khổ mãnh phẫn nộ tên minh, bên ngoài thân xuất hiện một cái to lớn hố. Mệnh hạch cường hượng, vị diệt mắt xích, thích tiên công kích, xa không chỉ tại trọng Mỗi một lần kiếm phong trúng mục tiêu, đều vô cùng tinh chuẩn tại mục tiêu năng lượng vận chuyển hoạch tâm tiết điểm, lưu lại một cái khó mà nhận ra lại cùng trung nguyên là cấn Tương liên mệnh hạch cộng ngưỡng điểm. Làm nàng đối hồn tỏa ma ảnh phát động lần thứ tư lóe lên tập tích, kiếm quang xé rách thứ nhất đầu linh hồn xích lục, nàng lạnh giá hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạo. Chương 747, cơ hội chương 747, cơ hội bù bù. Bù bù, bù bù. Đầu tiên, luồng xung hỏa huyền tiên cái kia bị tịch diệt kiếm khí xé rách vết thương nơi trọng yếu, một cái cộng hưởng điểm đột nhiên tăng lên, lập tức ầm vang bạo tạc. phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thảm, trước ngực nổ tung một cái cùng bố máu, cuốn quanh tịch diệt khí cùng ăn lực lượng điên cuồng tràn vào. Cả người hắn như là phá bao tải hướng về sau ném đi, tiên quang ảm đạm đến từ hạ, không rõ xuống chết. Ngay sau đó, phần ngục ma soái gương mặt miệng vết thương cộng hưởng điểm bạo phát. Bạo tạc đem nó gần nửa bên cạnh dung nham gương mặt nổ đến vỡ nát, ma huyễn hôn hợp có bốc cháy nham tương phun tung tóe, nó thân thể cao lớn lảo đảo lưu lại, phát ra thống khổ gào thét. Thế đó, phủ tinh tụ hợp thể bên ngoài thân cái kia bị nổ ra hố nơi trong yếu, cộng hưởng điểm nổ dây chuyền. Ầm như là đốt lên thuốc nổ, to lớn tạc cơ đem nó to lớn tụ hợp thể nổ đến chưa năm Võ sở thôi dựa tinh thần gào két lấy thoát khỏi chủ thể, vô đế mụ dịch như là thác nước trút xuống. Cuối cùng, hồn tòa ma ảnh cái kia bị chém đứt xích giật nước, cộng hưởng điểm bạo phát. Bạo tạc dọc theo xích nghịch hướng trùng kích, trực tiếp nổ nát nó ngưng kết xích một cánh tay bản nguyên, tứ đoạn kêu đen linh hồn nháy mắt chôn bụi. Mệnh hoạch cộng hưởng tầng 4 bạo tạc, bỏ qua phòng ngự, max xích phát động, tinh chuẩn đả kích, thân viên hai ka, tàn ảnh tự bạo. Cái này chỉ là nhằm vào huyền tiên cùng ma tướng đả kích. Đối với trong lĩnh vực số lượng to lớn thân biến ma quân tinh nuệ, Tịch Diệt Vương quyền trung nguyên đỉnh bản thân liền là một đại vô tình cối xay thịt. Vĩnh Dạ An Mòn để thành phiến ma binh tại kêu bên trong hóa thành nước bù. Trung nguyên lạc cấn để bọn chúng tiếp nhận tới từ nhiều triệu hoàn thú thương tổn bị vô hạn quyết đại, như là bị thu gặt lúa mạch đổ xuống. Ma kinh cùng nhất, là vĩnh dạ tổ nhóm hư ảnh thần quốc tại lĩnh vực gia chỉ xuống bị động hiệu quả. Mỗi một cái tử vong địch nhân, vô luận ma binh vẫn là hơi mạnh ma tướng phụ tá, nó thi thể tiêu tán tiêu cực năng lượng cùng hồn, đều sẽ bị lĩnh vực nháy mắt hút chuyển hóa tại bọn chúng ngã xuống địa phương, ngưng tụ ra một cái tàn gia chẳng lành mang. Hoàn toàn do tịch diệt năng lượng tạo thành tịch diệt tàn ảnh. Những cái này tàn ảnh không có ý thức, chỉ có thuần túy hủy diệt bản năng. Bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, tựa như cùng bị nam châm hấp dẫn, nào về phía gần nhất sinh mạng thể. Veng, veng, veng, veng. Liên miên bất tuyệt tự bạo âm hưởng triệt lĩnh vực. Mỗi một cái tịch diệt tàn ảnh tự bạo đều tương đương với người chết khi còn sống một kích toàn lực 50 uy lực, mà lại là phạm vi tính sát thương chuẩn. Cái này không khác nào tại trên chiến trường hỗn loạn tỏa ra vô số quả bom. Mây mán quẩn sóng sốt ma binh bị nổ đến máu thịt tung tóe, Ngọc Thanh môn nhân hộ thể pháp bảo tại liên hoàn dưới vụ nổ hào quang chớp gấp, sắp phán nát. Liền ngay tại chữa thương hoặc tính toán phản kích ma từ nhỏ, đều bị cái này ở khắp mọi nơi từ nổ tung đến phiền phức vô cùng, ma khu bên trên tăng thêm vết thương mới, hành động bị nghiêm trọng bị nhiễu. Chiến trường triệt để lâm vào cực hạn hỗn loạn. Bóng tối bao trùm, an ổn da thân, nguyên rủa phụ thể, không gian giam cầm, chồng chất kiếm quang giống đao, mà cứng, ở khắp mọi nơi tịch diệt tàn ảnh tự bạo, thì như là tự vong bối cảnh Đem thân viên pháo hôi cùng hơi yếu chiến lực vô tình đưa vào vực sâu bị diệt. Tịch Diệt Vương quần trung niên đỉnh hắc ám như là sền sệt mực nước, thôn vệ chiến trường hoại tâm kia sáng cùng âm thanh, chỉ còn lại pháp tắc chôn vùi nhỏ bé tên mình, năng lượng bạo tạc nặng nề tiếng vọng. Cùng thân viên ma binh tại Vĩnh Dạ An Mòn cùng Tịch Diệt tàn đánh tự bạo bên trong phát ra sắp chết kêu rên. Trong lĩnh vực, Ngọc Thanh Huyền Tiên cùng thân viên ma tướng như là lằm vào vũ bùn thú, bị thứ lại, bị Vĩnh Dạ Còn xuyên phòng bị thích cái giống như quỷ mị lên. Mỗi một lần uy lực đều tại trọng chất trí mạng kia quang, cùng ở khắp mọi nơi tàn ảnh tự bạo. Xuân Hòa Huyền Tiên độ vào trong hư không tối tăm, không rõ sống chết, trở thành trận này khủng bố lĩnh vực bắt mắt nhất cảnh cáo. Hỗn loạn, tuyệt đối hỗn loạn, là giờ phút này chiến trường duy nhất chủ đề. Mà cái này hỗn loạn nội tâm, chính là thích tiên dùng bản thân để đánh đổi sáng tạo ra được cơ hội. Thẩm Phi dựng ở tương đối an toàn lĩnh vực giáp danh, ánh mắt xuyên thấu quần quần hắc ám, tinh chuẩn chặt đạo nội trung tâm. Cái kia bị loạn thời không bao phủ, ra mê người mã mạng ba động thời gian chi vụ mùa mênh mụ. Bản thân cái này liền là mọi như bây giờ cuối cùng có cơ hội lấy được, mục đích của hắn bản thân liền là cái này. Sau một khắc, trong mắt hắn tinh quang như lánh điện, không chút do dự, mệnh lệnh thông qua tâm ma kết nối nháy mắt hạ đạt, thời cơ đã tới. Côn Bằng, Tiểu Bộ, Thương Đạo, Cím ngăn trở bọn hắn. Thần ông, Đoạt Bảo. Âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết định. Côn Bằng tự tại lĩnh vực giáp danh mỏng manh năng lượng loạn lưu bên trong không tiếng động du động, hỗn độn cánh chất động, cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần túy hỗn không gian pháp tắc ngưng kết mà thành, che lấp gần nửa bên cạnh hư không to lớn quăng dự con giực giáp danh chạy xuôi theo phá toé tinh hà cùng bạn bè chiều không gian mạnh vụ, mỗi một lần nhẹ nhàng ngỗ đều dẫn phát xung quanh không gian kết cấu kịch liệt rên rỉ cùng gây dựng lại. Mà đồng thời tiểu bộ tóc trắng bay lượn. Đối mặt trung nguyên đình giáp danh cường đại như trước không gian giam cầm cùng nội bộ hỗn loạn thời gian lưu bao nhiêu, nàng không có chút nào đối bước, đã được côn bằng từ tương trợ. Mở, tiểu bộ rõ ràng quát một tiếng, hai tay tại trước ngực kết ra một cái nguyên ảo đến cực hạn không gian pháp ấn, sau lưng hỗn độn quan cánh đột nhiên hướng về phía trước khép lại, vùng đánh Mục tiêu nhắm thẳng vào trung nguyên đỉnh Hắc Ám thành lũy cùng phần ngoài đối lập ổn định không gian chỗ giáp giới một cái vi diệu thiết điểm. Xoẹt. Như là xe rách cứng cỏi vô cùng cộ lao thoát ra. Côn bằng tử hỗn độn quang cánh núi nhỏ đột phát ra chói mắt hào quang màu xám bạc, một câu ngang ngược mã tình thuần hỗn độn không gian bản nguyên chi lực cưỡng ép suy bảo. Tại phát tác ba trạm chói hai rít lên bên trong, một đạo chỉ chứa một người thông qua, cứ không ổn định không gian thông đạo bị cứ thế mà sẽ đi ra. Trong thông đạo bộ quang ảnh mờ mẹo, không gian mảnh như là lưới dao sắc bén cao tốc xoay tròn, tốc độ thời gian trôi qua càng là chợt nhanh chậm, hỗn loạn không chịu nổi. Nó như là một đầu tại sóng to gió lớn bên trong cương ép sáng lập cầu đập buộc. Một đầu khác, bất ngờ kết nối lấy đạo nội trung tâm, cái kia hai kiện trì bảo vị trí. Thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, tiểu bộ sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên gánh vác cực lớn, nàng nhất định cần toàn lực duy trì cái này mỏng manh thông đạo ngắn ngủi ổn định. Cơ hồ tại tiểu bộ động thủ cùng một giây, Sea si Will trượng ma khu bộc phát ra dùng khắp hư không gầm thét. Hống. Ma ngục huyền thai kinh bị hắn vận chuyển tới trước đó chưa từng có hạn, bên ngoài thân hỗn ma màu vàng như là sống điên cuồng dữ sáng lên, phản bốc cháy lên. Hắn muốn là thân thể cao lớn tiếp tục bành trướng thêm, bắp thịt sôi sục như thái cổ núi cao, thôn sát chi khí ngưng tụ thành thực chất hắc sát ma diễm phóng lên tận trời, cứ thế mà tại Vĩnh Dạ An Mòn Hắc Cám lĩnh vực giáp danh căng ra một mảnh thuộc về hắn chôn vùi ma vực. Mục tiêu của hắn rõ ràng vô cùng, khoảng cách đảo nổi trung tâm gần nhất, uy hiếp lớn nhất hai đại thâm viên ma tướng, phần ngục ma soái cùng hồn và ma ảnh. Chương 748, ngồi nhử tới tay chương 748, ngồi nhử tới tay thâm viên Cho bản đi. Si phép, tiếng gầm kích, không gian mảnh rơi xuống. Hắn bước ra một bước, coi thường thứ nguyên giam cầm đối với hắn bản thân bộ phận trì trệ hiệu quả, to lớn bàn chân đem một khối mảnh vỡ tinh thần đạp đến bỡ nát. Quyền phải nắm chặt, hỗn độn ma khi cùng chôn vùi lực lượng cao độ ngưng tụ áp dục, toàn bộ cánh tay phản hóa thành khai thiên tích địa hỗn độn thần binh, thủy tổ thánh quyền đại đả mục nát. Ngay anh, hắn không có bất kỳ lối uốn, to lớn như núi thân thể mang theo nghiền nát hết thảy như thế, như là mất khống chế hỗn độn bất tình, hung hãn tới đằng, cố gắng thoát khỏi trung nguyên lạc cơn này ngượng, nhào về phía không gian thông đạo phương hướng phần mục ma soái. Dung nham cự phụ cùng độn ma quyền mạnh mẽ nhau. Ngay anh, không cách nào hình dung khủng bố lực lượng bạo phát, không gian bị cưỡng ép DFS, CZ tạo thành một cái ngắn ngủi hắc động long xuống. Phần ngục ma soái thân thể cao lớn lại bị si bu cái này nén giật đụng một cái cứ thế mà đỉnh đến hướng về sau chợt ủi, dung nham khải giáp bên trên vết nước răng đẩy, ma huyết phun tung tóe. Quyền trái theo sát phía sau, mang theo CZ thần hồn chôn bùi ma gạo, mạnh mẽ đánh tới hướng từ cánh bên đánh tới, từ đất vạn buồn bá hồn tỏa dây xích tạo thành hồn tỏa những nơi đi qua, linh hồn xích như là gặp được khắp tính phát ra lương dính lên, đức thành quốc, tang gia. Hồ Đoàn Ma ảnh to lớn ma ảnh bị một quyền oanh đến kịch liệt chấn động, hư hao mấy phần. Si dùng bản thân làm thành lũy, dùng cường bạo nhất tư thế, cứ thế mà lấy một địch hai, đem đốt ngục cùng hỗn vỏ hai đại ma tướng gắt gao ngăn chặn, áp chế ở rời xa không gian thông đạo khu vực. Mỗi một lần quyền búa giao kích, ma ảnh ba chạm, đều bộc phát ra tính chất hủy diệt năng lượng triều dâng, làm cái kia yếu đốt thông đạo tranh thủ lấy thời gian quý giá. Ma huyết cùng hỗn độn to lớn ma khu bên trên cũng không thêm lấy mới, thế đồng, lại càng lệ, kiên định Ngay tại Shibuya 3 trạm phần ngục ma sói nháy mắt, một đạo màu xanh biếc lưu quang, như là bạch phá vĩnh dạ sinh cơ tiễn, từ thiểu bộ bên cạnh bắn nhanh ra như điện, vô cùng tinh chuẩn chui vào cái kia vừa mới ổn định lại không gian thông đạo. Chính là thần ông. Quên thân hắn bao phủ tầng một ôn nhuận lại không thể phá vỡ lưu ly thanh quang, tình thế lưu ly thân. Hỗn loạn thời gian lưu cọ rửa mà qua, như là gặp được đá ngầm dòng suối, bị thanh quang thủy tiện cuốn lên, trung hỏa. Cao tốc xoay tròn không gian mạnh quang bên trên, phát ra đinh, đinh vàng, bị cưỡng ép bắn ra, chôn bụi. Vạn pháp bất xâm. Hắn bại cái này nguy cơ tứ phía trong thông đạo, lại như dày đất bằng. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng. Tay trái buông ra, năm ngón mở ra, trong lòng bàn tay thái thượng đang nguyên đạo pháp tác phù văn lưu chuyển, tản mát ra đối với thiên địa linh vật bản nguyên nhạy bén nhất nhận biết cùng thân diện. Cái kia trôi nổi tại đạo nội trung tâm, chạy xuôi theo thời gian quang mang thời gian chi hoàn phản phát nhận lấy vô hình triệu hắn, hơi hơi rung động, hóa thành một đạo lưu quang, chủ động đầu nhập hắn ôn nhuận như ngọc tay. Vào tay Lương, lại cuốn cuốn như thời gian bản nguyên tri lực, nắm đoạn ngưng thời gian Không có chút nào dừng lại, thân nông tay phải thuốt cốt ngũ nhẹ, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại cùng thiên địa vật luật tương hợp huyền diệu. Thuốt cốt ngũ nhọn màu xanh biết sinh mệnh thần quang như là nhất mềm réo tơ lửa, ngáy mắt quấn quanh bao trùm bên cạnh khối kia tàn gian nồng đậm sinh mệnh cùng không gian ba đạo bộ mùa mạnh ngũ. Mạnh ngũ phản phất trở về mẫu thể dịu dàng ngoan ngoãn, bị thần quang dẫn dắt, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Hai chuyện dẫn đến đạo giới cùng Thâm ham này, này đã vào tay. Chí bảo vào tay sinh ra vi diệu pháp tắc đậu, như là đầu nhập nước động đá. Nhe mắt đánh vỡ chiến trường hoạch tâm ngắn ngủi hành động tiêu điểm, hấp dẫn tất cả còn có thể suy nghĩ tồn tại ánh mắt. Ngọc Thạch chân nhân chính giữa răng nan chống cự lấy thích tiên lĩnh vực an mòn cùng tàn ảnh quay rối, tính toán tìm kiếm sơ hở. Khi thấy thần nông tay cầm thời gian chi hoãn, Vũ Mua mạnh gọn bị xanh biết thần quang bá quạ, hắn cổ sơ trên mặt lần đầu tiên hiện ra gần như thất thố kinh ngạc cùng tức giận. Cái kia thời gian chi hoàn, chính là hắn Ngọc Thanh Bí kh cho bảo, lại phe mình bày ra tuyệt trong cuộc, bị địch nhân như vậy tùy tiện lấy đi. Huyền cơ tử càng là muốn mắt, tâm thần kịch chấn kém chút bị một đạo không gian kẽ nứt qua chúng. Phần mục ma soái bị Si kéo chặt lấy, trợn mắt nhìn xem vụ mùa mảnh hỗn rơi vào thần nông trong tay, phát ra không cam lòng cuồng bạo gầm ghét, dung nham thân thể hỏa diễm tăng đột, lại không cách nào đột phá Si ma quyền phong tỏa. Hôn tọa ma ảnh hư ảo ma ảnh kịch liệt ba động, không tiếng động vẫn nộ rít lên trùng kích xung quanh không gian. Hổ tinh tụ hợp thể to lớn hạch tâm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần nông, tràn ngập sợ hãi. Mà vừa mới dựa vào liệt hải long chủ ý uy, liệt, trạng thái phức tạp nhất. Hắn vào chiến trường lúc, chỉ tìm kiếm cũng sẽ nát long lưa ngao linh. Nhưng mà, đập vào mi mắt cũng là Thanh hư huyền tiên bị triệt để mạn sát sau lưu lại viễn kia tính mịch chân không, cùng bao phủ chiến trường khủng bố hắc ám lĩnh vực. Cái này viễn siêu hắn tưởng tượng cảnh tượng, để vị này Đông Hải Long tộc trưởng lão cũng cảm nhận được trong nháy mắt ngốc trệ cùng mờ mịt. Hắn to lớn long khu xoay quanh tại lĩnh vực giáp danh loạn lưu bên trong, màu vàng sẫm tụ đồng đảo qua hỗn loạn chiến trường, tính toán bắt long nửa khí tức, lại không thu hoạch được gì. Chỉ có thần phi, hắn kèm linh, cùng Ngọc thanh cùng thân ven người. Khi thần tại trung điểm, điểm xuống, xuyên qua không gian thông đạo, thoải mái lấy đi hai chí bảo thời gian. Ngạo Liệt đầu tiên là sức sở, lập tức một cỗ hàn ý lạnh leo giống như rắn độc nháy mắt chui lên lưng của hắn. Không có long nữ, chỉ có thẩm phi người lấy được bảo vật. Hắn bị lợi dụng. Một cái rõ ràng tuân lệnh hắn toàn thân lên phiến dựng thẳng ý niệm, dường như sấm xét tại trong đầu hắn nổ tung. Chi tiêu tra xét tiểu đội sợi kêu kiên quyết long khí từ đầu tới đuôi đều là một cái cục. Một cái lợi dụng hắn đối ngao kỉnh cái chết tiểu hận, lợi dụng hắn nóng lòng trả thù tâm lý, thiết kế tỉ mỉ bẫy rập. Long nữ Ngạo Linh căn bản không tại hư thần giới. Mục tiêu của nàng, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì nghịch phản hỗn thảo mà làm mượn hắn trong tay ngao Liệt, sẽ rách lại chuyện, gây ra hối loạn, làm thẩm phi cướp đoạt trí bảo sáng tạo cơ hội. Mà hắn, Đường Đường Đông Hải Long tộc huyền tiên trưởng lão, lại thành cự địch trong tay phá cục quân cờ. Thành bọn hắn trong kế hoạch mấu chốt nhất, cú ngu xuẩn nhất một vòng. Mấu chốt là, hắn còn dính líu vào thẩm bên này cùng Ngọc Thanh đối thẩm phi vây giết, thẩm phi thế nhưng nhân hoàng cùng trọng yếu nhân vật, hắn bị ép tham dự trong đó, nếu như bị đạo giới người biết rõ, hắn liền là phản giới người. Ngạo, Linh, Thẩm, Không. Cổ họng của Ngạo Liệt bên trong phát ra một tiếng áp lực đến cực hạn. Hôn hợp có hạ ý ngầm trời, vô tận quất đục cùng bị triệt để lửa gạt của nộ gạt ghét. Cái này gạt ghét cũng không phải là lòng ngầm, càng giống là bị thương giá thú sắp chết gạt ghét. Màu vàng sẩm long lân vị cực hạn vẫn nổ mà từng mạnh dựng thẳng lên, vuốt rồng nắm chắc liệt hải long chủ ý run rẩy tịnh liệt, cơ hồ muốn bị hắn miễn cưỡng bóp nát. Chương 749, dung hợp thời gian chi hoàn chương 749, dung hợp thời gian chi hoàn hắn gạt gao nhìn chằm chằm lĩnh vực giáp danh phi, bên cạnh hắn cái kia đóng lại không thông đạo, chút hỗn trong mắt bốc cháy hỏa diễm, cơ không tiêu đốt. Hắn biết, chính mình xong, không chỉ không thể bảo thủ, ngược lại thành Ngao Linh đã kích chính mình, cướp đoạt long tộc quyền hành bằng chứng, bản thân Thẩm Phi liền cùng Ngao Linh, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà bây giờ, chính mình cũng trở thành vây giết Thẩm Phi một thành viên. To lớn xỉ nhục cảm giác cùng bị triệt để tính toán nỗi giận, ngáy mắt nhấn chìm lý trí của hắn. Ngao Liệt cái kia tràn ngập quát độ cùng cuồng nộ gào thét còn tại hỗn loạn biên giới chiến trường vang vọng, hắn to lớn long khu vì cực hạn phẫn nộ mà run nhè nhẹ, màu vàng sẫm tụ đồng chặt thân vi. Liên Long chủ y mũi chạy xuôi theo tính chất hủy diệt hàn mang. Hình như sau một khắc liền muốn liều lĩnh bổ giết tới. Ngao Liệt trưởng lão, một người chờ mồn lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu âm thanh, như là lạnh giá bản thạch, nháy mắt vượt trên Ngao Liệt cả hét, truyền vào hắn hỗn loạn tức hại. La Ngọc Thạch chân nhân, vị này Ngọc Thanh đạo thống nội tình thâm hậu uy tín lâu năm hồi tiền, giờ phút này mặc dù thân ở tịch diệt vương quyền trung yên định giấc danh, thừa nhận vĩnh dạ an mòn cùng tàn ảnh quấy rối, thế nhưng song không hề lay mắt, Hắn vào cụ nhân, hắn nháy chắc mấu chốt nhất một điểm. Ngao Liệt giờ phút này cùng bọn hắn đồng dạng, đều thành thẩm phi cùng với kẻm lĩnh tử địch, lại không có đường lối nữa. Vô luận ngươi vì sao đến tận đây, giờ phút này đều đã không quay đầu con đường. Ngọc Thạch Chân Nhân thần niệm như là lãnh giá cương trầm, mạnh mẽ đâm vào ngao liệt nỗi giận thần hồn, tại trong mắt thẩm phi, ngươi ngao liệt liền là cấu kết thẩm viên cùng ta Ngọc Thành, với giết nhân hoàng cùng trọng yếu nhân vật phản giới nghịch rồng. Ngao Liệt to lớn lang khu đột nhiên cứng đờ, thủ đồng bên trong cuồng nộ bị một chút nhiên chuẩn bị giá sợ hãi thay thế. Ngọc Thạch Chân nói, như là sắc bén nhất lư băng, Đúng vậy à, vô luận hắn dự tính ban đầu như thế nào, hắn sẽ rách thời không neo đại trận là sự thật, hắn xông vào sau thả ra long uy sóng xung kích tới thẩm phi vòng phòng phòng ngự cũng là sự thật. Đợi đến thẩm phi sống sót trở về, liền có thể để hắn ngồi vững đồng loạt thân phận, Đông Hải Long tộc, Long Vương. Hắn không dám tưởng tượng tin tức này chuyển về Long cung hậu quả. Thẩm phi như sống sót rời khỏi, liền sẽ đem đây hết thể đều tại công bố ra ngoài. Ngọc Thạch chân nhân âm thanh như là kiểu u hàn phòng, mang theo uy hiếp trắng trợn cùng dự đoán. chính là đạo giới tổng giết phản đồ. Đông Hải Long tộc cũng chắc chắn vì ngươi mà hổ thẹn, thậm chí dẫn tới hai họa ngập đầu. Chỉ có đem hắn triệt để lưu ở nơi đây, hình thần câu diệt, để tất cả chứng cứ theo lấy phiên chiến trường này sụp đổ ma cho bùi. ngươi mới có thể có một chút hy vọng sống. Ngươi Long tộc mới có thể giữ sạch liên quan. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Chó cùng rất động, Ngọc Thạch chân nhân tinh chuẩn bắt được ngao liệt lớn nhất sợ hãi, bị đóng lại phản giới xỉ nhục trụ, liên lụy Long tộc. Hắn đây là tại bước để cột lên cùng thâm uyên trên xa, làm cuối cùng liều chết một phen. Ngao liệt to lớn đuốt rồng gắt gao nắm chặt liệt Hải Long chú ý đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà cháy bệnh, Long lưng phía dưới bắt thịt ồn quẫn sôi sùng. Khốn đụng, phẫn nộ, sợ hãi, cùng Ngọc Thạch chân nhân miêu tả cái kia duy nhất sinh lộ. Trong lòng hắn điên cuồng xé rách. Hắn cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm tụ đồng, gắt gao nhìn chằm chằm trong lĩnh vực cái kia yên lặng tập vì, cuối cùng hóa thành một mảnh quyết tuyệt điên cuồng tố bạo. Hống, một tiếng ẩn dự nữa, to lớn theo lấy tổ lòng truy phá giới lực lượng lại chủ động vọt tới trung Yên đình giáp danh đối lập yếu kém khu vực, mục tiêu nhắm thẳng vào Thẩm Phi. Thẩm Phi, nằm bằng đi. Ngay tại ناو liệt bị Ngọc Thạch chân nhân lời nói mê hoặc, lâm vào điên cuồng phản công đồng thời. Chiến trường hải tâm, Thần nông không có chút nào trì hoãn. Hắn một tay nắm chặt chạy xuôi theo thời gian quang mang thời gian chi hoàn tay kia nâng lấy xanh biết thần quang bao khỏa vụ mùa mạnh ngụ thân ảnh như điện, nháy mắt lui về đến bên cạnh giao chỉ. Thời gian chi hoàn xuất hiện tại trên tay của giao chỉ, mà Thần chính mình là tại dung hợp vụ mùa mạnh Sau một khắc, Giao chỉ thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt lộ ra một chút nghiêm trọng, cái trán mai kia ẩn chứa thời gian chi đạo huyền ảo tụ văn bỗng nhiên nóng ánh như tình. Nàng tay trắng giương nhẹ, dẫn động bản thân Tuyết Nguyệt Trường Hà hư ảnh, hóa thành một đạo lưu hòa thời gian hàng ngũ, đem thời gian chi hoàn nhẹ nhàng bao quạ, bản thân thiên âm động tiên bắt đầu cùng thời gian chi hoàn kết hợp. Thời gian lưu chuyển, bản thân liền là thế giới âm luật, chấn động du dương, vạn vật đều muốn tại cái này trong luân. Bù bù, giao chỉ quanh thân bộ phát ra trước đó chưa từng có nhu hòa quang, hóa thành vô số nhỏ bé thời gian quang như là bất sống, chủ động lên cánh tay giao chỉ, dung nhập thân thể của nàng. Trong cơ thể nàng phảng phất mở ra một đạo thông hướng thời gian trường hà ngọn nguồn nguyệt cống, tinh thuần đến cực hạn thời gian bản nguyên chi lực mãnh liệt mà bảo. Cái chán tụ văn kịch liệt lấp lóe, biến dạng, cuối cùng hóa thành một mai cỡ nhỏ, chậm chậm chảy xuôi theo thời chi xa lịch cắt thời gian rõ ẩn ký. Khí thức của nàng liên tục tăng lên, đối thời gian pháp tắc cảm nộ như là thể hội quán đỉnh, nháy mắt đạt tới một cái cao độ toàn mới. Cặp yêu thanh lánh trong đôi mắt phản chiếu ra càng rõ ràng, càng nhỏ bé thời gian vật lạ. Hỗn loạn thời nguyên xa xương độc ở trong mắt nàng, không còn là vô tự loạn lưu, mà là từng đầu có thể bị sắp xếp, bị dẫn dắt, thậm chí bị khống chế tuyến dung lúc ngự thời gian. Giao chỉ môi anh đào khẽ mở, âm thanh phảng phất mang theo thời gian tiếng vọng. Nàng chập ngón tay như kiếm, cách xa điểm hướng quần cuộn tàn phá bốn phía thời biên xa màu tím đen xương độc hải tâm. Nàng đầu ngón tay chạy ra không còn là tính công kích thời gian phát tác, mà là một loại tầm thứ cao hơn, mang theo sắp xếp cùng đuốt lên ý cảnh thời gian bất luận. Cái này vận luật như là vô hồi lực, nhu hòa lại kiên định cắm vào cuồn bạo thời biên sa loạn lưu bên trong. Nguyên bản như là xôi dịch điên cuồng thời gian, thời biên sa tại tiếp xúc đến dao chỉ thả ra thời gian vận lúc, lại như cùng nóng lạnh dã thú bị vào thuốc cẩn Bộ phận khu vực hỗn loạn thời gian lưu bị cưỡng ép rút thẳng, chỉ hoãn, mặc khắc một chút khu vực thời gian làm sai lệnh bị cưỡng ép cuốn nắn, lớp đầy càng có chút khu vực xương động, lại mơ hồ bị giao trì ý chí giận dữ, ngược quấy nhiều đến Hỗ Lạn chi chủ ạ ở mộng cùng loạn thời vũ ảnh sắc hạ giật đối sự điều khiển của nó. Thời nguyên sa uy lực, bị trên diện rộng suy yếu, nhiễu loạn. Nó đối địch Diệt Vương quyền trung niên đỉnh bao nhiêu, cùng đối chiến trận thời gian lưu chỉnh thể bẻ mẹo, nháy mắt hạ thấp một cái cấp. Cứ kéo dài tình huống như thế, thích tiên duy trì lĩnh vực áp lực bỗng nhiên bớt, thành lũy cũng ngưng mấy phần. Chương 750, xung hòa vỡ Đại trận bị phá chương 750, xung hòa bất lạc, đại trận bị phá ngay tại lúc này. Tiểu Bố, côn bằng tử, mục tiêu xung hỏa. Thẩm Phi mệnh lệnh như là lệnh giá đạo phòng, náy mắt cắt qua chiến trường. Tiểu Bố mắt bạc bên trong cựu giới tinh thần điên cùng xoay tròn. Lần này, không còn là sáng lập thông đạo, mà là tu ý, tự hạn không gian cắt đứt. Hoàn Vũ phong bạo quy hư sụp đổ lực lượng bị nàng cao độ ngưng tụ, hóa thành một đạo tinh tế đến cực hạn, lại tản ra chôn hết thảy không gian kết cấu khí tức sợi tơ màu xám bạc. Coi thường khoảng cách, nháy mắt bắn về phía trọng thương sắp chết, đang bị hai tên Ngọc Thành Chân Tiên liều mạng bảo vệ Dung Hỏa Huyền Tiên. Một cách này, chỉ tại các đức, bóc ra nó chỗ tổn tại không gian cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Cùng lúc đó, côn bằng tử cái kia khổng lồ cự côn thân thể phát ra không tiếng động gào hét. Chiếu không gian tập kích phát động. Nó miệng lớn phảng phát xuyên qua không gian chiều không gian, coi thường hỗn loạn dòng năng lượng cùng xuất lại ra cầm, trực tiếp xuất hiện tại trên đỉnh đầu Dung Hỏa nguyên tôn toàn bộ một cái cỡ nhỏ, tuyệt đối hắc ám tại nó miệng lớn trước tạo ra. Không gian các đức chiều không gian thuần tệ, hai tầng quá trận. Không, xung hòa huyền tiên cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ, con người nháy mắt có lại thành tây kim. Hắn điên cuồng bóp cháy còn thừa lắc đắc bản nguyên tiên nguyên, tính toán kích phát cuối cùng bảo mệnh áp chủ bài. Đồng thời khàn giọng hướng Ngọc Thạch chân nhân cùng Huyền Cơ tử cầu cứu. Nhưng mà, đã quá muộn. Ngọc Thạch chân nhân cùng Huyền Cơ tự chờ Huyền Tiên đang bị thích tiên lĩnh vực giao chỉ nhiễu loạn thời xa cùng si thế cơ đám người liều mạng chặn lại lại, phân thân cách. Xoẹt. Tiểu không gian chôn sợi tơ trước tiên trúng mục tiêu. Sung Hỏa Nguyên Tiên quanh thân đội vàng bày ra không gian phòng ngự như là giấy bị cắt mở. Hắn chỗ tồn tại cái kia một mảnh nhỏ không gian, như là bị sắc bén nhất dao khắp từ toàn bộ vũ trụ vải vẫy bên trên cưỡng ép tách ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình nháy mắt bị cô lập tại một cái tuyệt đối yên tĩnh, ngăn cách trong lao tủ. Ngay sau đó, côn bằng tử quy khư thôn vệ phủ xuống. Cái kia bị bóc ra không gian lồng giam, tính cả trong đó tuyệt vọng rẽ rủa Sung Hỏa Nguyên Tiên, như là bị đầu nhập hắc động hòn đá nhỏ, nháy mắt bị cái kia khủng bố quy khu kỳ điểm Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm người sợ hãi. Vật chất cùng không gian kết cấu bị cưỡng ép phly, huống hồ vô nhỏ bé hơn. Sung Hỏa Huyền Tiên cuối cùng tiêu băng, xuất lại ý thức, cùng không cam lòng đầm thét, đều tại vậy tuyệt đối trong bóng tối hoàn toàn biến mất. Thái ớt Huyền Tiên, Sung Hỏa Huyền Tiên vẫn lạc. Thẩm Phi, Ngao Liệt mắt thấy Sung Hỏa vẫn lạc, càng là cuồng nộ công tâm, hắn to lớn long khu đà xông đến Thẩm Phi phụ cận, liệt hải long chủ y mang theo xé rách tinh hải tổ long ý lực, mạnh mẽ đâm về Thẩm Phi. Hắn ngọc nát đá tan. Nhưng mà, một đạo lạnh giá ảnh, như là sớm đã chờ đã lâu, tại hắn công kích quý tích cuối cùng lặng lên. Là Thích tiên. Trung niên đỉnh lĩnh vực lực lượng nháy mắt tại ngao liệt long khu bên trên chống chất. Vĩnh Dạ đốm đen lan tràn, trung niên lặc cẩn hiện lên. Thích Tiên không có sử dụng bản tiếp Chu Tiên thời huyền trung thích mà là đơn giản nhất không gian chết dựa phối hợp chống chất mấy tầng thí đạo giả vĩnh tiếp lực lượng Chu Tiên kiếm chém ngang. Phốc phốc. Ấn chứa khủng bố chống chất thương tổn cùng tích diện chi lực kiếm văng, mạnh mẽ chém ở ngao liệt vùng vảy rồng truy chân trước chô khâm nối. yếu ớt như liêu li mà ra. Ngao Liệt phát ra một tiếng thống khổ đến tận bèo long ngâm, chân trước cơ hồ bị trật khớp, Liệt Hải Long chú ý rời tay bay ra, to lớn long khu mất khống chế quẩn quật lấy đánh tới hướng xa xa một mảnh phá toé tinh thần tán cốt, khí tức nháy mắt bị bại, trọng thương. Ngay tại Ngao Liệt bị trọng thương cùng một giây, mất đi xung hòa nguyên tiên bị này hạch tâm người chủ trì, định công bản bốn là bởi đó phía trước bị xé rách mà kề bên sụp đổ pháp tắc kết cấu, cuối cùng đi đến cuối con đường. Lại thêm giao chỉ đối thời xa cường với liên không gian lượng lại trận một kích Răng rắc, răng rắc, như là phản ứng dây chuyển, bao trùm hư thần giới rắc răng, giam giữ lại ước vạn giảm hư không màu xanh pháp tắc lưới ánh sáng, phát ra không chịu nổi gánh nặng, liên miên bất tuyệt tiếng gõ ngút. Vô số đạo vết rách to lớn nháy mắt trải rộng toàn bộ lưới ánh sáng. Ầm ầm long, cuối cùng, một tiếng bang thật lớn rung động toàn bộ hư không chiến trường. Hào quang của định không bàn triệt để ngảm đạo, giở cắt, từ trôi nổi trạng thái rơi xuống. Cái kia to lớn màu xanh pháp tắc lưới ánh sáng, như là phá toé liêu li bằng trời, ở vang tung, hóa thành bay đầy trời màu xanh vụ ánh sáng. Lập tức bị cuồng bạo hư không loạn lưu thôn phệ, chôn bụi. Giam cầm không gian xích, triệt để đứt đoạn. Theo sát phía sau, mất đi định không bản không gian củng cố lực lượng chống đỡ, vị giao chỉ nhiễu loạn thời nguyên xa cũng triệt để mất khống chế. Cái kia xềnh rệt màu tím đen dương độc điên cuồng cuộn vào, bành trướng, lập tức như là như khí cầu bị nổ tung, ầm vang nổ tan. Hỗn loạn thời gian loạn lưu mất đi trói buộc, hóa thành vô số đạo vô hình thời gian lưới, trên chiến trường tùy ý cắt đứt, ngược, không phân ta chế tạo mới loạn. Thời không neo đại trận, không gian giam cầm phá diện, thời gian hỗn loạn mất khống chế, triệt để đổ. Chiến trường Nãy mắt bạo lộ tại cuồng bạo nguyên thủy hư không loạn lưu phía dưới, không gian không còn nư kết, biến đến mỏng manh mà rùng truyện, tốc độ thời gian trôi qua tuy là vẫn như cũ hỗn loạn, lại mất đi tập trung mà chí mã bật bèo lực trường. Ngọc Thanh cùng Thâm Nguyên tỷ mị cấu tạo tuyến sắt lồng giam, vào giờ khắc này, sổ độ. Thứ thần giới ngoại vi, vô số ánh mắt chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bộ thông qua thời không miêu điểm bắn ra đi ra chiến trường hình ảnh. Làm cái kia mang tính tiêu chí màu xanh pháp tắc lưới ánh hoàn toàn bữa, lộ ra nội tình hình chiến đấu lúc, tiếng kinh hô giống như là biển quét sạch mỗi một cái quan chiến điểm. Phá Đại trận pháp, thần vị đại nhân bọn hắn phá trận, có người kích động gào thét. mau nhìn, cái kia bị đánh giết chủ trì trận pháp nguyên tiên, trang phục ấy, cái kia xuất lại tiên quang đạo vận, là Ngọc Thanh Quảng Thành đạo thống người, tuyệt đối là một vị tới từ trung ương hạ thiên, kiến thức rộng rãi chân tiên cường giả tối đỉnh nệm ngầu, âm thanh vì chấn kinh mã run rẩy, Quảng Thành đạo thống, không có khả năng, bọn hắn thế nhưng đạo giới chính thống, vô thượng đạo thống một trong, sao lại thế? Có người khó có thể tin, nhìn cái kia, cái kia sử dụng tiên tiên ấn hư ảnh, Đó là Thái Ức pháp mạch nguyên tiên. Ta nhận ra cái kia phá tả thần lôi khí tức, lại có người chỉ vào trong chân dung ngay tại trật vật hứng đối Thánh Cơ Quy Khư cánh hoa huyền cơ tử kinh hồ. Còn có cái kia, cái kia dùng kiếm lão giả, Chơi ạ, là Ngọc Thạch chân nhân. Ngọc Thanh Ngọc đỉnh nhất mạch đẫn thế uy tín lâu năm huyền tiên. Ta tại cổ tịch trên bước hỏa gặp qua, một vị vi tín lâu năm huyền tiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bằng chứng như núi. Hình ảnh rõ ràng ghi chép hết thảy. Ngọc Thanh Đạo thống hoạch tâm trưởng lão thân phận tiêu chí, bọn hắn thi triển độc môn tiết pháp, cùng bọn họ cùng giữ tận được sâu kinh khủng ma tướng kề vai chiến đấu, với công nhân hoàng cung thầm phi sự thật. Phản độ, Ngọc Thanh Quảng Thành, Thái Ất, Ngọc Đỉnh. Các ngươi những cái này ra vẻ đạo mạo uy cô tử. Giáng cấu kết thân uyên, bố trí như vậy độc cục vây giết ta đạo giới công thần. Câu Trần Thiên trấn thủ xử lý cương muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét thông qua đưa tin pháp trận bao ngọng toàn bộ hư không chiến trường tiền tuyến cứ điểm, đây chính là cái gọi là vô thượng đạo thống. Cái này bọn nói bạn cổ không có sỉ Làm tổng chu diện, tin tức như là liễu hỏa, ngáy mắt thông qua vô số đưa tin con đường, đột trung ương hạ tiền. Đỗ Lượng Nhân hoàng cùng toàn bộ, Đỗ Lượng Trư Thiên vạn giới tất cả quan tâm trận chiến này đạo thống cùng thế lực. Ngọc Thanh đạo thống danh vọng, vào giờ khắc này ổn bằng sụp đổ, bị đóng lên phản giới dị nhục trụ. Đại trận sụp đổ sóng xung kích quét ngang chiến trường, nhưng đối thẩm phi một phương mà nói, đây cũng là dễ khỏi gông xiềng kể lệ. Chương 751, chém giết ngọc thạch chân nhân chương 751, chém giết ngọc thạch chân nhân không gian giam cầm biến mất mấy mắt, tiểu bồ mắt bạc bên trong cựu giới tinh thần phát ra trước đó chưa từng có hảo quang ảo Một mực bị định không bằng áp chế cựu giới nhận biết như là tránh thoát dây cương ngựa hoàng, mắt bao trùm toàn trường. Vô cùng tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái không gian yếu kém điểm, mỗi một cái địch nhân khí thế lưu chuyển. Hư không ở trong mắt nàng, lại không bí mật. Ưu tiên đánh giết Ngọc Thạch chân nhân. Thần vi âm thanh lạnh giá thông qua tầng ma kết nối, giống như tử thần tuyên bố, nháy mắt vang vọng tất cả kẻ linh tâm bên trong. Mục tiêu rõ ràng, bắt giặc trước bắt đua. Cái này uy tín lâu năm huyền tiên nội tình tâm hậu, uy hiếp lớn nhất, nhất định cần trước tiên trừ bỏ. Đối thủ của các người là bản tôn. Si phát ra trấn hư không gào Ma bên trên hỗn độn kinh vận truyền tới cực hạn. Cứ thế mà đem phần ngục ma sói cùng hồn tòa ma ảnh lần nữa kéo chặt lấy. Năm chặt to lớn hồ phách ma dao mang theo chôn bụi vạn vật hư, chém ra xé rách không gian đỏ sẫm dao cương, đem hai đại ma tướng một mực đóng đinh tại rời sa ngọc thạch chân nhân cô vực. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát năng lượng triều dâng, làm ám sát sáng tạo tuyệt đối không gian. Một bên khác, thánh cơ thanh lạnh trên dung nhan Hàn Sương càng tăng lên. Nhất niệm hoặc hai, Vạn Pháp Quý Thư. Nàng hai tay kết ấn, quần thân ra so đó càng Băng Lam Hàn Ngũ Pháp tác động kết thời khung, ngân bạch không dàn chết xuất phong mang cắt đứt và bật, huống hẳn quấn về phía đang cố gắng thoát khỏi Trung Nguyên đỉnh áp chế mệnh cơ tử. Huyền cơ tử sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội ba tế lên hộ thân pháp bảo, thái ất phá tà thần lôi điên cuồng trút xuống, lạ như là châu châu đa xe, bị cái kia hận chứa bạn pháp quy khư chân ý cánh hoa giòng thác tầng tầng vân giải, thu vệ, chôn bụi. Nàng bị ép toàn lực phòng thủ, lại khó hao tốn sức tối, trên vân đứng lên. Lực lượng vực bị nàng thôi đến trước đó chưa từng có cực hạn. Vĩnh Dạ ăn mòn đốm đen tại Ngọc Thạch Chân Nhân cổ sơ trên mặt điên cuồng lan tràn, như là xấu xí mùi rữa, trung yên lạc cấn tại nó mi tâm sáng lên chói mắt đỏ tươi, đem hắn hết thảy phòng ngự lực điểm lộ rõ, thứ nguyên giam cầm lực lượng càng lại như là vô hình vô bụng, đem quanh thân hắn không gian gắt gao khóa lại, để hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ngọc thanh độn pháp triệt để mất đi hiệu lực. Trí mạng sát cơ, như là lạnh giá giáng độc, cuốn lên cổ của Ngọc Thạch Chân Nhân. Ngọc nát đá tan, vùng vẫy chết. "Lại dám?" Ngọc Thạch Chân Nhân cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ, cái sát ý thấu xương cơ hồ kết thần hồn của hắn. Nam dọc vạn năm kiêu ngạo cùng tới gần tuyệt cảnh điên cuồng trong mắt hắn se lẫn. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người rít lên, lại không bảo lưu. Ngoảnh, một cỗ so với phía trước càn quân ngựa, càng cổ, cổ, cổ lão ngọc thanh tiên nguyên từ hắn khô cắp trong thân thể điên cuồng bạt phát. Hắn nháy mắt đốt lên bản thân khổ tu vạn năm bản nguyên tinh huyết cùng đạo cơ. Chói mắt ngọc thanh tiên quang xông phá vĩnh dạ ăn mòn lỗ đen, đem hắn chiếu đến như là bốc cháy màu xanh ngọn lửa. Đồng thời, hắn tay run rẩy bên trong, một mai nhuận cũ, có khắc ngọc, ngọc bị đột nhiên Ngọc đỉnh bù bù, ngọc Đội nổ tung mấy mắt. Vô tận luân đạo phủ văn phun ra ngoài, dẫn động trong cõi u minh một cỗ dày nặng như núi, trấn áp vạn cổ khủng bố ý chí. Một tôn to lớn vô cùng, phản phát tự chỉnh tọa thái cổ thần sơn điêu khắc thành ngọc đỉnh hư ảnh đột nhiên hiện ra, thân định chạy xuôi theo trấn áp chư thiên, củng cố thần hồn quần quần đạo vận, ào vang rơi xuống, đem ngọc thạch chân nhân bản thân một mức bao phủ trong đó. Cái này ngọc đỉnh trấn hồn ấn chính là ngọc đỉnh nhất mạch truyền thừa đỉnh, bảo, đỉnh vô vợ, ngự vô song, chuyên cùng không gian cắt là ngọc thạch Giờ phút này làm cứu mạng Hắn không tiếc đại giới kích phát đi ra. To lớn Ngọc Đình hư ảnh tản ra không thể phá vỡ khí tức, phản phất thật có thể trấn áp và tiếp, vạn pháp bất xâm. Nhưng mà, Thích Tiên trong mắt chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững, không biết ma trận, chết dưỡng. Thích Tiên trong lòng lầm nhẩm, thân ảnh tại trên vương tọa ngáy mắt biến mất. Sau một khắc, nàng giống như quỷ mị xuất hiện tại Ngọc đỉnh hư ảnh ngay phía trước không đủ mười trượng. 9 cái dự thiết tọa độ không gian tại nàng quanh thân lóe lên một cái rồi biến mất, mỗi một lần khó mà nhận ra bước nhảy không gian, đều bị nàng Chu Tiên kiếm trong tay chồng chất tầng một xé rách hư không ma trận năng lượng. Vạn kiếp Chu Tiên thời hiện Thanh lánh quát khẽ vang lên. Chu Tiên kiếm nhảy bén điểm này, thẩm thú đến thôn vẻ hết thảy lu mang đông niên sáng đến cực hạn. Dung hợp không biết ma trận tầng 9 năng lượng, thí đạo dạ vĩnh kiếp trùng chất thương tổn, vĩnh dạ vương quyền lĩnh vực tam phúc, cùng hạch tâm nhất bỏ qua phòng ngự cùng lục nguyên miêu định đã tính. Một kiếm này, là thích tiên dung hợp hoàn toàn mới đạo giai dòng sau, tại trung nguyên đỉnh gia chỉ xuống đỉnh phong tuyệt sát. Suy. không có kinh thiên động địa độ mạnh, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng đến cực hạn, phản không gian bản thân bị vạch phá xé vài âm thanh. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ ngọc đỉnh trấn tại Chu Tiên bén chạm đến mắt, như là gặp được khắc tinh. Trên mũi kiếm lưu chuyển bỏ qua phòng ngự đại đạo cưỡng ép xuyên tấu thân đỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đạo vận, Lục Nguyên Miêu định lực lượng thì như là vô hình công xìng, ngáy mắt quá chặt hư ảnh ngoảnh tâm cùng Ngọc Thạch Chân Nhân bản thể liên hệ. Răng rắc, ầm ầm. Ngọc đỉnh hư ảnh phát ra không chịu nổi gánh nặng gắt ghét, thân đỉnh bên trên nháy mắt hiện đầy đàn sen vết nứt, lập tức tại một phần ngàn tỷ giây bên trong ầm vang nổ nát vụ. vụn. Tué, bị Trung Nguyên Đạo kia ngưng tụ thích tiên tất cả sát phạt chi lực tập diệt kiê văng, không trở ngại chút nào quán xuyên bộ ngực của hắn. Phốc, trong miệng ngọc thạch chân nhân phun mạnh ra sen lẫn nội tạng mạnh vỡ màu vàng kim đạo huyết, trên mặt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi cùng tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ lạnh giá tịnh mịch lực lượng ngay tại thể nội điên cuồng lan tràn, sẽ rách hắn tiên khu, chôn vùi hắn đại đạo. Càng kinh khủng chính là, một cỗ vô hình thời không xiển lúc định khứ, Hiện tại, tương lai tất cả tồn tại độ, tuyệt hắn hết thảy chết hay, thậm chí chuyển thế sinh khả năng. Bản nguyên như là hồ thủy điện xả lũ điên cuồng trôi qua. A, Thẩm Phi, lão phu có chết cũng muốn kéo ngươi tùy táng." Ngọc Thạch Chân Nhân phát ra thế lương đến cực hạn gào hét, trong mắt chỉ còn dư lại vị diện hết thảy điên cuồng. Hắn xuất lại tiên nguyên cùng kệ bên sụp đổ chi đạo bị hắn dùng bí pháp cưỡng ép hấp thụ, thiếu đốt. Một phố hủy thiên diệt địa, đủ để trọng thương kim tiên khủng bố năng lượng ba động, từ hắn tản tạ tiên khu hoạch tâm điên cuồng ập ủ, bài hướng. Hắn tự quả, lấy này, lấy Thẩm một Chương 752 Thời gian ngừng lại lĩnh vực, Ngọc Thanh trốn chạy chương 752, thời gian ngừng lại lĩnh vực, Ngọc Thanh trốn chạy hủy diệt hào quang nháy mắt điểm sáng lên Hắc Ám Trung Nguyên đỉnh nói uy năng sự khủng bố, để ra sa kịch chiến simu, đốt mục đám người đều cảm nhận được sâu trong linh hồn rung lên. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Ngọc Thạch chân nhân tự bảo tính chất hủy diệt năng lượng gần dâng lên mà ra một phần ngàn tỷ nháy mắt. Nhất định, một cái thanh lạnh nghiến lặng, lại phản phất tận bản nguyên Giao chỉ dựng ở bên người phi, mai kia đã tiến hóa làm thời gian giọ ấn bộ phát ra trước đó chưa từng có ánh ngân huy. Nàng hai tay kết ra một cái huyền ảo đến không cách nào hình dung thời gian phát ấn, đối thẩm phi cùng bên cạnh hắn hoạch tâm kèm linh chỗ tồn tại khu vực, hơi điểm nhẹ. Bù bù, thời gian ngừng lại nơi ở nút. Dùng giao chỉ làm trung tâm, một cái bán kính chỉ có 10 mét, tản ra tuyệt đối tĩnh mịch khí tức màu trắng bạc hình cầu lĩnh vực nháy mắt tạo ra, đem thẩm phi cùng bảy vị kèm linh tấn mới bao phủ trong đó. Trong lĩnh vực, thời gian triệt để ngưng kết. Phiêu tán đủ trần, lưu động năng lượng, kích động thần niệm, thậm chí là trong mắt thẩm phi lên tinh quang, đậm màu lửa. Hết thảy đều bị cưỡng ép đè xuống phím tạm dừng dừng lại tại vị diện phụ xuống phía trước an toàn nhất cái kia một bức hình ảnh, tuyệt đối mà yên lặng, tuyệt đối phòng ngự, mà tại thời gian ngừng lại bên ngoài lĩnh vực, ngọc thạch chân nhân tự bạo hủy diệt chi quang, như là bị làm nổi giận vũ trụ phong bạo, ở vang bạo phát, không cách nào hình dung khủng bố năng lượng hóa thành hủy diệt dòng thác, nháy mắt quét sạch trong vòng nhìn rậm. Phá toé tinh thần đảo nổi tại cố lực lượng này phía dưới như là cắt bạo cho bụi, nguồn không lưu bị ép lên lại nháy mắt nát, không kết cấu từng khúc sụp lộ ra phía càng thâm thủy hỗn loạn hư không bản chất. Ánh sáng chói mắt thôn vẻ hết hãy Thủy diệt sóng xung kích như là diệt thế biển động hướng ra phía ngoài điên quần quyết tán. Nhưng mà, cái này đủ để chôn vùi hết thẻ vị diệt chiều dâng, tại chạm đến tầng kia nhìn như yếu kém màu trắng bạc, thời gian ngừng lại lĩnh vực bích trước lúc, lại như là đụng phải bức tường than vãn. Cùng bạo năng lượng bị cứ thế mà đồng kết tại bên ngoài lĩnh vực, duy trì bạo phát trong nháy mắt giữ tợn hình thái, lại không cách nào xâm nhập vậy tuyệt đối bất động 10 mét không gian mài may. Thủy diệt sóng giữ tại bên ngoài tàn phá bốn phía gapet, ngân bạch cầu tại bên trong tĩnh hằng. Xin cùng tử, động cung nghiến tại cái này pha toái hư thần giới rạp danh, tạo thành chấn động đến cực hạn so sánh. Giao chỉ dựng ở thời gian ngừng lại mép lĩnh vực, tóc trắng tại bất động thời không bên trong không gió mà bay, thanh lãnh con ngươi phản chiếu lấy ngoài lĩnh vực hủy diệt chói lọi cùng cùng bố, như là khống chế thời gian thần linh. Làm thời gian ngừng lại nơi ẩn núp ngân huy giống như thủy triều rút đi, thời gian bánh răng lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động náy mắt, thủy diệt dư ba ầm vang đè tới. Lực, chân vũ gầm thét như là đại địa mặt động, mang theo như tảng đá kiên định. Tuy là than vãn thành lũy chủ Tuấn ở trước trong kịch nước, gần như thoái, nàng to huyền vũ vẫn như tựa như núi Bát minh thiên khung tinh độ tản tại trên mặt tuấn điên của Ngưu Truyện, tu di nhận thương không gian tinh bích không quan tâm bản thân hao tổn điệu tầng tầng thay nhau tạo ra, cưỡng ép thu nạp, di chuyển lấy cái này tính chất hủy diệt đợt tấn công thứ nhất. Ầm ầm, chói mắt năng lượng hào quang tại chân vũ tản thuần bên trên nổ tùng, nàng thân thể cao lớn kịch liệt rung động, màu vàng đậm thần huyết như là suối phun từ khải giáp trong khe hở bắn ra, dưới chân đại lục không ngừng nháy mắt hóa thành một biển. lại than vạn thành lũy màn sáng, sáng tối chập phát ra không chịu nổi gánh nặng hết, lại cuối cùng không có hoàn toàn Cơ hồ tại chân vũ đối cứng kích đồng thời, tiểu đô tóc trắng của Ngũ Trong đôi mắt phản chiếu cựu giới tinh thần bộc phát ra trước đó chưa từng có hạ quang, Hoàn Vũ không gian nhăm nhe, nàng tay nhỏ đối đánh tới hủy diệt dòng thác lăng không phát một cái, động tác tao nhã lại ẩn chứa vô thượng không gian quyền hành. Phía trước phiến kia cuồn bão mãnh liệt năng lượng, như là bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn, gấp thay phiên không gian hóa quyển, nháy mắt bị tướng ép hấp súc mấy chục lần. Nguyên bản đủ để quét sạch vạn dạng hủy diệt chiều dâng, cứ thế mà bị gấp thay phiên, sụp đổ vào một cái đối lập không gian thu hẹp nhăm nhe bên trong, nó tính chất hủy diệt uy năng bị không gian bản thân bặn bẹo cưỡng ép chói buộc, suy yếu hơn phân nửa. Ngoại Bị gấp thay phiên áp xúc sau năng lượng cuối cùng vẫn là nổ tung, uy lực y nguyên của bố, đem chân vũ cùng tiểu bố liên thủ tạo dựng phòng ngự khu vực nổ đến không gian bẹp mẹo, loạn lưu kích động, nhưng đã không đủ dùng ý hiệp đến bị bảo hộ hạch tâm thẩm phi đáng người. Hào quang tan hết, hết thảy đều kết thúc. Ngọc Thạch chân nhân tự bảo hạch tâm khu vực, chỉ để lại một mảnh cảm thẩm thủy hơn, giáp danh chạy xôi theo không gian chữa trị ngân màng to lớn hư vô trống rỗng. Hắn cái kia khổ tu bạn năm huyền bản nguyên, tính cả lại mảnh vỡ đại đạo, như làn nến tản trong gió tản ra, mang theo không cam lòng thét, nhanh chóng bị cuồng bảo hư không loạn lưu phệ, đồng hóa triệt để hướng hỗn độn, sư đốc, tân mắt nhìn thấy ngọc thạch chân nhân bị này ngọc thanh đạo thống định hại thần châm, ngọc đỉnh nhất mạch tận thế cường giả, lại tự bạo bên trong triệt để tan thành mấy khói, liền một chút bản nguyên đều không thể bỏ trốn. Huyền cơ tử phát ra sợ vỡ mặt tê lương rên rỉ, sợ hãi như là lạnh giá giáng độc, nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng, nhấn chìm cuối cùng một chút chiến ý cái gì đạo thống uy nghiêm, cái gì chu sát thần phi, giờ phút này đều thành một nước. Sống sót thành ý niệm duy nhất, linh bảo trốn thuận. Đi, huyền cơ tử khuôn mặt bameo, trong mắt chỉ còn giữ lại điên cuồng. Nàng đột nhiên một trưởng bố vào chính mình trên đỉnh đầu, quanh thân tinh huyết hỗn hợp có bản mệnh tiên nguyên như là nhiên liệu bị nhen lửa, bộc phát ra trói mắt lại lộ ra suy bại khí tức màu máu tiên quang. Phụp, một cái ẩn chứa bản mệnh tinh hoa trong lòng tinh huyết phun ra, hóa thành một đạo quỹ dị màu máu phù vân dung nhập bộ quang. Thân ảnh của nàng nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo ảm đạm đến cơ hồ dung nhập bối cảnh hư không đỏ sẫm tư máu, dùng một loại bốp cháy sinh mệnh cùng căn cơ để đánh đổi tốc độ kinh khủng, liều hướng về rời xa chiến trường sâu trong hư không liệu chết bắn mạnh. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường huyền tiên Muốn đi, hỏi qua bản tọa ư? một một xoay quanh côn bằng tử, phát ra xuyên kim liệt thạch bằng đều. To lớn hỗn độn cánh đột nhiên chấn động. Hoàn Vũ Phong bạo nháy mắt tại nó phía trước tạo ra, nhưng cơn bão tác này cũng không phải là công kích, mà là tạo thành một cái to lớn vô cùng, từ quần bạo không gian loạn lưu tạo thành xoay tròn lồng giam. Phong bạo chúa để năng lực bị phát huy đến cực hạn, lao tù này tinh chuẩn dự đoán trước huyền cơ tự trốn chạy quy tích, như là bắt chim lưới lớn, phủ đầu chụp xuống. Xuy suy suy, huyền cơ tự bốc cháy tinh huyết đổi lấy khủng bố tốc bay, một đầu va vào không gian này lưu giam. Di động với tốc độ cao thân thể nháy mắt bị vô số bỏ qua phòng ngự không gian giao cắt kim loại điên cuồn dạo sát, hộ thể tiên quang như là giấy phà toái, tiên bào xé rách, máu thịt tung toé. Đoàn quan bị cương ép trì trệ, căn năng phát ra thống khổ kêu rên. Ngay tại huyền cơ tử thân hình trì trệ, tâm thần bị phong bạo xé rách một phần ngàn tỷ nháy mắt, một đạo lạnh giá u ảnh như là từ thời gian trong khe hẹp rỉ ra, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nàng đoàn quan phía trước. Chương 753, giữ lại chúng huyền tiên, chương 753, giữ lại chúng huyền tiên thế kiếp Chu tiên thời thích. Chu kiếm mũi kiếm Điểm này tượng trưng cho kết thúc của mang lần nữa sáng lên. Coi thường Huyền Cơ Tử trong lúc đội vã bảy ra mấy tầng ngọc thanh hộ thể tiên cương, vô cùng tinh chuẩn điểm vào nàng vì bốc cháy tinh huyết mà nhảy lên kịch liệt trái tim tâm. Không, Huyền Cơ Tử chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gắt. Lốc nguyên miêu định, tồn tại bộc ra. Huyền Cơ Tử bốc cháy màu máu độn quang nháy mắt nuốt kết. Trên mặt nàng kinh hái cùng không cam lòng như là bị cục tẩy đi chân dùng, đến cả nàng Tiên Khu, thiên Anh, cùng tiêu tán bản nguyên đại đạo, tại một phần ngàn tỷ bên trong hướng tuyệt đối hư Tại chỗ chỉ để lại một mảnh khắc nhãn bóng lạnh giá trên khung khu vực, cùng thích tiên trước người trôi nổi, thuộc về viền cơ tự đoàn, đoàn kia to lớn tinh thuần ngọc thanh năng lượng bản nguyên. Còn lại đạo linh tử, Ngọc Linh cùng rõ ràng lăng ba cái nguyên thiên. Mắt thấy thanh hư, xung hỏa, ngọc thạch, huyền cơ tử liên tiếp bất lặng, truyền thần câu diện, sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán. Thách ra trốn. Ba người đồng thời la hét, mỗi người bốc cháy tinh huyết, thi triển bảo mệnh thuật, hóa thành ba đạo lưu quáng, phân biệt bắn về phía các biệt sâu trong hư không. hoa tán. Thánh cơ thanh âm thanh lên. Nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ Bốn số ẩn chứa vạn pháp quy cơ chân ý pháp tất cánh hoa đột nhiên xuất hiện, nháy mắt hóa thành ba đầu tính chất hủy diệt cánh hoa dòng thác, như là phụ cốt chi thư, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên ba đạo liều chết phi độn lưu quang. Xuy suy suy, cánh hoa những nơi đi qua, độn quang như là đầu nhập axit mạnh kim loại, bị điên cuồng phân giải, chôn bụi. Trong đó một đạo độn quang chỉ giữ vững được mấy tức, liền tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong triệt để hóa thành hư vô, đây là thái ớt pháp mạch thanh nhân. Mà các hai vệt độn quang thì bị cánh hoa thác kéo lấy, như là lằm vào mạng nhện vi trùng, tốc độ giảm nhanh, hào quang cấp tốc cảm đạm. Dù chưa lập tức vẫn lạc, nhưng cũng triệt để mất đi có thể chạy thoát, bị cánh hoa dòng thác kéo lấy, vây ở một mảnh từ quy khư cánh hoa tạo thành tử vong trong lao tủ. Thâm viên một phương, càng là binh bại như núi lổ. Phần ngục ma xoái bị Sibu thủy tổ thánh quyền áp chế gác gào, dung nham trọng phủ bên trên hiện đầy vết nước, to lớn ma khu bên trên vết thương trồng chất, búc cháy thâm viên chi hỏa đều ám đạm rất nhiều. Khôn tỏa ma ảnh linh hồn xích bị Sibu hốn đột ma khi ăn mòn đến tủng lỗ chỗ Hỗ tinh tụ hợp thể bị phía trước côn bằng tử thôn phệ xé toang một khối lớn bản nguyên, bên ngoài thân chìm nổi tối giữa tinh thần gào thét không ngừng, sền sệt mủ dịch chảy xuôi không thôi. Vạn vệ ma mâu ước vạn đầu rắn cổ tròn, độc văn mỏng manh. Thư không khủng ma càng là thê thảm, bị côn bằng tử cứ thế mà cắn xé thôn phệ gần 1/3 thân thể, còn lại bộ phận năng lượng hỗn loạn như làn đến tản trong gió. Mà khống chế thời nguyên xa hộ loạn chi chủ a ở mộng cùng loạn thời vũ ảnh sát hại ra, tại đổ, thời xa để mất khống mát, liền bị trực tiếp nhất, liệt nhất chủ kích a ở mồm cái kia to lớn mụ dịch lỗ thủ điên cuồng phun ra ô uế màu đen, cấu thành thân thể thối giữa tinh thần kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời muốn tan rã. Xắt khỏe giật cái kia từ tàn ảnh tạo thành thân thể càng là vặn bẹo mơ hồ, phát ra không tiếng động thê lương rít lên, vây quanh quanh thân thời gian tàn ảnh một mảnh hỗn loạn, nhanh chóng điên loạn, bộ phận tàn ảnh thậm chí bắt đầu bản thân chôn bụi. Cả hai khí tức nháy mắt sụt giảm, bị nghiêm trọng bản nguyên phản vệ, so những cái chính diện chiến đấu ma tướng thương thế càng nặng, càng chí mạng. Bỏ đi, lui về thâm uyên. Phần mục ma soái phát ra không cam lòng linh hồn gào hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Thâm biên nhiều ma tướng lại không một chút chiến ý, cuốn theo lấy còn sót lại, không đủ trước kia 1 phần 10 thâm biên ma quân tinh huyễn. Như là thủy triều xuống màu đen bẩn lưu hướng về biên giới chiến trường hỗn loạn nhất, thời không kết cấu yếu nhất hư không loạn lưu khu vực hoang hốt dũng mãnh lao tới, tính toán mượn hỗn loạn trốn vào thâm biên bị diện. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho bản tôn lưu lại điểm đột bật. Si bưu phát ra chấn thiên nổ lóng, khung tính triệt để bị phá. Hắn to lớn ma khu bước ra một bước, phạt thiên một mang theo tàn sắt cổ hung uy, rách không gian, mạnh mẽ chém về phía tốc độ hơi chậm thân thể càng nặng phần mộc ma xoáy sau lưng. Đồng thời, hắn quyền trái nắm chặt, hỗn độn ma lửa quần quanh, thủy tổ thánh quyền đại đạo mộc nát chôn vùi lực lượng ngưng kết, một quyền đánh về cách hắn lẫn cận, đầu dạng trọng thương hồn tỏa ma ảnh. Hống, phần ngục ma xoáy cảm nhận được nguy cơ chí mạng, miễn cưỡng xoay người, dung nham trọng phủ đội vàng đo đỡ. Ken, phốc phốc, hồ phách ma đao chém nát bốn lá phù đậy vết nước lấy bữa, thế không giảm, thần bay, cơ đem nó một đầu cánh tháo xuống. Máu đỏ sầm ma huyết như là nham tương như thác nước dâm Một bên khác Cô tạo ma ảnh tính toán dùng suốt lại xích đón Đơ Si Bưu ma quỷ, lại tại hỗn độn ma khí ăn mòn phía dưới đứt thành từng khúc. Ấn chứa chôn bụi chi đạo quyển cương mãnh mẽ đện ở nó hư ảo ma ảnh hải tâm. Cô tỏa ma ảnh phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn linh hồn rít lên, ma ảnh nháy mắt biến đến gần như trong suốt, đại lượng tiêu tên bản nguyên linh hồn bị trực tiếp đánh tan chôn bụi, khí tức trực tiếp rơi xuống đáy vực, lâm vào triệt để sắp chết trạng thái. Cơ hội si động tụ cùng một thời gian, tiểu bộ âm thanh lạnh không, không gian lăng cố. Nàng hai tay kết ấn, mắt bạc bên trong tinh thần bùng lên. Bốn mặt to lớn vô cùng Giáp danh chạy xôi theo không gian cắt đứt ngân mang trong suốt lăng kính tự nhiên tạo ra, nháy mắt phóng tỏa hủ loạn chi chủ a ở ngẩm cùng loạn thời u ảnh sắc hệ giật tính toán trốn vào hỗn loạn thời không bốn cái chủ yếu phương hướng. Lăng kính lẫn nhau chít sạn, tạo thành một mảnh tuyệt đối không gian giang cầm khu vực, đem hai đại vì phản vệ mã trọng thương thâm viên huyền tiên gắt gao giam ở trong đó. Vạn dịch chọc chủ đạo dịch bảo tử. thần nông trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay thuốt quốc hướng hai Vô số mắt thường không thể nhận ra, lại tản ra cực hạn chẳng lạnh tức màu xanh sẫm bảo Nháy mắt xâm nhập vào ngủng mộ dịch lỗ thùng cùng sắc hệ giật tàn ảnh thân thể hệ tâm. Ngủng. Hách. A ở ngổng to lớn tối giữa tụ hợp thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, bên ngoài thân chìm nổi tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra tốc tối giữa, chảy bùn, tản mát ra làm người bẩn nôn tanh dính. Nó to lớn hạch tâm trong con người tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi, mộ dịch lỗ thùng phun ra không còn là công kích, mà là mang theo nội tạng mạnh vỡ óc biết. Sắc hệ giật tàn ảnh thân thể thì như là tín hiệu không tốt hình ảnh điên cuồng bộ phận chí bắt đầu hướng lưu động, thời gian nhận biết bị triệt để xáo trộn. Phát ra không tiếng động nhưng lại làm kẻ khác dùng mình hỗn loạn dứt lên. Hữu Vũ thực đạo đặc tính phát tác, điên cuồng suy yếu bọn chúng thân viên hắn tính, cũng đem ôn dịch thường tổn liên tục không ngừng chuyển hóa làm tầm bộ thần nông sinh cơ. Ngắn ngủi mấy tức, hai vị khống chế thời bên xa, Ly danh hiển hách thân viên huyền tiên, ngay tại không gian giảm cầm cùng khủng bố ôn dịch hai tầng tra tấn bên dưới. Thân thể cao lớn như là hòa tan tượng sắp nhanh trong sụp đổ, phân giải, cuối cùng hóa thành hai bãi không ngừng bốc lên độc ra dịch, hoàn toàn chết đi. Bọn chúng tiêu tán bản nguyên Nội bộ phản bị thần nông ôn dịch thôn vẻ chuyển hóa, một phần nhỏ thì bị vượng bạo hư không loạn lưu cuốn đi. Chương 754, chất vấn long tộc chương 754, chất vấn long tộc biên giới chiến trường, Trọng Thương ngoao liệt mắt thấy Ngọc Thanh Huyền Tiên liên tiếp bất lạc, Thơ Biên Ma tướng bại lui, Huyền Tiên bị độc chết khủng bố cảnh tượng. To lớn long đồng bên trong đã sớm bị sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng điên đại. Cái gì bảo thủ, cái gì tôn nghiêm, giờ phút này đều hóa thành bản năng cầu sinh. Liên Hải bệ, ta, lao ra. Hán cố nén chi liệt, dùng long lực lên. Còn sót lại hơn 10 tên đồng dạng mang vết thương liệt hải vệ tinh uy, bộc phát ra bi tráng long hống, bộc chảy máu rồng, hóa thành từng đạo quyết tuyệt lâm ảnh, hung hãn không sợ chết phóng tới Thẩm Phi vị trí, tính toán dùng tiểu tự sát xung phong làm ngao liệt tranh thủ một chút hi vọng sống. Cibuya, Thẩm Phi ánh mắt lạnh giá. Minh mạch. Cibuya nghe răng cười một tiếng, vừa mới trọng thương đốt ngủ cùng hồn tọa bạn trợ ma khu đột nhiên chuyển hướng, bước ra một bước liền vượt qua không gian, như là ma thần hàng ngăn tại liệt hải vệ xung phong con đường bên trên. Sâu tiến Hàm Thiên. Cút. ma đao thậm chí chưa từng bu ra. Chỉ là cái kia ngập trời hỗn độn ma uy hỗn hợp có hư không hoàng giả ý chí áp chế ầm vang bạt phát, xông lên phía trước nhất mấy tên liệt hải vệ tinh uy, như là đụng phải vô hình tường đồng sắt, hộ thể lòng cương nháy mắt phá toái. To lớn long khu tại trợn người tiếng xương nước bên trong bặm bệu biến dạng, lưng giáp bắn bay, máu tươi phun mạnh, tiêu thảm bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Còn lại liệt hải vệ xung phong chi thế bị cái này khủng bố ma uy cứ thế mà ngăn chặn, như là lâm vào bù nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, tiểu độ ngón tay nhỏ nhắn đối ngạo không gian bốn nhẹ nhàng một cái. soạn, vô số đạo thâm thủy ám Giáp danh chạy xuôi theo ngân mang vết nước không gian tự nhiên tạo ra, Dan Sen nháy mắt tại ngao liệt xung quanh bày ra một chương dày không thông gió không vết bầy dập đạo võng. Bất luận cái gì tính toán xuyên qua đạo tác, đều có thể bị những cái này bỏ qua phòng ngự vết nước không gian nháy mắt giết. Ngao liệt to lớn lang khu đột nhiên cứng đờ, màu vàng sầm tụ đồng vì cực hạn sợ hãi mà thu hẹp. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình nếu dám lại động một thoáng, ngay lập tức sẽ bị cái này vô hình không gian đạo võng cắt thành mảnh một đạo đỏ sầm ma ảnh hiện lên, si bu cái kia cuốn quanh lấy chôn vùi ma quang hộ pháp ma đao, mang theo lạnh giá sắt ý thấu xương đã bưng vảng gác ở ngao liệt cái kia giữ tận đầu rổng cái cổ nghịch lên bên trên. Trên lưới dao truyền đến khí tức hủy diệt. Để ngao liệt toàn thân lên phiến dựng thẳng, bóng ma tự vòng chưa từng như cái này rõ ràng. Ách, cổ họng ngao liệt bên trong phát ra o o âm hưởng, to lớn năng khu vì sợ hãi cùng khuất dục mà run dậy tích liệt, chô gãy chân máu rổng quần quần chảy xuôi, lại một cử động nhỏ cũng không dám. Toàn bộ chiến trường, theo lấy ngao liệt bị giá dao cái cổ, liệt hải vệ bị siêu ma ác, trở lại. không lưu vẫn hết, chẩm chẩm nổi, nhưng tất cả tiếng giết Tiếng nổ mạnh, tiếng giống đều biến mất. Chỉ còn giữ lại năng lượng chôn vùi sau cho tàn trong hư không viểu tán, cùng vô số nói tới từ hư thần giới ngoại vi, xuyên thấu không gian cách trở bắn ra mà đến, thận chứa chấn kinh, phỡ nộ, xem kia ý niệm. Thẩm Phi bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ngao liệt cái kia to lớn đầu dòng phía trước, đứng lơ lửng trên không. Thân hình của hắn tại vạn trượng long khu trước mặt lộ ra nhỏ bé, thế nhưng bình tĩnh không lay động ánh mắt, một mực khóa chặt ngang liệt cặp kia ngập sợ ám kim thủ đồng. "Ngang liệt." Thẩm âm thanh cũng không rội, lại rõ ràng xuyên thấu không, như là lạnh giá thẩm phán truy có bảo mỗi một cái người quan chiến trong lòng, càng la đập đầm ầm tại ngao liệt trên thần hồn. Đông Hải Long tộc trưởng lão, Huyền Tiên Chi Tôn, lời của hắn từng chữ từng chữ, mang theo một loại xé ra tất cả nguy trang tàn khốc ngay thẳng. "Ngươi, cầm trong tay Long tộc cấm bảo Liệt Hải Long chủ ý hung hãn xé rách thời không neo đại trận thành lũy, xung vào cái này tuyệt sát kết quả. Ngươi, phóng thích Huyền Tiên Long uy, chứng kiến ta trận doanh phòng ngự. Ngươi, càng lại trước mắt bao người, cùng Ngọc Thanh phàn trong hãi liền thâm nhất phân. Ngươi nói cho bản tọa, thần phi âm thanh đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là cựu tiên kinh lôi nộ bàng, ẩn chứa vô biên nội ý cùng chất vấn, vang vọng hoàn vũ, loại này hải mi là đại biểu ngươi Đông Hải Long tộc, xuống đạo giới vạn linh tiên chiến, hướng nhân hoàng cung tiên chiến, hướng tất cả cùng thâm viên huyết chiến, thủ hộ chư thiên tu sĩ tiên chiến, ngươi Đông Hải Long tộc, nhưng là muốn bắt trước Ngọc Thanh phản nghịch, vượt bỏ đạo giới mỹ nữ, cùng thâm viên ma vật thông đồng làm bậy, đi cái kia phản giới Nói, cuối cùng một tiếng quát chói như là thực chất tinh thần trùng mạnh mẽ đụng liệt loạn sợ hồn. Không, không phải, ta không có Đông Hải Long tộc tuyệt không ý này. Ngao Liệt như là mèo bị dâm đôi, đầu rồng to lớn đột nhiên ngóc lên, phát ra tràn ngập sợ hãi cái lại, âm thanh đều tại kịch liệt run rẩy. Ru ru là bấy giờ, là Ngao Linh cái kia ti tiện, là nàng thiết kế hại ta, là nàng cố tình để lộ tình báo giả dẫn ta tới đây, là nàng muốn mượn đau giết người. Thẩm Phi, là các người liên thủ hại ta, Đông Hải Long tộc là bị hãm hại. Long Vương bệ hạ, Long Vương bệ hạ minh giám a. Hắn nói năng lộn xộn, to lớn long đồng bên trong tràn ngập bị oan uổng tuyệt nóng lòng sạch sợ hãi, thậm chí tính toán truyền ra Long Vương Nhưng mà, hắn gãi lại tại sát một dạng dưới thực tế, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thần vi nét miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, cái kia đường cong bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có khống chế hết thể hờ hững. Hám hại, thiết kế. Hắn chậm chậm đưa tay, chỉ hướng trong hư không những cái kia ở khắp mọi nơi, từ tiểu bồ thời không miêu điểm bắn ra ra chiến trường hình ảnh màn sáng, âm thanh truyền khắp tứ phương, cái này chư thiên vạn ở giới, vô số đồng đạo tận mắt nhìn thấy. Người giao liệt, phá trận tại phía trước, giúp địch tại sau, công phạt bản tọa tại trước mắt ba người. Ngươi, giữ lại tất cả đạo giới đồng đạo giải thích a. Tuy vì ánh mắt đảo qua bị Sibyl ma huỷ trấn áp, Trảo Thương ngã xuống đất còn sốt lại liền hải vệ, lại trở xuống mặt xám như cho ngao liệt trên mình. Cuối cùng dừng lại tại hắn cái kia bị trẫm nước, còn tại chảy máu to lớn chân trước miệng vết thương, cùng chôi kia rơi xuống tại một bên, ảm đạm vô quang liệt hải lòng chủ y. Đoạn ngươi một chảo, quyền tắc lợi tức. Cái này truy, làm phản giới chứng nhận, thứ nhân hoàng cung tạm trụ. Tiếng nói vừa ra, Sibyl nhe răng cười một tiếng, gác ở trên cổ ngao liệt hộ phách ma động một chút, bên trên chôn vùi vào. Thống. liệt phát ra một tiếng thống khổ tuyệt vọng đến cực hạn đến dị. To lớn long khu điên cuồng run rẩy, không chút nào không dám phản kháng. Cái kia bị chém đứt to lớn chân trước miệng vết thương, xuất lại hỗn độn ma khí điên cuồng ngắn mọn, ngăn cản lấy bất luận cái gì khép lại khả năng, phản phất một cái vĩnh hằng sĩ nhục lạc ấn. Tiểu đồ tay nhỏ một chiêu, không gian chi lực phụ trào, chuôi tiên nặng nề xưa cũng liệt hại lòng chú ý cùng ngao liệt cái kia bị chém xuống, bao chùm lấy ám kim lân giáp to lớn vững rồng. Nháy mắt bị vô hình không gian chi lực bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Bị thẩm phi thu vào chứa vật trong ba lô. Áp giải đi, chặt chẽ trâu giữ. Trở về nhân hoàng cung, lại lộ tội. Cầm vị lạnh giọng hạ lệ, Si bàn tay lớn lộ ra, như là bắt gạc con, cầm một cái chế trụ ngao liệt cái kia vết thương chồng chất cổ rồng, khủng bố hỗn độn ma khí tràn vào nó thể nội, nháy mắt phong kín hắn tất cả lực lượng. Còn sót lại liệt hải vệ cũng bị thánh cơ Quy Khư cánh hoa quấn quanh, như là đợi làm thịt tù phạm, bị không gian chi lực trói buộc lôi kéo đến một chỗ. Chương 755, Long tộc sinh biến chương 755, Long tộc sinh biến Đông Hải Long tộc. Tự nhiên cũng có bên trong hư thần giới hình ảnh bán ra. Nhiều Long tộc tại xem kịch vui xem lấy Thẩm phi bị Thẩm Viên cùng Ngọc Thanh đạo thống gây rét, Thẩm phi bọn hắn tự nhiên cũng biết, như Long tộc bên trong còn có một bộ phận làm tin người. Thậm chí có chút Long tộc trong bóng tối mưu đồ muốn rủ vào cái kia một bộ phận người khống chế Lam Tinh. Đông Hải Long tộc bản thân liền cùng Ngọc Thanh đạo thống khác biệt, bọn hắn là thú tộc, cũng không có nhân tộc cái kia cùng chung mối thủ. Ngược lại có thể nhìn thấy nhân tộc ở giữa nội loạn vui tay vui mắt, vậy liền có thể để bọn hắn thú tộc thân phận tại đạo giới tăng lên. Mà sau một khắc, một bức làm người hít thở không thông hình ảnh, rõ ràng là cẩn tại mỗi một long đồng bên trong. Đúng biệt như hộ phách phá toái hư không, tinh thần đạo nổi như là cự thú tàn cốt trôi nổi. Một đạo bao trùm lấy ám kim dày nặng long vân vạn trượng lộng ảnh, chính giữa phát ra xé rách linh hồn cuồng nộ gào thét. Hắn giữ tận đuốt rồng nắm chặt một trôi tạo hình xưa cũ xoắn đốt bú nhọn, chính là Long cung một món trong đó mang tính tiêu chí pháp bảo liệt hải long chủ y. Hơn nữa trên tay của Ngao Liệt liệt hải long chủ y là phụ thân hắn, một tôn bất lạc kim tiên chân long lưu lại, cũng coi là tại Đông Hải phẩm giai tương đối cao bảo vật. Tại cảnh tượng bên trong, cho bảng phá, Ngao Liệt thấu thời không bình chứng, Yên trong đại điện nổ vang. Tạm. Trong chân dung, dòng truy mũi nhọn bộ phát ra một điểm thâm thúy đến cực hạn, phàm vật có thể thôn vẽ bản vật không gian kỳ điểm, mạnh mẽ đâm về cái kia từ màu xanh pháp tắc lượi ánh sáng cùng đen tím hỗn loạn lúc lưu sen lẫn thành thời không hộ phách thành lũy. Thành lũy hướng bên trong kịch liệt lõm xuống, lập tức như là không chịu nổi áp lực lưu ly vòng trời, ào vang độ tung một cái mấy chục trượng to lớn bất nước. Không gian mảnh hỗn cuốn theo lấy pháp lưu, như là vỡ đê tử vong dòng thác rót to lớn khu, mang theo không cùng cùng ý, kia Thời gian phàm tại thủy tinh cung bên trong độc lạc. Tất cả chất vấn, tranh cãi, xì xào bàn tán đều vào giờ khắc này bị triệt để đồng kết. Các trưởng lão trên mặt biểu tình ngưng kết, từng tôn chân tiên long tử mở giọng miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tất cả trưởng lão càng là tràn ngập cực hạn kinh ngạc. Hình ảnh cũng không đình chỉ. Bị định công bản thanh quang cùng hỗn loạn thời bên xa khói đen che phủ chiến trường ngầm, thờ vi cùng với kèm linh tại ngọc thanh tiên quang cùng thâm nguyên ma khí điên cuồng công kích phía dưới đau khổ chống đỡ. Ngay tại lúc này, Ngao Liễn xông vào phương bị, Hắn cái kia cường bạo huyền tiên cấp Long Uy như là mất khống chế gió lớn, mạnh mẽ bọn tới Thẩm Phi trận doanh ngoại vi tầng kia lung lay sắp đổ màu vàng đất than bản thanh lũ. Thanh lũ kịch liệt chấn động, màn sáng sáng tối chợt tròn. Cái này máy nhiễu tuy không phải trực tiếp công kích, lại lại trong chân dung bị vô hạn quyết lại, vô cùng rõ ràng chỉ hướng Thẩm Phi một phương. Ngay sau đó, Ngao Liệt xoay quanh chiến trường, ám kim tụ đồng điện cuồng liếp nhịn, trong miệng phát ra gào hét, "Ngao Linh, Người phản này tị. Mục tiêu của hắn ràng là Thẩm tại hạch khu vực. Khi lần nữa hướng đổi, liên tiếp vấn Các biên ma quân bại lui như nước thủy triều. Ngạo liệt to lớn lang khu vết thương chồng chất, đoạn trảo máu ròng như thác nước, bị một tôn vạn trượng ma thần dùng quấn quanh lấy hỗn độn ma lửa khủng bố cự đao gắt gao chống chọi cái cổ. Thẩm Phi Lang không dựng ở nó giữ tận đầu rồng phía trước. Ngạo liệt. Thẩm Phi âm thanh xuyên thấu qua hình ảnh truyền đến, băng lãnh như bạn năm hồi băng, mỗi một cái lời như là trọng chuin đện ở lòng tộc trong lòng, Đông Hải Long tộc trưởng lão, Huyền Tiên kết quả. Hình ảnh dừng lại tại thành lũy kịch liệt ba động ngáy mắt. Ngươi, càng tại trước mắt ba người, cùng Ngọc Thanh phàn đồ, Thâm Yên Ma vượn sẽ bay, vây cùng tại ta. Hình ảnh nhanh chóng hoán đổi ngao liệt xông vào sau chiến trường hỗn loạn toàn cục, Ngọc Thanh tiên quang màu xanh cùng Thâm Yên Ô uế ma khí sẽ lẫn, mà ngao liệt ám kim long ảnh bất ngờ trong đó. Thập vi âm thanh đột nhiên nâng cao, như là cửu tiên kinh lôi, mang theo vô biên nội ý phát ra chất ấn, vang vọng tĩnh mịch đại điện, loại đại Tộc, chiến, chiến, chiến, tu sĩ Ngươi Đông Hải Long tộc, nhưng là muốn bắt trước Ngọc Thanh phàm nghịch, vượt bỏ đạo giới mấy nước, cùng thân viên ma vật thông đồng làm bậy, đi cái kia phản giới cử chỉ." Nói, cuối cùng một tiếng quát chói tai, như là thực chất báo tác tinh thần quét sạch thủy tinh cung. Kèm theo trong chân dung xiêu si ma đao hàn quang lóe lên. Ngạo liệt cái kêu bao trùm lấy ám kim lân giáp to lớn đoạn trảo tại máu rồng phun tung tóe bên trong ly thể bay ra. Trôi kia liệt Hải Long chủ ý cũng bị vô hình không gian chi lực thu đi. đi, trở về nhân cùng, lại lộ giá tuyên bố, đoạn này bằng chứng như hình ảnh trên tranh bộ phủ, Hào quang của trận ảnh huyền tinh chậm chậm ám đạm, cuối cùng bình tĩnh lại, lần nữa chiếu ra thâm hải ánh sáng nhạt. Nhưng mà, thủy tinh cung bên trong lại lầm vào thâm trầm, cùng bố tĩnh mịch. Không khí phảng phất ngưng kết thành bạn năm huyền băng, nặng nề đến để tất cả long tộc trưởng hắn qua không thể thở nổi. Lại cảnh, một vị tuổi già long tộc trong tay thượng thức giả Minh Châu lăn xuống dưới đất, thanh thủy âm hưởng tại tĩnh mịch bên trong lộ ra đặc biệt chói tai, lại không người ghé mắt. Phản, phản giỗi. Tiên địa lúc trước kêu gào hung nhất dâu lao trắng bệ như tờ giấy, bờ môi run rẩy, ra hai cái phá tiết, thân thể cao lớn hơi hơi lung lay cơ hồ cứng ngưng, tính mịch như là thực chất tần băng, bao trùm lấy mỗi một tấc không gian. Các trưởng lão trên mặt màu máu rút hết, kinh hãi, mở mịt, sợ hai sẽ lẫn như là bị ném lên bãi buồn cá. Tại thủy tinh cung bên trong, tại tính mịch không khí bên trong, Ngao Linh chậm chậm đứng dậy, kéo đất ngổ băng làm cung trang chạy xuôi theo hàn quang. Nàng hướng đi trong đại điện, dừng ở thật ảnh huyền tinh phía trước. Ngao Liệt Long Uy qué nhiêu địch, cùng Ngọc Thanh phản địch, trường, giới, sinh tận mắt nhìn thấy. Bằng chứng như núi, không được ngụy Thanh kiếm của nàng đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là ra khỏi vỏ long ngâm kiếm, phong mang tất lộ. Nàng đột nhiên quay người, âm thanh lạnh lùng nói, "Sau ngày hôm nay, lão giới như thế nào nhìn ta Đông Hải Long tộc, Nhân Hoàng cung sẽ như thế nào tức giận? Những cái kia đời đời cùng ta Long tộc giao hảo, thậm chí phụ thuộc tộc ta thế lực, có thể hay không người người cảm thấy bất an, cùng ta phân rõ giới hạn, thậm chí hợp nhau tấn công?" Liên tiếp chu tâm hỏi, như là trọng truy, mạnh mẽ đè ở mỗi một vị trưởng lão trong lòng. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy Long cung bên ngoài, Tối tử chư thiên bạn giới phẫn nộ ánh mắt, nhìn thấy Nhân Hoàng cung hạ xuống lôi đình chi nộ, nhìn thấy Long tộc cơ nghiệp sụp đổ, huyết mạch đoạn tuyệt tận thế cảnh tượng. Đông Hải Long tộc nhưng gánh không được phản bội đạo giới danh danh, đặc biệt là bản thân bất tử phượng tộc bây giờ đã đổi phục thân uyên, vì để tránh cho còn lại tiên lâm vào nam cực tiên tình huống. Còn lại đạo thống khẳng định sẽ tốc độ vô cùng nhanh đem bọn hắn long tộc tiêu diệt. Bọn hắn cũng gánh không được nhiều đạo chống ngây công, dù cho là Nhân Hoàng cung bọn hắn đều không nhất định có thể ngăn cản. Chương 756, quyền lực thay đổi chương 756, quyền lực thay đổi cái này. Cái này, một tên dâu tóc bạc trắng. Khi tức chờ Bổn Mai rửa lão long lầm tanh run rẩy, hắn là long tộc bên trong trắng dùng trí tuệ nổi danh trưởng lão. Việc này có lẽ có ẩn tình. Ngao Liệt mặc dù lô mãng, nhưng cấu kết thâm viên phản giới, cái này tuyệt không phải ta long tộc làm ai nhất định là bị ám hại. Hơn nữa vì sao Ngao Liệt sẽ xuất hiện tại nơi đó, đây hết thể đều muốn điều tra, cũng không thể như vậy ngông cuồng kết luận. Hắn muốn nói Ngao Linh, lại tại đối phương lạnh giá nhìn kỹ cứ thế mà nuốt trở vào. Ẩn tình. Ngao Linh cười lạnh, "Lại trưởng lão, chư thiên giới chỉ nhìn kết quả, ai quản ngươi bên trong có cái gì phần cơ." Ngọc Thanh đạo thống cấu kết thâm uyên đã thành đạo giới công địch. Mà Ta Đông Hải Long tộc trưởng lão cầm trong tay pháp bảo, xuất hiện tại vây giết nhân hoàng cung yếu viên trên chiến trường. Đây chính là đạo giới toàn bộ sinh linh nhìn thấy sự thật. Nàng nhìn bốn phía mọi người, âm thanh chém đinh chặt sắt, vô luận ngao liệt là bị người tính toán, vẫn là bị kỉu hận choáng váng đầu góc. Hành vi của hắn đã đem Ta Đông Hải Long tộc kéo vào vạn kiếp bất phục thân viên giáp danh. Giờ phút này như lại mang trong lòng may mắn, như toàn dư sạch, sẽ chỉ để đạo giới cho là ta long tộc không có chút nào đảm đường, càng che càng lộ. Ngươi bước cái này phản giới danh tiếng. Cái kia Vậy phải làm thế nào cho phải?" Một vị trưởng lao khác âm thanh phát run, tràn ngập bi vọng, đứt đôi cầu xin. Ngao Linh âm thanh lạnh giá mà rứt khoát, chỉ có dùng nhất quyết tuyệt thái độ, nghiêm khắc nhất trừng phạt, hướng nhân hoàn cùng, hướng đạo giới vạn linh biểu lộ rõ ràng ta Đông Hải Long tộc thái độ. Ngao Liệt làm, là nó người của quân đội phản tộc cử chỉ, cùng Đông Hải Long tộc không có quan hệ. Long tộc, cùng thâm viên không đội trời chung. Nàng tiến về phía trước một bước, vô hình uy áp như là thâm hải sóng trưởng, cung đề nghị, tức tức Liệt hết thảy hành, phong hảo. Còn có Long cung đến nhanh chóng bố. Cái này là ngao liệt người làm, chúng ta cũng là mới phát hiện. Hơn nữa Long tộc còn phải thành khẩn nói xin lỗi. Cái này là lắng lại đạo giới độ hỏa, bảo toàn ta Long tộc huyết mạch căn cơ đường sống duy nhất. Người. Người cái này đem chúng ta Long tộc xa vào chỗ nào, đem ngao liệt xa vào chỗ nào? Trong đó một tôn trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt. Bản thân hắn liền cùng ngao liệt giao hảo, thậm chí nói liền là cùng một phe phái. Xa vào chỗ nào? Ngao Linh ánh mắt như điện, đâm thẳng đối phương, bản cung là tại cứu Long tộc. Mặc kệ ngao liệt nhất mạnh, liền là Mặc kệ một khóa lúc nào cũng có thể sẽ rất mạnh đem chọn cái Đông Hải Long tộc nổ đến thịt nát xương tan dú óa tính. Vẫn là nói, câu chiến trưởng lão, ngươi nguyện cùng ngao liệt cùng gánh cái này phản giới danh tiếng, để ta Long tộc làm ngao liệt tùy táng. Ta. Câu chiến trưởng lão sắc mặt từ đỏ chuyển tím, thân thể cao lớn run rẩy bị liệt, cuối cùng tại ngao nặng nghề hiện thực phía trước, chán nản túi lơ xuống, cũng lại không nói ra một chữ. Đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn giữ lại nặng nghề hô hấp và lòng tuyệt vọng nhảy âm thanh. A. Thở dài một tiếng, không có dấu hiệu nào tại đại điện sâu vang lên. Đại điện cuối cùng, cái kia cấp 9 thủy tinh đại giai bên trên to lớn long ý không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức ngồi thẳng trên đó, người đến chính là bây giờ Đông Hải Long tộc Lăng Vương, Ngao Thuận. Hắn thân mang huyền hắc cổn lam bào, áo bên trên dùng bí ngân sợi tơ thêu lên vạn long hướng biển đồ, mỗi một mảnh lưng giáp đều như tại u ám trung lưu động. Khuôn mặt uy nghiêm phương chính, mi cốt cao vút, một đôi mắt rổng trong lúc đóng ngở, không gặp lôi đỉnh tức giận, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy u hàn. Long Vương đầu trôi kêu biểu tượng Nguyên bản ôn nhuận lưu chuyển bừng sáng xanh lam biến đến như là ngưng kết băng thủy, tàn mát ra từng trận làm người sợ hãi suy bại cùng đau thương ý nghĩ. Long châu ảm đạm, so bất luận cái gì gầm thét đều càng có thể nói rõ Long Vương giờ phút này nội tâm thao thiên tự lãng. Đó là Long tộc khí vận vì cao liệt cử chỉ mà lừa gạt trực quan thể hiện, nay cũng mặt bên phản ứng phía sau Đông Hải Long tộc bất bệnh. Long Vương ngoa thuận ánh mắt chậm chậm đảo qua phía dưới gầm như hên của Long, cuối cùng rơi vào trong đại điện mặt kia bắn ra hư không chiến trường thật ảnh bên trên. Cứ việc hình ảnh đã tiêu, thế nhưng sỉ nhục một mạn sớm đã là gấn tại mỗi một cái Long tộc trong lòng. Long Vương trầm mặc hồi lâu, Rất nhiều long tộc cao tầng cũng không dám nói lời nào. Cái này điên tính chẳng diện duy trì một hồi. Ngao Linh, Long Vương âm thanh cuối cùng vang lên, "Ta Tà tại." Ngao Linh lên trước một bước, thật sâu không lợi, tư thế cung kính vô cùng. Người cho tấu." Long Vương ánh mắt như là thực chất đũ băng, rơi vào Ngao Linh trên mình, mang theo xem kỹ, càng mang theo một loại khó nói lên lời nặng nghề, chuẩn. Vẹn vẹn một chữ, lại như là kinh lôi, tại tĩnh mịch trong đại điện nội vang. Long Vương âm thanh tiếp tục vang lên, tuyên cáo cuối cùng phán quyết. Ngao Liệt cấu kết thân uyên, không quan tâm chấm lệnh cấm, tùy tiện rời khỏi long tộc. Từ hôm nay, ngao liệt hết thể chức vụ, phong hào, vị viện trừ lòng tộc trưởng lão Hàn Vũ. Nó bộ hạ tất cả liệt hải vệ, nó khống chế tất hại bình quyền, 132 bí khoáng linh mạch, sóng giữ toé tinh hai đại thủy phủ. Toàn bộ chuyển giao ngao linh quản hạt chỉnh đốn. Nếu có kháng mệnh bất vốn người, xem cùng phản tộc, giết chết bất luận đội. Mỗi một cái địa danh, mỗi một phần quyền hành tức đoạt cùng di chuyển, giống như một cái trọng truy, gõ vào những cái kia từng phụ thuộc ngao liệt trưởng lao trong lòng. Đây coi như là cho ngao liệt hành vi định tính. Ngao linh thật sâu tạ, ta lĩnh chỉ. Tất phụ phụ vương phó thác, chỉnh đốn dư nghiệt, trọng trấn long y. Long Vương ánh mắt vượt qua Ngao Linh, nhìn về phía Hugo, ánh mắt kia phản phất xuyên thấu trùng điệp cung điện, nhìn thấy nhân hoàng cung Vương hướng, nhìn thấy đạo giới mãnh liệt đám lưu. Thanh âm của hắn mang theo một loại gần như mệt mỏi nặng nề, nhưng lại có không thể nghi ngờ quyết tâm, về phần Ngao Liệt, buồn vương, đem thân phó nhân hoàng cung, chịu đòn nhị tội. Bệ hạ, Long Vương nghĩ lại, mấy vị dâu tóc bạc trắng, khí tức trầm lưng như biển sâu vực lớn lão Long gần như đồng thời mở miệng. Bọn hắn gần từ một nơi bí mật đó, giờ phút này cuối cùng thân, trên người tán phát ra rõ ràng là kim cảnh giới Đứng đầu một vị lão Long Dâu rồng rủ xuống tới trước ngực, Lân Tiễn đã hiện ám kim cận cổ màu đồng, chính là Long Tầm sau khi chọn lọc nguyên lão một trong, chúc hôn. Hắn trầm giọng nói, Long Vương là Đông Hải chi chủ, Vạn Kim chi khu, há có thể hơi động? Hướng Nhân Hoàng cung tịch tội, La Hủ Nguyên đại vương tiến về. Long Vương chậm chậm lắc đầu, tội này, không buồn vương thân hướng, không đủ dùng lộ ra thành tâm, không đủ dùng bình nhiều người tức giận. Bây giờ, chúng ta không thể chơi vào nhiều người tức giận. Hơn nữa Nhân Hoàng cung những năm này liền ra hai tôn thái ớt, càng là không thể vào Nhân Hoàng cung. Chúc Hôn Nguyên lão nghe được như vậy, nghĩ đến Nhân Hoàng cung như thế, Bản thân nhân hoàng cung tại thái ớt phía dưới cấp độ liền rất nhiều. Bây giờ lại đi ra hai tôn thái ớt, Đông Hải Long tộc hoàn toàn chính xác không thể chơi vào. hơn nữa Đông Hải Long tộc Minh Hữu cũng sẽ không làm một tôn phản giới phản đồ mà trêu chọc nhân hoàng cung. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nặng nghề, không người lĩnh mệnh, cận tuân vâng mệnh. Long Vương thân ảnh tại thủy tinh long trên ghế chậm chậm biến đến trong suốt, cuối cùng như là dung nhập thâm hải quan ảnh, không tiếng động tiêu tán. Ngao Linh chậm chậm dậy, màu băng cung phát qua thủy tinh cùng mặt đất. Trong lòng họa lớn cuối cùng vẫn là diệt trừ, lần này lại chiến, một tiến mới khác. Chương 757 Tiền tuyến tình hình chiến đấu, Hoàng quân nổi giận chương 757, tiền tuyến tình hình chiến đấu, Hoàng quân nổi giận hư thần giới giáp danh báo táp thời không chưa lắng lại, ngoại ức vạn giảm trấn liên trường thành tiền tuyến, bất lạc hùng quan chính giữa thừa nhận khai chiến đến nay cuồng bạo nhất trùng kích. Veng, veng, ầm ầm. Trên thiên cung, khỏa kia so phá toái đại lục cản thêm to lớn ám kim tụ đồng. Hoàng quân bản thể ý chí hình chiếu, giờ phút này thiêu đốt lên đốt sạch chư thiên oán độc cùng hủy Nó tập vào phía giới kia ngang ở Trần Tiên cùng ánh sáng. Trấn liên cố nhất thiết điểm bất lạc hồng quang, xên dẹp như thực chất chôn vùi xương đen không còn lá xương ngủ, mà là hóa thành những bạn đầu gào thét ma long, mỗi một đầu đều tản ra đủ để thực xuyên tiểu thiên thế giới ố uế khí tức. Bọn chúng hung hãn không sợ chết đụng vào trường thành trên cái giới, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đâm xuyên màng nhĩ nổ mạnh, bắn lên tấu trời như là tinh thần vỡ hỗn pháp cắt kia lửa. Trường thành kết giới. Toa này từ nhân hoàng cùng, câu thần cung chuốt xuống vô số tâm huyết cùng tài nguyên chế tạo siêu cấp này toát ra trước đó chưa từng có ánh. Vô số huyền tại bức ánh sáng trên sáng lưu chuyển cấu kết địa mạch, dẫn động chư thiên tinh lực, tạo thành từng tầng từng tầng cứng cỏi vô cùng, không ngừng bản thân chữa trị pháp tắc tinh mịch. Nhưng mà, tại hoàn quân bản thể điền cuồng trùng kích bảo, tinh mịch kịch liệt chấn động, giáp danh không ngừng có tỉ mị vết nứt lan tràn, vỡ nát, lại bị hậu phương đột tới tiên quang nhanh chóng bổ huyết. Không gian như là yếu ớt lưu ly, tại song phương lực lượng điểm va chạm không ngừng xô đổ, chôn bụi, lộ ra phía dưới thâm loạn hư không bản chất. Cuồng bạo năng lượng lưu quét tứ phương, đem tới gần chiến trường manh vỡ tinh thần, và ngai thiên thạch toàn bộ hóa thành bột mịn. Trường bên trên, ba vị thái cấp tồn tại như là định hải thần châm sừng sững tại trung tâm phong bạo, phong dịch thân mang đạo bào màu đen, khuôn mặt không hề lay động, ánh mắt lại sắc bén như xuyên thấu vạn cổ tinh băng. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống, dưới chân to lớn tiên thiên bắt quái trận đồ chậm chậm xoay tròn, can, khôn, trấn, tuấn, khảm, ly, cấn, doát tám cái phương vị sáng lên thông thiên quan trụ. Trận đồ cũng không phải là tử vật, mà là còn sống pháp tắc mạch lạc, theo lấy phong dịch tâm niệm lưu chuyển không ngừng. Chôn bùi ma long động vào bát quái màn sáng, hoặc bị chí dương cách hỏa phần thành quái xanh, hoặc bị chí nhu khảm nước tan dã vô hình, hoặc bị dày nặng núi hư ảnh trấn cũng hoặc bị sắc bén đội kim chi khí cắt đứt tang giá. Bắt vẫy lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, đem nguồn bảo nhất trùng tích xảo diệu phân hóa, di chuyển, trung hòa. Hoang quân nhìn tới lần trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Phong dịch đâm thanh nghiến lặng, lại rõ ràng xuyên tấu đinh thai nhức óc mình, như là lạnh giá ngân châm, tinh chuẩn đâm vào cái kia to lớn ám kim trụ động chỗ sâu. Bị chém xuống bộ phận kia bản nguyên đạo thương, nhanh như vậy liền quên cổ sở. Vẫn là nói, thân biến nhất định muốn lại gây mấy cây mới bằng lòng Lời vừa nói ra, bên cạnh cầm trong tay sữa cũ qua Quanh thân bao quanh huy hoàng hoàng đạo chi khí cơ đường, niết miệng lên một chút lạnh lẽo độ còng. Hắn cũng không lời nói, thế nhưng cỗ nguồn gốc từ Thái Hoàng huyết mạch bá đạo chiến ý lại phóng lên tận trời, màu vàng kim chiến khí như là thực chất dòng thác, lại quanh thân hắn ngưng kết thành một tôn đỉnh tiên lập địa đế vương hư ảnh. Hư ảnh cầm trong tay cự qua, mỗi một lần huy động, đều mang theo xé rách tinh hà phong mang, đem đột phá bắt quái phòng phòng ngữ lọt lưới ma long thành tiên chém chết, thuần túy hoàng chế. Một bên kia cần, như tuyết, trên Sau lưng mênh mông tinh hà hư ảnh chậm chậm bay ra, vô số tinh thần nóng ánh lực lượng bị tiếp đón mà xuống, như là thác nước màu bạc chuyển vào trướng thành trong cái giới. Cái kia vì kịch liệt trùng kích mà sáng tối chập chờn mất từng ánh sáng, tại tràn đầy tinh lực quan chú, nháy mắt ổn định, nương thực, tốc độ chữa trị đột ngột tăng. Thương ngô tinh lực không chỉ ra cố phòng ngự, càng hóa thành vô hình tinh thần xích, quấn quanh, chỉ trợ lấy hoàng quân to lớn ý chí hình chiếu, khiến cho công kích tiết tấu xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác hóa loạn. Mặc cho hoàng quân thế công như nội hải cuồn tổ ba người thành phòng tiến lại như là trên cổ đáng ngậm, lù lù không động. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như rằng có gay cấn trong đối kháng, phong dịch cái kia thâm thúy như biển sao đôi mắt chỗ sâu, một chút khó mà nhận ra ba động đi lên. Hắn lưu tại phục hy thành phân thần, hoặc là nào đó vượt qua hư không vô tận thôi diễn bí thuật, đã đem hư thần giới chiến trường kết quả sau cùng. Trận tiêu kinh thiên lịch chuyển hết thể đều kết thúc rõ ràng truyền lại trở về. Nhiêu Ngọc Thanh huyền tiên toàn bộ liên đội, hình thần câu diện. Thâm viên ma tướng quân lính tan rã, đốt ngục, hồn tỏa trọng thương chạy, ngổng, bị chết trốn liệt bị si giá cổ, đoạn đoạn bảo, biến thành nhân, phản giới danh ngồi bững. Thư vi lông tóc không tổn hao gì, mỗi một cái tin tức đều như là một trôi vô hình trọng truy, mạnh mẽ đè ở Hoàng Quân cái kia nhìn như không ai bị nổi ý chí bên trên. Phong dịch trong mắt Hàn Mang tăng bọn, khẽ miệng cái kia quét lạnh giá khiêu khích nháy mắt quét lại. Hắn không còn dùng thần niệm bí mật truyền lại, mà là đem âm thanh quán chú vô thượng pháp lực, như là cửu thiên kinh lôi, ở vang nổ vang tại toàn bộ trấnuyên trường thành chiến trường. Hoàng Quân, một tiếng này gào to lại ngắn ngủi vượt trên trường tất cả mình. Ngươi cùng Ngọc Thanh Định, bày ra thời không neo tuyệt sắt kết quả, đã thành chư thiên trò cười. Các người liên hợp Ngọc Thanh Minh Ngước, tất cả đều đội. Chinh thần câu diệt, liền một chút chân linh đều không thể đào thoát. Người thăm viên nhiều ma tướng càng là toàn bộ ngã xuống. Phong dịch âm thanh càng ngày càng cao cao, mỗi một cái lời như là ngâm độc mũi tên, mạnh mẽ đâm vào Hoàng Quân ý chí và tâm, người đem hết toàn lực, cấu kết phản nghịch, bố trí xuống loại này tuyệt hậu chi trận, ý muốn bóp chết thần vi, kết quả như thế nào? Hoàng Quân, ngươi lần này huy động nhân lực, bất quá là vì ta đạo giới lại thêm một trận hoàng đại thắng, thêm trò cười. Phong dịch tiếng nói vừa dứt, to lớn ám kim tụ đồng, đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có rủ đề phiến tinh thần thị diện khủng bố hà quang, không còn là lạnh giá uy hiếp dịu giọng, mà là hóa thành đốt cháy lý trí, phần thú nhất nhất bạo ngược của nộ. Thống ngao gào gào ngao, ngao. Một tiếng vô pháp dùng lời nói diễn tả được, phản phất tới từ cửu đu tầng dưới chốt nhất linh hồn dĩ lên, như là diệt thế như gió báo quét sạch mà ra. Toàn bộ trấn nguyên trường thành chiến trường vì đó kịch liệt chấn động, không gian như là phá toé mặt tính xoạt lạp nứt ra vô số to lớn màu đen khe hở. Tức bạn chôn vùi ma long nháy mắt bạo, không, không sợ chết dùng tự bạo phương thức trùng kích cái giới. Hoàng quân ý chí chiếu kịch liệt và mẹo, Hào quang màu vàng đậm bên trong dị ra uế màu máu, uy áp khủng bố tăng lên mấy lần, liền ba vị thái ớt đều cảm nhận được trong nháy mắt nặng nề áp lực. Trường Thành kết giới tinh bích phát ra chói tai gào thét, vết nước lan tràn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chứa chỉ tiên quang đều lộ ra lực bất thống tâm. Hoàng quân tại phong dịch không chút lưu tình bạch trần kỳ nưu bạch triệt để phá sản, mặt mũi mất hết tàn khóc sự thật sau, cuối cùng triệt để lâm vào cuồng loạn cuồng bạo trạng thái. Nó không cố kỵ nữa lại giới, chỉ muốn đem hết thảy trước mắt kéo vào vực sâu diệt. Trần Nguyên Thành, lên đón khai chiến đến nay thời khắc nhất. Ba vị thái mặt nghiêm túc, hoàn mỹ khí quan lực vận chuyển thần thông, đón lấy đầu này bị triệt để làm nổi giận thân viên của thú. Chương 758, Hoàng Quân Lưu Bình, viện quân chạy tới chương 758, Hoàng Quân Lưu Bình, viện quân chạy tới hư thần giới. Không gian bốn phía vết nước tại cháy đen bẩn bèo bối cảnh của hư không bên trên màn ngùèo, thân viên ma huyết đốt cháy sau lưu hình thành rỉnh, ngọc thanh tiên nguyên chôn bụi dư vị, còn có nồng đậm không tiêu tan mùi máu tươi. Thẩm Phi dựng ở mảnh này vị diện cảnh tượng trung tâm, đôi mắt sắc bén như ban đầu, trường, si bàn tay lớn như là gắt gao đội lên, cái bao trùm lấy ẩm đạm long trên cổ. Vị này Đông Hải Long tộc trưởng lão, giờ phút này lòng khu sủi lên như bồn, đoạn trào màu vàng sẫm máu rồng vẫn nhỏ xuống, trong hư không ngưng kết thành màu máu châu xuyên. Hắn cấp kia đã từng tràn ngập cường ngạo ám kim tụ đồng, bây giờ chỉ còn giữ lại bị sợ hai triệt để thôn phệ chỗ trống cùng tuyệt vọng, thân thể cao lớn tại si bu cái kiết như là thực chất hung thần ma uy phía dưới, chỉ còn giữ lại bản năng, khó mà nhận ra dù dậy. Còn xuất lại liệt hải vệ bị thánh cơ dùng lưu truyền lên quy khứ lực lượng pháp tắc tầng tầng quanh, bị chủng, ngoài, không nửa phần Thân đông, giao chỉ, tiểu bổ, côn bằng tử Thiên, Trần Vũ vây quanh tại thẩm phi một phía. Tiểu Bộ tay nhỏ tinh chuẩn điều khiển không gian chi lực đem tán lạc chiến trường các nơi chân quý tán cốt thu thập. A ơ đồng hộ tinh tụ hợp thể vỡ vụn sau sót lại, như là nhảy lên trái tim ố hế huyễn tâm, xẹt hệ ra hỗn loạn lúc ảnh chôn vùi sau ngưng kết, chảy xuôi theo vặn bẹo thời gian nghịch dị đất cát. Sung Hỏa huyền tiên mặt kia phủ đầy vết nứt, linh quang mất hết thanh đồng định không bàn tàng tán diễn. Ngọc mà, mà tại một kia, mang theo một chút mệt, động tác vẫn như cũ tao nhã mà Nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, vô số ẩn chứa vận pháp quy khư trấn y pháp tắc cánh hoa, đem phía trước bị vây cái kia hai vị tính toán chia ra chạy trốn Ngọc Thanh Huyền Tiên tầng tầng bá quạ. Cánh hoa tạo thành trong kén, Ngọc Thanh Tiên quang điên vùng trốn kích, lại như là đầu nhập đầm sâu đá bị cánh hoa vô tình thôn về trị, chỉ. chỉ có thể hóa thành hai cái trôi nổi trong hư không, lưu chuyển lên tịch diệt ánh sáng to lớn nụ hoa bị phong lớn lên. Càng xa xôi, thuộc về phần mục ma soái cùng hồn tỏa ma trường, phút này chỉ còn lại hai mảnh kinh to lớn Phần mục ma cái kia cao dung khu đã triệt để bụng, chỉ để lại mấy khối to lớn cháy đen, chạy xuôi theo nham tương đỏ sẫm dữ tợn khải giác mảnh vụn. Cùng chuôi kia từ đó dạn nước, lưỡi búa bật mẹo rung nham cự phủ tàn cốt. Hôn tỏa ma ảnh vị trí, thì chỉ còn lại một mảnh không ngừng tiêu tán lấy tiêu gen linh hồn tàn vang, sền sệt như mực bóng mở đầm lại. Vô số dạn nước hư ảo xích như là cây rong tại trong đó chìm nổi, hạch tâm của nó ý thức tính cả ước vạn linh hồn đã bị triệt để đánh tan, chôn bụi. Cái này hai tồn tại trong thâm viên hung ma tướng, cuối cùng không thể trốn qua xi si cái không chết không thôi truy sát, hoàn toàn chết đi nơi này. Lực lượng không bị tổn vệ, chỉ để lại một chút tàn cốt. Ngay tại Thẩm Phi ánh mắt đảo qua đốt ngủ cùng hồn tỏa vẫn lạc địa phương, xem nhận cuối cùng ý hiệp đã bị trừ bỏ, chuẩn bị đích thân thu lấy choi tiêu chí kia lấy ngao liệt sĩ nhục liệt hải long chú ý thời gian. Ầm ầm long, một tiếng cuốn theo trường dụng chấn vỡ tinh hà, sẽ rách vạn cổ thời không khủng bố ý chí chung kích, như là vô hình diện thế biến động, vượt qua vô tận xa sôi hư không, mạnh mẽ đụng vào mảnh này vừa mới lắng lại một chút chiến trường. Đây cũng không phải là song âm, mà là Thẩm Phiên chúa quân bị triệt để nổi giận ý chí, tại thành bị trọng tỏa, biết được hư giới Ẩmưu đồ triệt để phá sau, phát ra trung cực cuồng nộ gào hét. Nó ngọn nguồn mặc dù xa tại ngoài ước vạn giảm trường thành chiến trường, thế nhưng thuần túy bạo ngược cùng hủy diệt ý nghĩ, lại coi thường không gian khoảng cách, như là trọng chuin đện ở mỗi một cái sinh linh trên thần hồn. Toàn bộ hư thần giới giáp danh chiến trường như là bị đầu nhập nước sôi băng mỏng kịch liệt vận bẹo chấn động lên. Vốn là giống như mạng nhện vết nứt không gian nháy mắt qua trường, lan tràn, phát ra rợn người răng rắc thanh âm, càng bao sâu hơn túy hắc ám hư không bạo lộ ra. Cùng bạo hư không loạn lưu nhiên cuồng bạo gấp mấy lần, điên lại mảnh vỡ tinh thần. Tất cả tồn tại, vô yếu, đều vào giờ khắc này cảm thấy linh hồn phản phất bị cứng, bị xé rách. Chư vị đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Phản Phật xuyên thấu vô tận núi loạn, nhìn thấy quả kia tại trên trường thành không vì bồn nộ nhưng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lui bước to lớn ám kim tụ đồng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nhìn tới Hoàng Quân đại nhân rất là vui vẻ. Phản Phật là để ớn chứng hắn nói nhỏ, cái kia thuộc về Hoàng Quân bạo ngược ý chí, tại dẫn phát chiến trường lần thứ hai chấn động phía sau, đột nhiên mang tới một loại vô cùng mất ức, nhưng lại không thể không tiếp nhận ý lui. Như là bại thú tại thâm viên cửa vào phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam ghét. Ngay sau đó, biên giới chiến trường, những cái kia tử chạy tán loạn thâm nguyên ma quân xé mở. Thô dưỡng thân viên vị diện hỗn loạn thời không cái nức, như là bị vô hình miệng lớn đột nhiên hút. Nguyên bản còn tại dãy rựa tràn vào lắc đắc thân ma bình, rút lui tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn giống như là thủy triều cấp tốc thu hẹp, biến mất. Hoàng quân tại trấn nguyên trường thành bị ba vị thái ớt liên thủ ngăn trở, lại biết được hư thần giới tỷ mị bại ra thời không neo triệt để biến thành trò cười sau, cuối cùng nhận rõ hiện thực, lựa chọn cuốt lục tạm thời tránh lui. Ngay tại thân viên khí tức như là thủy xuống cấp tốc tiêu tán, trường vì hoàng quân cuối đưa tới động dư còn tại tản phá bốn phía thời khắc. Ba đạo vô pháp dùng luôn ngữ hình dung mêng mông, uy nghiêm cùng đường hoàng chính đại cô sáng màu vàng hung hãn xé rách hư thần giới giáp danh cái kia hỗn loạn, cô trọng, rung chuyển thương cung. Hào quang chậm chậm nội liễm, ba đạo thân ảnh phụ xuống tại thẩm phi đáng người trước mặt. Nhân hoàng cung tam đại kim tiên trưởng lão, cuối cùng đột phá ngọc thanh di thiên lão tổ bảy ra đẩy trời không gian mê trận, vượt qua vô tận hiểm trở. Tại thời khắc này hết thảy đều kết thúc nhưng lại dư ba không yên tĩnh thời điểm kịp thời chạy tới. Ba người ánh mắt như là thực chất thần đảo qua chiến trường. Phá toái bự bụi đại địa, đốt ngũ hồn tỏa to lớn ma khu tàn cốt cùng vết bẩn, vị thánh cơ cánh hoa phong lớn như là hộ phách hai cái to lớn nụ hoa, bị xi view bắt chói giống như chó chết ngoan liệt. Ánh mắt cuối cùng giao hội tại Thẩm Phi trên mình, thạch nhạc lên trước một bước, bước chân rơi xuống, dưới chân nguyên bản cuồn bảo tàn phá bốn phía hư không loạn lưu nháy mắt bị một cỗ vô hình vĩ lực trấn áp tạo thành một mảnh vững chắc vô cùng bình ải. Hắn cái kia trung lớn âm thanh vang lên, mang theo một loại vượt lên hết thảy dung chuyển lực lượng tuyệt đối cảm giác, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, phụ phong dịch thái ớt pháp trị, chúng ta tới trước tiếp ứng. Lời còn chưa dứt, một cố dày nặng như là gánh chịu toàn bộ thế giới kim tiên lĩnh vực dùng thạch nhạc làm trung tâm ầm vang bay ra. Trong lĩnh vực, nguồn bạo năng lượng loạn lưu triệt để lắng lại, như là mặt tính, phát vải không gian bị cưỡng ép lớp đầy, củng cố như ban đầu, tất cả sót lại thâm nguyên ố bế, hỗn loạn mảnh vỡ pháp tắc đều bị nháy mắt bài xích, làm sạch. Thanh Phong cũng không lời nói, chỉ là gánh vác cổ kiếm phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ ngâm nga. Một cố vô hình công chất, nhưng lại sắc bén đến khiến thần hồn đều cảm thấy đau nhói kiếm cực, mắt bao phủ mảnh này bị thạch nhạc cố không gian ngoại vi khu vực. Kiếm ý này như là ước vạn căn vô hình huyền tin chuẩn tập trung vào chiến trường mỗi một cái nhỏ bé xó xỉnh, bất luận cái gì một chút sót lại áp ý, tiềm ẩn gợn sóng không gian. Thậm chí là xa xa hư không khủng ma tán loạn điểm tiêu tán mỏng manh quán nghiệm, đều tại cái này chí cao kiếm ý nhìn rõ phía dưới không chỗ che thân. Cùng lúc đó, Lưu Vân ngọc nhẹ tay nhấc, nâng lấy bích ngọc miệng hồ lô có chút nghiêng. Sinh sôi không ngừng, chân bóng bản linh. Vô số ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh tinh nguyên cùng tinh khiết làm sạch lượng màu xanh biết điểm sáng, như là đầu mùa xuân ôn nhu phủn, vô vô Cái này mưa hạn tinh bao trùm thẩm cùng bảy vị linh. Điểm sáng dung nhập thể nội, ngáy mắt hóa thành mảnh chứng mà ôn hòa dòng nước ấm, như là hạn hắn đã lâu lòng sông nên đón mưa hạ. Mọi người có chút sắc mặt tái nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đỏ hồng lộng lẫy, tiêu hao khí tức như là chiều dân bước bước tăng trở lại, mệt mỏi tinh thần cũng theo đó chấn động. Liên mảnh này bị tử vong cùng khí tức hủy diệt thẩm thấu chiến trường hư không, đều bởi vì cái này tràn đầy tinh khiết sinh mệnh lực, mà mơ hồ tỏa ra một chút mỏng manh, tràn ngập hy vọng sinh cơ. Tam đại kim tiên giá lâm để hư giới cái cùng một chút chuyển tại hiếp, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Thầm Phi cảm thụ được thể nội nhanh chóng khôi phục bành trướng lực lượng đối ba vị kịp thời phủ xuống, như là Định Hải Thần Trâm Kim Tiên Trường Lão, Tôn Quyền Hành Lễ, Cảm ơn Thạch Nhạc Trường Lão, Thanh Phong Trường Lão, Lưu Vân Trường Lão kịp thời gấp rút viện. Trương 759, Long Tộc Thỉnh Tội Trương 759, Long Tộc Thỉnh Tội Thạch Nhạc Trường Lão Kim Tiên lĩnh vực củng cố lấy không gian thông đạo. Thầm Phi một nhóm chấp mắt vượt qua hư không vô tận, trực tiếp xuất hiện tại phục hy thành nhân hoàng cung to lớn chủ điện Thẩm Phi dựng ở trung tâm, mà tại bên cạnh hắn si build to lớn ma khu càng dễ thấy, trong tay hắn bên trong nắm lấy hắc hối ngao liệt, đoạn trảo ngưng kết máu rồng xúc mục tinh tâm. Thánh cơ sau lưng, hai cái từ quy khư cánh hoa tạo thành to lớn phong ấn nụ hoa lơ lửng, bên trong là còn sót lại hai tên ngọc thanh huyền tiên đồ bình. Trên quảng trường sớm đã đứng nghiêm lấy nhân hoàng cung tinh nhuệ thủ vệ, không khí trang trọng mà áp lực. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất là giữa quảng trường đạo thân ảnh kia. Phong dịch, hắn cũng không ngồi thẳng tại đài cao, mà là đích thân dựng ở trước bậc. Áo bào màu đen không gió mà bay, ánh mắt thâm thúy Liên lặng nhìn chăm chú lên trở về Thẩm phi. Cung nên Thẩm phi đại nhân cải hoàn. Thủ vệ cùng tiếng hét to, tiếng gầm tại quảng trường vang vọng. Thẩm phi lên trước một bước, ổn quyền hành lễ, gió dịch trưởng lão. Phong dịch khẽ bước cẩm, trong mắt cũng lộ ra một chút thoải mái, làm đến rất tốt. Thư thần giới một trận chiến, dương gia nhân hoàng cung uy danh, càng bạch trần ngọc thanh phản nghịch cùng Thẩm viên âm nhu. Ánh mắt của hắn đảo qua xi si bưu ngao liệt trong tay cùng thánh cơ sau lưng độ hoa, cuối cùng trở xuống Thẩm trên mình, tưởng tình sau đó bàn lại. Trước xử lý trước mắt sự tình. Lúc này, Thạch nhạc trưởng lão lên trước một bước, tiếng nói, thái ơ." Phản giới nghịch long ngao liệt cùng với chứng cứ phạm tội đã áp tải. Cái này là chiến trường thật ảnh ghi chép. Rõ ràng ghi chép nó cầm long tộc cấm bảo liệt hại long chủ y xông vào hư thần giới, hiệp đồng ngọc thanh phản nghịch cùng thân bên ma vật vây công thẩm phi bằng chứng. Bàn tay hắn khế đảo, một mai lưu chuyển lên ánh sáng thật ảnh châu trôi nổi tại lòng bàn tay, bên trong chính là ngao liệt xông vào hư thần giới, trùng kích than vạn thanh lũy, thân ở bay công chiến trường rõ ràng hình ảnh. Phong dịch ánh qua ánh châu, vị trí từ, giá lại để quảng xuống. Hắn chuyển vào, âm thanh cao Lại rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, "Ngao Thuận, đã đến tận đây, sao không nhiệt thân?" Tiếng nói vừa ra, quầng trường cửa vào không gian nổi lên một đợt sóng. Đông Hải Long Vương Ngao Thuận thân ảnh chậm chậm nhìn lên. Hắn thân mang huyền hắc cổn lam bào, khuôn mặt uy nghiêm vẫn như cũ, càng làm cho người ta kinh hãi chính là, vị này Đông Hải chi chủ, lại trước mắt bao người, đối phong dịch phương hướng, chậm chậm quỳ một chân trên đất. Đông Hải Long Vương Ngao Thuận, quản thuộc hạ không chần chẽ, khiến trưởng lão Ngao giới, lầm lớn, đặc biệt hướng nhân cùng, hướng phong dịch, hướng thẩm phi tội. Ngao Thuận âm thanh nặng nề như sát, mỗi một cái lời như trọng truy đập vào yên tĩnh trên quảng trường. Sau lưng hắn không gian hơi hơi ba động, hiện lộ ra mấy vị long tộc Kim Tiên Nguyên lao thân ảnh, từng cái sắc mặt trầm ngưng như sắt, lại không người dám lên tiếng. Ngao Thuận cũng là Kim Tiên, một tôn Kim Tiên có thể làm được trình độ như vậy, đích thật là làm chủng tộc tiếp diễn mà thấp kém đầu lâu của mình. Chủ yếu là, việc này đứng mũi chịu sào chính là Nhân Hoàng Cung, nếu như Nhân Hoàng Cung khăng khăng muốn đem Đông Hải Long tộc đánh thành đạo giới định, còn lại đạo thống cũng vui vẻ tại bỏ đá xuống giếng. Phong Dịch nhìn xem quy đất Long Vương ánh mắt không có chút nào gợn sóng, giao liệt tử chỉ, nhân tăng cũng lấy được, chư thiên cùng nhìn. Một câu quản thuộc hạ không chặt chẽ khó trông nó phản giới tội, khó tiêu ta nhân hoàng cung cơn giận, khó bình đạo giới vạn linh phẫn nộ. Ngao thuật đầu hơi rủ xuống, long bảo phía dưới thân thể kéo căng, Đông Hải Long tộc nguyện gánh chịu hết thảy trách phạt, không một câu oán hận. Phong dịch đâm thanh chém đinh chả sát, nếu như thế, nhân hoàng cung có ba loại yêu cầu, Đông Hải Long tộc cần lập tức đáp ứng, để bày tỏ thành ý, dùng chu tội lỗi. Thứ nhất, Đông Hải Long tộc cần trong vòng 3 tháng, tìm đến 5 khối phù hợp thẩm phi yêu cầu đầu tiên. Thời gian loại hoặc loại không gian động tiên đều nhưng, đây là bù đắp thẩm phi lần này chịu được nguy hiểm cùng hao tổn. Thứ hai, từ từ hôm nay, Đông Hải Long tộc cần phái không ít hơn 2 tên kim tiên cấp chiến lực, 10 tên huyền tiên cấp chiến lực, Tình thống dẫn 10 vạn Long tộc đại quân tinh nhuệ, lập tức đi đến trấnuyên trưởng thành Tiệt Uyển. Từ câu Trần Cung Thương nô đạo quân thống nhất điều hành, toàn lực chống cự thất đại thâm uyên xâm lấn, thời hạn 100 năm. Cái này là Long tộc làm bản thân ô danh tội, hướng giới biểu rõ ràng trường. Thứ ba, là bù đắp ngao liệt phản giới cử chỉ đối ta nhân hoàng cung danh dự tới đạo giới đồng minh tạo thành tướng Đông Hải Long tộc cần dâng ra bản thân Long tộc khí vận hai thành, từ nhân hoàng cung thay phong tồn giam thị ngàn năm. Ngàn năm phía sau, xem Long tộc trục tội biểu hiện tới trấn nguyên trưởng thành chiến công, bà lại phải chăng trả lại. Cái này là cảnh giới cùng giang vực. Ba đầu yêu cầu, từng cái từng cái nhắm thẳng vào Long tộc hạch tâm lợi ích cùng tăng cơ. Đầu tiên mạnh mụn là nội tình tiết lũy, phái binh tiền tuyến là tiêu hao thực lực gánh chịu nguy hiểm, dâng ra hai thành khí vận càng là rút tuổi dưới đáy nồi, trực tiếp suy yếu Long tộc tương lai tiềm lực. Tại vừa mới Phong dịch trong nháy mắt liền đã cùng Thẩm Phi câu thông qua rồi, bây giờ thẩm phi bi thế cũng là không cần quá mức gần tàng hắn cùng Ngao Linh ở giữa tồn tại quan hệ. Trên quảng trường Nhân Hoàng cung thủ vệ ánh mắt sắc bén, Long tộc các nguyên lao sắc mặt càng thêm có coi. Ngao thuận quý đất thân thể khó mà nhận ra run lên, xương cổ khanh khách rung động, lại cuối cùng hóa thành một câu, Đông Hải Long tộc nguyện bị phạt. Rất tốt. Phong dịch ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một vị thân mang hoàng đạo kim giáp, khí tức bá liệt thân ảnh, cơ hương đệ, cùng Long tộc kết nối bồi thường thủ tục, giám sát nó chấp hành, từ ngươi toàn quân phụ trách. Cơ cảm Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao đảo qua Ngạo Thuận tới Long tộc Nguyên lão, bản tọa sẽ đích thân nhìn kỹ. Ngạo Thuận, mang Ngạo Liệt trở về, chặt chẽ thẩm vấn, chờ nó thương thế hơi lại, nhân hoàng cung sẽ phái người thẩm vấn. Phong dịch cuối cùng hạ lệnh, lập tức không còn nhìn vị đất Long Vương, Trạch Nhạn đem Ngọc Thanh Tú binh giải vào trấn tiên phủ, chặt chẽ thẩm vấn, nhất thiết phải tại ra miệng của bằng hắn, đào ra Ngọc Thanh đạo thông cấu kết thân viên tất cả tỉ mỉ. Tuân mệnh. Nhìn chằm chằm Thẩm Phi một chút, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nghề. Hán vứt tay, tự có Long tộc thị vệ lên trước, từ trong tay Si Vũ tiếp nhận như là bùn nhão ngao liệt. Long tộc một nhóm, tại áp lực đến cực hạn bầu không khí bên trong, ảm đạm tối lui ra khỏi Nhân Hoàng cung công trường. Phong Dịch vậy mới nhìn về phía Thẩm Phi, uy nghiêm hơi thu lại, "Lần này ngươi khổ cực, trước mang ngươi kèm linh trở về chỉnh đốn. Nếu có cần, Nhân Hoàng cung kho tài nguyên có thể làm ngươi mở ra quyền hạn." Thẩm Phi đầu, trở lại chính mình tại Phục Hy thành chuyên môn đệ đã sớm đang đợi Tô Mộ Vũ đón." Mộ mặt lo hâu nhìn về phía Thẩm phi. Nàng là biết Thẩm phi kế hoạch, tuy nói kế hoạch đa số là tại Thẩm phi năm chắc bên trong, có chắc chắn hay không về chắc chắn, nhưng cuối cùng lần này đối mặt là Ngọc Thanh đạo thống cùng Thâm Viên hoàng quân như độ. Nếu là tùy ý một tôn Huyền tiền, khả năng sớm đã chết ở hư không chiến trường. Ta cái này không trở lại." Thẩm phi cười lời nói. Tô Mộ Vũ cũng không tiện nói gì, lần này phía sau có thể giải quyết có nhiều vấn đề, tối thiểu tại phía sau một đoạn thời gian rất dài, Ngọc Thanh đạo thống khẳng định không dám rũ chân. Chương 760, giao chỉ cường hóa chương 760. Giao Chỉ cường hóa trở lại Hán chỗ ở, chớn ăn xong tô mổ vũ, để kỳ lao mệnh đến rơi vào trạng thái ngủ say sau. Thẩm Phi gọi Giao Chỉ, nàng cái chán mai kia từ thụ văn tiến hóa mà đến thời chi xa lâu ân ký, đang tản phát ra ôn nhuận mà cường đại thời gian ba độ. Trên đường trở về thời điểm, Giao Chỉ nói cho bởi vì thiên âm động tiên cùng thời gian chi hoàn ở giữa độ phù hợp không có cực cao, cho nên cần nàng tiêu phí một đoạn thời gian đem nó triệt để dung hợp. Nếu như nói có thể để nàng nắm giữ nhiều thời gian hơn phát tác, hẳn là có thể tăng lên nàng dung hợp tốc độ. Thầm phi không cần phải nhiều lời nữa. Tâm thần nháy mắt chìm vào phiến kia quần quần bao la màu vàng kim dòng Hải Dương. Lần này, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng. Tinh chuẩn khóa chặt hết thảy cùng thời gian tương quan dòng phương hướng, ý niệm như là tinh mật nhất kim thăm dò, đang xô trào quần quần màu vàng kim dòng thác bên trong cấp tốc xuyên qua, phân biệt, khóa chặt. Sau một lát, mười đầu tản ra nồng đậm thời gian pháp tắc khí tức, hình thái hoặc như lưu sa, hoặc như kim chỉ nam, hoặc như ngưng kết trường hà màu vàng kim dòng, bị thẩm phi bắt được hóa thành ánh màu vàng kim vàng dòng thác, lao nhanh lây truyền vào giao chỉ thể nội. Nháy mắt luân hồi, đạt một giai chủ động kích hoạt sau, thời gian tuần hoàn phạm vi tại ngàn mét. Tuần hoàn thời gian là mở giây tuần hoàn bên trong tất cả trạng thái vị trí năng lượng tiêu hao thiết lập lại tới điểm khởi đầu nhưng thi pháp giả bảo lưu ký ức thời tự tiếng vọng đạo hai gia bị động bất cứ tác dụng gì tại phe bạn bờ UfF chỉ liệu kỹ năng sẽ ở nó tiêu tán hậu sinh thành một đạo thời gian tàn vàng trong 10 giây nhưng lần nữa phát động giống nhau hiệu quả cường độ làm nguyên hiệu quả 80 chủ động kích hoạt nhưng tiêu hao tàn vàng hồi tưởng mục tiêu tiêu cực trạng thái tới 10 giây phía trước thời gian kẻ trộn đạo hai giai đối với địch phương đơn thể tạo tên thời gian đăng ký khiến cho lần công kích sau kỹ năng tiêu hao thời gian tăng gấp đôi hồi chiêu kéo dài thì pháp giảm tốc độ, cũng đem ăn cắp thời gian chuyển hóa làm gấp 3 hộ thuẫn giao phó bản thân. Lại kèm theo thời gian giảm tốc, động tác chỉ hoan 30, tuyến thời gian cắt đứt, đã 3 giây ngắn ngủi phân liệt chiến trường tuyến thời gian, kéo dài 5 giây, sáng tạo hai cái song song hiện thực, hiện thực A, tất cả đơn vị bình thường hành động, hiện thực B, vẹn vẹn thi pháp giả có thể thấy được song hành động, nhưng sớm bố trí ba cái kỹ năng. Kết thúc lúc lựa chọn một đầu hiện thực bao trùm mặt khác một đầu. Vĩnh hằng mấy mắt, đã 4 giây đem bản thân hoặc phe bạn mục tiêu nháy mắt chặt thái, như lời máu, đầy năng lượng, không tiêu cực hiệu quả, miêu làm thời gian va độ. Trong khi trạng thái thấp hơn ngẫu lúc, có thể trong nháy mắt hồi tưởng tới miêu điểm trạng thái, hồi chiêu 12 giờ, sắp chết lúc tự động phát động miêu điểm, mỗi lần năng lực kích phát phía trước chỉ có thể sử dụng một lần, thời ngân khắc ấn, đạm một giai công kích lúc tại mục tiêu trên mình lưu lại lúc thời khắc vết môi tầng vết khắc khiến cho tốc độ thời gian trôi qua chậm chậm hai, hạn mức cao nhất 30 tầng. Thay phiên đầy sau phát động thời chi ngưng trệ mục tiêu lâm vào 2 giây tuyệt đối thời gian ngừng lại. Nhân quả thời tự, đạm năm giai ngắn ngủi tham gia mục tiêu nhân quả dây xích, chỉ định ba cái đã phát sinh không chiến tranh đánh sự kiện, như trị liệu, di chuyển vị trí, và UFF có hiệu lực. Đem nó phát sinh thời điểm cưỡng ép sớm hoặc trì hoãn nhiều nhất 30 giây, thay đổi đến tiếp sau phản ứng dây chuyển. Thời gian gấp thay phiên, đạo hai giai đem một mảnh khu vực không gian thời gian áp xúc gấp thay phiên, làm trong phạm vi tất cả đơn vị ở phía ngoài quan sát bên trong biến mất 3 giây, vô pháp được tuyển chọn, công kích, nội bộ tốc độ thời gian trôi qua tăng lên 1000 dùng cho khẩn cấp khôi phục hoặc điều chỉnh chỗ đứng. Thời tự người tiên tri, đạo 3 giai bị động, làm phe bạn đơn vị gần chịu đến thương tổn chí mạng lúc, tự động tiêu hao pháp lực đem nó thời gian chủ hướng về phía trước nhảy không năm giây, lần tránh lần này thương tổn, mỗi mục tiêu 30 giây phát động một lần. Thời gian giật lùi Đạo năm giai dùng bản thân làm tiết điểm bệnh thời gian mạng lưới, tiếp nối tất cả phe bạn đơn vị thời gian lưu. Mặc cho một đơn vị phóng thích kỹ năng lúc, có thể lựa chọn đem kỹ năng có hiệu lực thời gian cùng hắn đơn vị đồng bộ, như đồng thời trị liệu, bạn phát, coi thường không bản nguyên cấp 10 không gian khoảng cách. Giao chỉ thân thể hơi rung, cái chán thời chi xa lậu ấn ký bộ phát ra trước đó chưa từng có ánh ngân huy, phản phất có vô số thời gian sợi tơ tại trong đó chảy xuôi, vậy. Đồng thời, liên tục không ngừng dòng bắt đầu dung hợp. Thời gian khống chế, thần thoại 3 giây, thời gian hồi tưởng, thần thoại 4 giây, thời gian ngừng lại nơi ở nút, thần thoại 3 giây. Nhe mắt luân hồi, đạp mở giai, thời gian giật lưới, đạp năm giai, nhân quả thời tự, đạp năm giai, tuế nguyệt trường hà, thần thoại 3 giai, chúc long chi nhãn, thần thoại mở giai, thời không giá tiếp, thần thoại 4 giai, tuyến thời gian cắt đứt, đạp ba giai, thời tự người tiến tri, đạp ba giai, thời không. Trung nguyên bạn đạo tổ, bản nguyên 7 giai, thời không trung nguyên bạn đạo tổ, bản nguyên 7 giai trung nguyên lúc ngữ, bày ra bao trùm đa nguyên vũ trụ thời không lĩnh vực. Tuyệt đối khống chế, tùy ý gia tốc, giảm tốc độ, đình trệ, đột thời gian, cường độ tăng lên tới bản nguyên 7 nhưng cắt đứt tuyến thời gian sáng tạo song song chiến trường. Thời không gia tiếp, đem phe bạn tiếp nhận thương tổn, tiêu cực trạng thái di chuyển tới địch quân đi qua thời gian tiết điểm, cũng kèm theo bản nguyên nghịch lý phản vệ, thương tổn 3000000. Vạn đạo quyền hành, uy khư kỷ niên, vỡ nát cục bộ thời gian lưu, đối trong phạm vi địch nhân tạo thành nó tổng tuổi thọ sinh mệnh hạn mức cao nhất 7000000 sát thương chuẩn. Đối bản nguyên 7 giai trở xuống mục tiêu kèm theo tổn tại chỗ bụi. Vĩnh hằng miêu điểm, bị động tất cả phe bạn đơn vị tự động thu được thời gian qua độ, từ vòng lúc hồi tưởng tới 60 giây phía trước trận thái, cũng sao chép tự vòng phía trước một kích cuối cùng phản kích địch nhân. Đại đạo hừm, truyền thuyết 4 giai Tuột trở về đi, thần thoại mở gai, đại phủ lộ thuật, thần thoại mở gai, linh huyết chi vũ, thần thoại mở gai, tinh thế mưa hạn, thần thoại mở gai, vị ngạn văn sinh, thần thoại 2 gai, bất hủ thái vực, thần thoại 2 gai, bạn âm phối hợp, thần thoại mở gai, sáng thế thiên âm vãng sinh thánh chủ, bản nguyên 4 gai, sáng thế thiên âm vãng sinh thánh chủ, bản nguyên 4 gai vãng sinh thánh vực, thánh, nguyên hồi phục, thánh vực bên trong, mỗi giây phục sinh tử lưu tử vòng cũng sống đơn vị mỗi tầng lên 15 hạ. Phạm âm trấn đi tới chỗ. Đệ quân mỗi 1 giây tiến hành ý chí kiểm định, thất bại thì vĩnh viụ chuyển hóa làm vân nô, kế thừa 300 thuộc tính, thành công thì linh hồn bất hộ. Thánh nam bị tội, mỗi chuyển hóa một cái Phật nô làm toàn thể phe bạn trọng chất tầng 1 thánh nguyên hộ thuẫn, lớn nhất sinh mệnh 1000, thánh chủ quyền năng, thiên âm sáng thế, chủ động diễn đấu sáng thế thiên âm, tại chiến trường tùy ý vị trí tạo ra phe bạn đơn vị hoàn mỹ sao chất thể, kế thừa bản thể 300 thuộc tính, kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Đại phong Thần thoại mở hữu giai, Huyền Cơ Bất Pháp, thần thoại mở hữu giai, Luân Hập Động, thần thoại mở hữu giai, Vũ Cấu Lư Ly, thần thoại mở hữu giai, Vĩnh Cố Huyền Hoàn Phong Giới Đạo Tôn, Bản Nguyên năm giai, Vĩnh Cố Huyền Hoàn Phong Giới Đạo Tôn, Bản Nguyên năm giai đạo tôn phong giới, Triệu Mãn. 10 vạn đạo đạo nguyên bí liệm phong ấn chiến trường. Vạn pháp điều cố, cấm chỉ bản nguyên năm giai trở xuống tất cả không gian di chuyển, pháp tắc điều động, dòng năng lượng truyền, địch quân, năng vĩnh, lại, gấp thay chiến trường không gian lại có thể tùy ý cấu tạo địa hình sáng tạo tuyệt đối bình chứng hoặc hắc động bế rộng, bình chứng bên trong phe bạn toàn thuộc tính 1000. Lệnh đạo chân luôn, pháp tắc đạo lệnh, chủ động chỉ định 3 đầu cơ sở phát tác, khiến cho hiệu quả đối với địch phương trọn vẹn đạo ngược. Lại đối với địch nhân kèm theo pháp tắc tác nữa, toàn thuộc tính mỗi giây 10, huyền hoàn dựng lại, nhưng rút ra địch nhân bị phong ấn năng lượng, chuyển hóa làm phe bạn bản nguyên kết tinh, vĩnh cửu tăng lên một toàn thuộc tính, khóa, thoại 3 giai, Vũ Linh Nguyên, thần thoại giai, Thiên Không Khai vợ, thoại giai, tầng 3 pháp, thần thoại giai, thần vô ảnh, thoại Sát Na Phượng Hoa, thần. Thoại 3 giai, thời tự tiếng vọng, thần thoại mở giai, vĩnh hằng ngáy mắt, đạo bổn giai, Vạn Hoa Thần Nguyên Phá Đạo Chân Thánh, bản nguyên 6 giai, Vạn Hoa Thần Nguyên Phá Đạo Chân Thánh, bản nguyên 6 giai chân thánh thần ngự, bày ra vị diện cấp lĩnh vực, cưỡng chế tiếp nối tất cả phe bạn đơn vị. Trừ rơi cộng mình, phe bạn toàn thuộc tính 1000000 lần, tất cả kỹ năng không tiêu hao, không hồi chiêu, công kích tự động khóa chặt địch quân điểm, tất bỏ qua phòng ngự. Phá đạo chi thì, chủ động lần công sau thương tổn 000 000 lần, kèm theo tổn tại xóa đi, không bản dai, mục tiêu trực tiếp chân linh. Đối bản nguyên giai mục tiêu tạo thành chân linh vết đức, toàn thuộc tính binh cửu 20, quang âm chiến pháp, phương hoa vĩnh trụ, bị động phe bạn bở UFF hiệu quả vĩnh trụ tồn tại, lại cường độ mỗi giây tăng lên 20. Thần nguyên của mình, phe bạn mỗi lần công kích có 10 xác suất dẫn động bản nguyên triều tịch đối với địch phương toàn thể tạo thành trước mắt sinh mệnh 50 sát thương chuẩn. Vận mệnh về lưới, thần thoại 4 giai, dự kiến chi đồng, thần thoại 1 giai, thời chi dự luôn, đã dung hợp, phát tác lắng nghe, thần thoại giai, thời gian trộn, đạt 2 giai, thời ngân ấn, lại mở giai, thanh mệnh, thoại 2 giai, thủ hộ, thần thoại mở Nhân quả mệnh luân dệt lúc đạo tổ, bản nguyên bảy giai, nhân quả mệnh luân dệt lúc đạo tổ, bản nguyên bảy giai bệnh luân chí vổng, vậy bao trùm tất cả đơn vị. Nhân quả mạng lưới, tất quả pháp lệnh, phe bạn công kích nhất định bại kích, né tránh, chống lại khống chế sát suất tăng lên tới 100, địch quân công kích 50 tỷ lệ phản vệ bản thân, thương tổn 10000000. Thời gian đánh cấp, địch quân mỗi lần thi pháp bị ăn cấp 50 thời gian, chuyển hóa làm phe bạn hộ tổn, mỗi một giây lớn nhất sinh mệnh 1000 điểm Dự thế chi đồng, dự báo tương lai 24 giờ hình ảnh, cũng có thể chỉ nhất định ba cái sự kiện cưỡng chế thực hiện. Bản nguyên 7 giai trở xuống không thể chống lại. Mệnh Luân phán quyết, mỗi ăn các 1 giây thời gian là phe bạn kèm theo lúc phán quyết ấn ký tập đậy tầng 10 có thể trong nháy mắt tước đoạt mục tiêu một lớn nhất tuổi thọ giá trị. Triệu hoang thú, đại đạo huyền nữ, Đạo Một giai, huyết mạch tiến hóa, đại đạo Thiên nữ, đạm 5 giai, ngài triệu hoang thú huyết mạch tiến hóa, từ đạm 1 giai đạm 5 giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Chương 761, Ngọc Thanh thường, chương 761, Ngọc Sâu, hiện đầy thất, Phong dịch ngồi tại chủ vị Khi Tô Bên Thâm như biển, Thẩm Phi thì ngồi tại đối diện, lặng lẽ đợi lấy tới từ Ngọc Thanh đạo thống cuối cùng bằng bàn dao. Thẩm Phi, phong dịch âm thanh mang theo một chút cười khẽ, Ngọc Thanh phục hồi, lần này chém ra của bọn họ bất gốc, miễn đến chúng ta nhân hoàng cung đến để ý không dung tha người. Hắn đưa tay, đầu ngón tay tại không trung hư điểm, một đạo cô độc màn sáng hiện lên, phía trên rõ ràng bày ra lấy Ngọc Thanh đạo thống làm lắng lại lần này cấu kết thân uyên, vây rết nhân hoàng cung yếu viên ngập trời phòng ba chỗ trả ra đại giới, trên màn sáng hiện ra đoàn bốn hỗn độn sinh mệnh hơi, hơi nhịp nhàng quằn hình ảnh. Trong đó mơ hồ có thể thấy được đại đạo phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi hỗn hỗn độn khí tức. Ẩn chứa thái ớt cảnh đạo vận kỳ bật, là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tinh hòa cho ngừng. Giá trị không thể ước lượng, có thể dùng để bồi dưỡng đỉnh cấp độc tiên, một chút lộn xộn động thiên dùng vật này liền có thể có tấn thăng đến thái ớt cấp đường động tiên khả năng. Người bạn sinh linh như thánh cơ, giao chỉ chính mình cưỡng ép dung hợp, rất có thể sẽ kẹt ở kim thiên, nhưng có vật này, kim thiên không còn là hạn chế. Hơn nữa còn là xem như hạch tâm luyện chế thái ớt cấp đến được chí bảo, đều là tuyệt thế phẩm. Ngọc Thanh lần này Xem như đem áp đấy hồn hàng tồn đều móc ra bố thôi. Phong Dịch ngữ khí bình thường, lại chỉ ra vật này trân quý. Thẩm Vi nhíu mày, liền Phong Dịch đều nói là vật trân quý, cái kia đích thật là trân quý, hơn nữa đúng như là Phong Dịch nói, thứ này đối thánh cơ bọn hắn cũng có chỗ trợ giúp. Phong Dịch tiện tay vạch một cái, Hình ảnh ngón đỗi, một mảnh tản ra quỹ dị màu xanh sẫm cùng ám kim sen lẫn hào quang, địa hình hiếm trở kỳ quỷ, mơ hồ có độc chứng tràn ngập nhưng lại ẩn chứa tràn đầy sinh cơ phá toái thế giới mạnh vụt. Cái này là đoạn chàng động thiên cực hạn sinh mệnh cùng kịch độc phát tác. Người nên biết đây là cái gì. Phong Dịch cố ý nhìn Thẩm Phi một chút, để Thẩm Phi cố ý tiến về hư không chiến trường, liền là bởi vì cái kia một khối vụ mùa mạnh vụ, Thần nông động tiên kỳ thực tại nhân hoàng cùng cũng có ghi chép, chỉ là không có người có thể thành công luyện hóa, chỉ có Thẩm Phi bạn sinh linh làm được. Sau một khắc, hai khối bất quy tắc, tản ra thanh lánh ngân huy, mặt ngoài có nguyệt hoa như là sóng nước chảy xuôi tinh thể mạnh bộ hiện hiện. Vật này ẩn chứa tinh phần thái âm chi lực cùng bộ phận thời gian pháp tác đạo rượu. Vật này là thái ớt bên kia chỗ bổ thường. Phong Dịch cười lạnh, bọn hắn đối ngươi điều tra, nhìn tới so với chúng ta trong tưởng tượng phải sâu. Sở phía sau Nguyệt Thần Điện bên kia có hơi phiền toái, nhưng cũng không cần quá lo lắng, Nguyệt Thần Điện tối cường cũng liền là nửa bước Thái ất. Những cái kia nương môn nhưng không dám tới phạm chúng ta nhân hoàn cung. Thẩm Phi gật đầu, Nguyệt Thần tồn tại kỳ thực Thái ất đạo thống cũng biết, cuối cùng cũng lộ diện mấy lần, mà Hạ Nguyệt Tiên bị giết chuyện này tuy nói trôi qua rất lâu, nhưng nếu là có tâm người muốn điều tra, vẫn có thể tìm được một điểm đầu mối. Mà sau một khắc, trên màn sáng thể hiện ra sáu cái tại trong hư không vô tận như là hoàng ánh tinh hà chảy xuôi, ra nồng đậm không gian cùng tinh thần chi lực to lớn linh mạch tinh đồ. Ngọc Thanh khống chế 6 cái đỉnh cấp hư không linh mạch, ngàn năm quần khai thác. Đây là thật sự tài nguyên, đối ta nhân hoàng cung đổi dưỡng tân sinh lực lượng, củng cố căn cơ rất có ích lợi. Phong dịch ánh mắt chuyển hướng thẩm phi, "Siêu trôi hộ phách ma đao kia nếu muốn đúc lại thăng cấp, côn bằng tử cùng tiểu bộ như cần chế tạo phù hợp nó không gian bản nguyên chiến giáp hoặc phát bảo. Những cái này linh mạch sản xuất đỉnh cấp hư không tinh hoạch cùng không gian tinh thủy, đều là không thể thiếu tài liệu." Màn sáng tiếp tục chớp động, bên trong xuất hiện một khối vỡ vụn lớn đi, nói, "Đây là Ngọc Thanh thống lấy ra tới, đối còn lại người vô dụng, nhưng đối si hoặc là nói ngươi vật hữu dụng." Thầm phi những mảy, liền phong dịch đều nói đối với hắn hữu dụ. Cái này là lúc trước hạo thiên thượng đế phát bảo, thiên đế tỉ một bộ phận, tuy nói đã vỡ mụn, nhưng cũng là kìm tiên thậm chí thái ớt cấp cái khác bảo vợ, có thể không chế chỉ có nhân hoàng chi đạo. Phong dịch nói, cũng hoặc là nói là thần chủ chi đạo. Màn sáng cuối cùng hiện lên mấy cái mơ hồ bóng người cùng một mảnh tài nguyên màu mỡ tinh vực tiêu chí. Thái ớt phát mạch sung hòa, thanh linh, linh bảo nhất mạch huyền cơ tử, thanh Ngọc Thanh đã đem bọn hắn triệt để bóc ra đạo thống, giao cho ta nhân hoàng cùng toàn quyền xử trí. Là giết là tù, là lưu vong vẫn là ép giá trị thảm dư, đều do chúng ta tâm ý đây là Ngọc Thanh dùng tới phủi sạch quan hệ cho đạo giới bạn linh một cái bản giao vật hy sinh. Màn sáng chậm chậm tiêu tán, mật thất yên tĩnh như cũ. Phong dịch ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Phi, mang theo một chút tâm ý, phần này thanh ý chỉ nhìn một cách đơn thuần danh sách, không thể bảo là không trọng. Bốn khối hỗn độn nguyên hai, một chỗ phù hợp thần nông đoạn trường đột tiên, hai khối dạng trang mảnh vụ còn có thiên đế tỷ mạnh ngụm cùng 6 cái đỉnh cấp linh mạch ngàn năm sản xuất, lại thêm những cái kia còn rơi. Ngọc Thanh lần này xem như bị buộc đến đại xuất huyết, phong dịch ngón tay trên bàn trà hơi điểm nhẹ, áp lực vô hình tràn ngập ra, nhưng những cái này bồi thường, tất nhiên chất quý, nhưng vận dụng đều là ngọc thanh đạo thống tài nguyên dự chưa cùng giáp danh thế lực. Bọn hắn hoạch tâm lực lượng nhưng từng dao động mày may. Hắn lúc đầu, một cái đều không có. Bọn hắn chỉ là tạm thời quét đi mấy khối thì thối, giao ra bộ phận nội đình tới lắng lại nhân hoàng cung nhiều người tức giận, khỏi bị triệt để đánh thành đạo giới công địch gặp phải chư thiên cùng thảo phạt được cảnh. Bọn hắn người kim tiên cấp bậc tồn tại vẫn như cũ còn có rất nhiều, nguyên khí không bị thường, căn cơ vẫn như cũ kiên cố. Thời khắc này ở nút, bất quá là chờ đợi tiếng gió thổi đi qua, liếm lắp vết thương, xúc tích lực lượng, nưu đồ ngày khác phản công, người nên nhiều thêm cẩn thận. Có thể bước đến một cái vô thượng đạo thống như vậy xuất rất nhiều, thậm chí không tiếp tự đoạn cánh tay, giao ra hoạch tâm tài nguyên, đây đã là chúng ta tại trước mắt dưới thế cục có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất, đủ để chấn nhiếp tứ phương, dương ta nhân hoàng cung lực. Nhưng nếu muốn mượn cơ hội này triệt để vặn ngã ngọc thanh, đem nói nhổ tận gốc, khó, khó như lên trời. Cái này không phải bằng một trận chiến công, nhất thời dũng liền có thể làm được sự tình. Một cái truyền thừa bạn cổ vô thượng đạo thống, nó độ bền bỉến siêu người ta tưởng tượng. Ban cờ này, còn xa chưa tới Trung quốc. Chúng ta cần chính là thời gian, là ngươi chân chính trưởng thành thời gian, là nhân hoàng cùng càng cường đại hơn thời gian. Chấm chấm toan, mới là thượng sách. Phong dịch ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Thẩm Phi, mang theo mong đợi, những tư nguyên này thật tốt lợi dụng. Ngọc Thanh thành ý đã nhận lấy, bút chứng này chúng ta tạm thời ghi nhớ. Tương lai tự có thanh toán thời điểm. Thẩm Phi điên tính nghe xong, gật đầu nói, ta minh bạch. Ngọc Thanh đạo thống có thể từ tổ đình sinh tồn đến hiện tại, tự nhiên có chính mình thủ đoạn, bất quá việc này phía sau bọn hắn cũng muốn ẩn núp hồi lâu, cũng coi là chuyện tốt. Đột nhiên, Phong Dịch do hỏi, ngươi còn kém bao lâu thăng cấp huyền tiên? Khi thực trải qua cuộc chiến đấu kia đã đẩy cấp 200, nhưng muốn thăng cấp huyền tiên cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Phong Dịch cũng biết chức nghiệp giả đặc thủ, cần toàn bộ triệu hoán thú động tiên cấp bậc đều đến huyền tiên. Thở vi bước bước mi tầm, hiện tại có thể tới miền tiên cấp bậc, là cũng cũng chỉ có CV, thở Còn lại còn kém rất nhiều. Ngươi cần cái gì cứ việc nói, nhân hoàng cung sẽ giúp ngươi. Phong dịch gật đầu nói: "Chương 762, tiêu hóa thu hoạch chương 762, tiêu hóa thu hoạch phục hy thành, nhân hoàng cùng chố sâu, Thẩm Phi chuyên môn tính thất tu luyện." Ngăn cách pháp trận màn sáng như sóng nước chạy xuôi, đem ngoại giới hết thảy viên náo ngăn cách. Trong không khí tràn ngập hỗn độn sơ khai khí tức, tinh thuần không gian ba động, lạnh gấu xương huyền hòa, chí mạng sinh cơ cùng tính mịch kỳ động. Còn có cái tia tiên cổ chạy xuôi thời gian bất luật, sen lẫn ba chạm, đem mảnh không gian này quyết đại đến như là thần linh bảo cố. Thẩm Phi chân ngồi tại trung tâm, ánh mắt trầm như nước, liếc nhìn qua lần này tất cả thu hoạch Mấu chốt nhất vẫn là Long tộc cùng Long tộc bội thượng. Giờ phút này toàn bộ Trần Liệt nơi này, Hỗn Độn Nguyên Thần, Đoạn Tràng Động Thiên mạnh vụ, hai khối dạng chăng mạnh vụ, Thiên Đế Tỷ mạnh vụ. Hai khối dạng chăng mạnh vụ đều là chăng non mạnh vụ, bây giờ Nguyệt Thần đã có 5 khối Nguyệt Tướng chi vực mạnh vụ. Trong đó chăng huyết hai khối, chăng non hai khối, chăng tròn một khối, hết lần này đến lần khác không có tập hợp đủ một loại, không đạt được Nguyên Tiên tình trạng. Ma Thẩm Phi lại miễn đến cho nàng Hỗn thì phí đến khối là từ Long tới, phần là cùng Long tộc liên quan vô công long tích, một cái dài ba thước màu xám bạc xương sống lưng toàn thân từ vô số không gian tinh lạng áp xúc ngưng kết mà thành, tản ra thuần túy mà củng cố không gian bản nguyên chi lực. Thời chi lần, một mảnh lớn trừng bằng tay, nửa trong suốt lẫn phiến bộ dáng mạnh mẽ, giáp danh chạy xuôi mông lung còn sáng, như có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua biến hóa bi diệu, phản phất nắm lấy một mảnh ngưng kết thời gian. Thứ nguyên lốc xoáy, một đoàn không ngừng chậm chậm xoay tròn quả cầu ánh sáng bạc, tâm là cám, ra bạo không gian Không giới biên điểm, một khối góc cạnh rõ ràng màu lam đậm tinh thạch, nội bộ phảng phất phong ấn vô số thật nhỏ tọa độ không gian, củng cố không gian ba động rõ ràng nhưng cảm giác. Quang âm lưu xa, một bốc nhỏ chạy xuôi theo hào quang bảy màu, như là thể lòng thời gian kỳ dị đất cát, mỗi một hạt đều ẩn chứa mỏng manh mà thuần phí thời gian chi lực. Chỉ có thể nói Đông Hải Long tộc bốn liếng vẫn là dày, dễ dàng liền có thể lấy ra năm khối cùng thời không có quan hệ đầu thiên mạnh vụ. Còn có nhiều loại không gian tài liệu, thường dự định để si cho tiểu bộ cùng côn bằng tử chế thích hợp trang bị, tại đến huyền cấp bậc tình trạng, vừa tay vũ khí có thể tăng lên lực chiến đấu của bản hắn. Thư Vi đưa ánh mắt về phía không gian bản nguyên nồng nặc nhất hai khối mảnh vụn, hư không long tích cùng thứ nguyên lốc xoáy hệ tâm. "Côn bằng, tiểu bộ, vật này cùng các ngươi phù hợp nhất." Côn bằng tử gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn chi khí cuộn to lớn đầu tìm đòi, liền đem cái kia tàn gia củng cố không gian ba động hư không long tích nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, phía sau hắn hỗn độn cánh bộ phát ra chói mắt ngân quang, thân thể cao lớn hơi hơi rung động. Nó cô động động tiên tên là hỗn bên trong, không gian tinh bích tại tích dung nhập sau điên sinh trưởng, da gồ, biến đến càng dày nặng cứng cỏi. Phàm phật có thể gánh chịu tinh thần trọng lượng, thôn phệ khẩu bị cũng thay đổi đến càng thâm thúy hơn của bố, một cô cũng cố củ như thái cổ thần sơn không gian, khí tức tràn ngập ra. Tiểu Bồ thì rũa ra thon thon tay ngọc, mắt bạn bên trong cựu giới tinh thần điên cuồng xoay tròn, thứ nguyên lốc xoáy hoạch tâm hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn không có vào mi tâm của nàng. Bù bù, nàng quanh thân không gian pháp tắc nháy mắt sôi trào, vô số nhỏ bé vết nước không gian tại nàng quanh người im lặng sinh diện, gây dựng lại. Nó động tiên cựu giới nơi trọng yếu, một cái cỡ nhỏ, ra khủng bố lực hút chôn vùi đầu chậm chậm hình không gian tắc đức, gấp thay phiền, chôn vùi lực lượng đường thẳng tiêu thăng. Trên thân hai người khí tức kịch liệt ba động, phía trên phục hy thành hư không đều bị khí tức của bọn hắn mà mơ hồ nổi lên gợn sóng. Thẩm Vy ánh mắt chuyển hướng giao chỉ, đem ẩn chứa thời gian chi lực quang âm lưu sa cùng thời chi lần đưa đến trước mặt nàng. Giao chỉ cái trán mai kia từ thụ văn tiến hóa mà đến thời chi xa lǒu ấn ký sáng lên nhu hoàng ngân huy, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hai kiện mảnh mụn vạng phất chịu đến hán, lưu nhập ấn ký bên trong. Nàng khép lại hai con người. Quân thân tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến đến lơ lửng không cố định, lúc thì như dòng suối róc rách ra tốc chảy xuôi, lúc thì như băng phong gần như đình trệ, thậm chí ở xung quanh người hơn một xích trong phạm vi, xuất hiện nhỏ bé đảo ngược thời gian tán ảnh. Mai kia trôi nổi tại trong thức hải của nàng, chảy xuôi theo thời gian quăng mang thời gian chi hoàn tại thiên âm động thiên bao đầy, dung hợp tốc độ rõ ràng tăng nhanh một chút, nàng đối thời gian pháp tất cảm ngộ cũng thay đổi đến càng tinh vi vào bên trong. Ngón tay thẩm phi điểm nhẹ, bốn cái tản ra hỗn độn đạo vận phân biệt bay về phía cơ, giao chỉ, thích tiên cùng tiểu bộ trước người. Trái ngược bên thân quy cơ cánh hoa hư ảnh đi lên, ưu nhã tiếp được nguyên thai. Cánh hoa khép lại, đem nó đưa vào bản nguyên chỗ sâu ổ dưỡng. Thích tiên thân ảnh như là từ trong hư không dị ra, u ám bóng mở một quyển, liền đem nguyên thai bao quạ, lập tức tính cả thân ảnh một chỗ biến mất, cái này hỗn độn nguyên thai sẽ thành năng tạo dựng chu thiên thần quốc động tiên hạch tâm trọng yếu tư lương. Giao chỉ bốn cái động tiên bị hỗn độn nguyên thai toàn bộ thôn nạp, một cỗ cản cường đại hơn khí tại trong đó dự dục, mà tiểu bộ cựu là đạt được một cỗ cao triều không gian biến. Thần nông thật không có khách khí. Ánh mắt sớm một mực khóa chặt khối kia động Hắn nói nhỏ một tiếng, trong tay xưa cũng rựa sự nhẹ nhàng điểm ra. Mầu xanh biết sinh mệnh thần quang như là năm giữ linh tính dây leo, cuốn chặt lấy khối kia màu xanh sấm tinh thạch mạnh ngột. Vụ. Mạnh ngột kịch liệt rung động, phát ra oang oang, phản phất kẻ lãng tử trở về nhà. Bàng bạc kịch độc pháp tắc cùng bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên đồng thời bạo phát, thất thái xương độc cùng xanh biết thần quang xen lẫn bốc lên. Mạnh ngột hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt dung nhập thể nội. Ầm sau lưng, góc biểu tượng sinh mệnh bản sinh mệnh hư đột Nhưng lần này, không còn chỉ là thuần túy sinh cơ cổ thụ trên cánh cây, bắt đầu hiện ra mỹ lệ mà chí mạng thất thải độc khác, như là tự nhiên phủ văn là gấn, mép la cây, lóe ra u linh độc màng, bản cầu rễ cây thật sâu đâm vào một mảnh dống nhiên hiện lên màu xanh xâm phá toải đại địa hư ảnh. Đó là thần nông động tiên, chỉ là hiện tại vẫn tồn tại hư ảnh, cuối cùng hiện tại thần nông mới tập hợp đủ một nửa đã từng thần nông động thiên mạnh vụ. Nhưng bởi vì đức rụt mạnh vụ bổ sung, tức hạn tử vong cùng nhất mạnh mẽ sinh mệnh tại lúc này hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Thần khí như là cỡi tên lựa tiêu thằng, khống chế vạn vật khốc, khiến bạn độc thần nào ra. Từ Phi đem hai khối lưu truyền lên thanh lãnh nguyệt hoa dạng trang mảnh vụn đưa cho đứng hầu một bên, thân ảnh mông lung như tiên tử dưới trăng nguyệt thần. Nguyệt thần, vật này ứng có thể giúp ngươi tiến hơn một bước. Nguyệt thần thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên mảnh vụn, nàng duỗi ra tay trắng, nguyệt hoa chi lực như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, ôn nhu bao trùm hai khối mảnh vụn. Mảnh vụn như là băng tiêu tuyết tan, hóa thành tinh thuần nhất thái âm bản nguyên cùng thời gian áo nghĩa, kia nước nhỏ truyền cơ Trong sương tròn bên trong gốc kia cây quế đường nét càng rõ ràng, cảnh diệp bà xa ở giữa, thời gian vật luật chảy xuôi đến càng kéo dài thăm thú. Chương 763, luyện chế trang bị, đại chiến phong 3 chương 763, luyện chế trang bị, đại chiến phong 3 mặt khác trong một căn mật thất. Si Bill thì là đem từ phía trước lấy được nhiều tới từ thâm viên ma tướng tài liệu dự định đem chính mình hộ phệ ma đao lại lần nữa luyện chế một phen. Hắn gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun ra một đạo hừng hực vô cùng bản mệnh hỏa độn ma hỏa tướng nhiều tài liệu bá quạ, tại bên trong hỏa diễm, những tài liệu này không ngừng hòa tan, thuộc về thăm biên nhiều khí tức cũng bị lộn xộn. Không hề giống đạo giới truyền thống phương pháp luyện khí cái kia, còn muốn đem nó loại bỏ. Đồng thời, chua kia cuốn quanh lấy hung thần ma văn hộ phách ma đao ong long lấy xuất hiện tại ma hỏa bên trong. Nhiều tài liệu liên tục không ngừng không có vào trong đó, để hổ phách ma đao không ngừng phát ra chấn động thiên điệu tiếng hổ gầm, nó đao quang lấp loé, thú sát chi khí càng khủng bố. Tại luyện chế lại một lần hộ phách ma đao thời điểm, bởi vì thẩm phi phân phó, Si Bưu từ lòng độc bội thưởng to lớn tài nguyên bên trong, tinh chuẩn chọn lựa ra mấy loại cấp không gian thuộc tính thần kim cùng mấy khối ẩn chứa không gian pháp kỳ vật. Hắn chọn lựa ra những cái kia tài liệu quý hiếm ở trước mặt hắn trôi nổi. Mệnh hóa, giao hòa, phối hợp phía trước chỗ tiêu diệt toàn bộ thân viên đạt được nhiều tài liệu. Đầu tiên là hóa thành đó là một đôi tạo hình dữ thợn, giáp danh như là vô số cỡ nhỏ hắc động tạo thành to lớn bộ trảo. Bộ trảo toàn thân hoa râm, mặt ngoài chạy xuôi theo thôn vẻ tia sáng u ám, tạo ra cùng bạo không gian xé rách cùng thôn vẻ chi lực. Siêu mệnh danh là quy khư cổ họng. Đây đối với bộ trảo một khi luyện thành, đem hoàn mỹ phù hợp côn bằng từ thôn vẻ thiên phú, trảo kích kèm theo không gian chốt bụi, thậm chí có thể ngắn ngủi mở ra cỡ nhỏ quy cửa bảo thôn vẻ công kích. Một bên khác tài liệu thì hóa thành một chuôi dài mạnh gần như trong suốt lăng hình gai nhọn, cùng chín mặt lớn trừng bàn tay, mỏng như cánh ve, giáp danh sắc bén như không ở giữa vết nước lăng kính. Gai nhọn tên là Không Lăng Chết Dược Thích chín mặt lăng kính tên là Cửu Giới Không Lăng Kính. Gai nhọn chủ công, ẩn chứa cực hạn không gian xuyên thấu cùng phá giáp lực lượng, cũng có thể tiến hành cự ly ngắn không gian chết dược tập kích, chín mặt lăng kính thì chủ điều khiển trận cùng phòng ngự, có thể trong nháy mắt bố trí không gian bình chứng, thiết xạc công kích, thậm chí tạo thành không gian mê cung. Đây là một bộ công phòng nhất thể, khống chế tinh vi đỉnh cấp không gian trang bị. Tiểu Nữu này nếu là không nói tiếng cảm ơn, ta nhưng không đáp ứng. Cửu đem cái này hai kiện đều có thể đạt tới đạo ba giai vũ khí thả tới một bên, lấy thêm gia thích tiên tại trong chiến đấu đều nhanh muốn vỡ vũ chu tiên kiếm lại lần nữa dung luyện. Tuy nói dùng pháp này luyện chế vũ khí không có cái gọi là hao tổn, nhưng sẽ tổn độ bền chiến đấu cường độ quá cao, độ bền sẽ biến mất đến rất nhanh rất nhanh. Liên cân hắn lại lần nữa dung luyện. Mà Thẩm Phi xử lý xong nhiều tài nguyên phía sau, mới nhìn hướng phong dịch nói thiên đế tỷ mạnh ngụ tại mới tiếp xúc mấy mắt. Mạnh ngụ chấn động mạnh một cái. Một đạo so với phía trước rõ ràng, uy nghiêm, phản phất chứa chư thiên hành ý chí màu sậm, đột nhiên xông vào Thẩm Phi thứ hại thần vi toàn thân khẽ chấn, cảnh tượng trước mắt mắto biến. Hắn phản phất dựng ở trên cửu thiên, quan sát Bao La cương tổ, vạn độc thần phục, khí bận như rồng. Một cái uy nghiêm to lớn âm thanh như là thiên đạo luân âm thanh, trực tiếp lạc cấn tại sâu trong linh hồn hắn, đặc thu nghề nghiệp chuyển chức nhiệm vụ, thiên đế nhiệm vụ yêu cầu, thu về tiên đế tỷ, thần chủ chi đạo cần đến kim tiên, bộ hạ tồn tại 15 tấn kim tiên cấp độ triệu hoán thú nhiệm vụ ban thượng, nghề nghiệp tiên đế mở khóa cái kia nghề nghiệp hết năng lực, lại có thể đem thần chủ chi đạo lô sắc thành thiên đế chi đạo nhiệm vụ thời hạn, không thẩm. Vị nghe được này, khẽ nhíu mày, thanh âm này thế nào như thế quân hay Phục Hỉ đại tôn, mà tại Thẩm Phi nghi hoặc cái này đột nhiên kích hoạt chuyển chức nhiệm vụ thời điểm, thư thần giới kinh thế vây giết mặc dù đã kết thúc, nhưng còn lại sóng liền như đầu nhập điên lặng mặt hồ vẫn thạch, vẫn tại đạo giới nhấc lên Thao thiên Cự Lãng. Bởi vì tiểu bộ dùng vô thượng không gian thần thông đồng bộ bắn ra tới hư không chiến trường các nơi cứ điểm, đạo giới trọng địa quan sát pháp trận chiến trường hình ảnh, là vô pháp cái lại bằng chứng. Tại thời không neo đại trận bị phá sau, xuất hiện thân ảnh càng bị người nhận ra. Ngọc Thanh thống huyền trưởng lão, cùng giữ tận được kinh khủng ma tướng vai chiến đấu, liên thủ bố trí xuống tuyệt sát chi trận vây công Thẩm mỗi một cái nháy mắt. Cái này triệt để đánh nát Ngọc Thanh Đạo thống xem như đạo giới chính thống thần thánh quan hoạn. Câu kết thẩm viên bốn chữ một mực đính tại Ngọc Thanh Đạo thống sĩ nhục trên trụ. Đạo giới bạn linh vô luận là tiền tuyến dụng huyết phân chiến tướng sĩ, vẫn là hậu phương mỗi đại tông môn, tán tu, đều cảm thấy cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ. Thậm chí có chút tán tu bắt đầu vây giết Ngọc Thanh Đạo chống tu sĩ, chính là vì cho đã từng chết tại thẩm viên thủ hạ bằng hữu, thậm chí thân nhân báo thù. Vô hạn nộ hỏa trong nháy mắt xuống cho Ngọc thống, dù cho nhân hoàng cùng cũng không có phát ra tiếng, nhưng Ngọc Thanh đạo thống nháy mắt từ bị ngựa mặt trông lên tòa đại, biến thành người người kêu đánh đạo giới phản nghịch. Thậm chí Tam Thanh Đạo thống bên trong Thái Thượng Đạo thống trong đó Huyền Tiên Thanh hư tự đánh giá không quan tâm ra mặt, tự tuyệt tại đạo giới. Thậm chí đem đạo hiệu của mình đổi thành Thanh Huyền Miễn đến cùng Thanh hư Huyền Tiên cùng là Thanh hư cái này tên. Cái này kết luận trở thành đạo giới nhận thức chung, Ngọc Thanh Đạo thống danh vọng cao ngộ tính chất hủy diệt sổ độ, môn hạ đệ tử tại người thường đi đều không ngẩng nổi đầu. Thậm chí có rất nhiều đệ tử trực tiếp thối lui ra khỏi Ngọc Thanh Đạo thống phía dưới nhiều pháp mạch, trong đó mạch Bản thân liền tồn mâu thuẫn. Bây giờ là có dính vào hành vi để người cho rằng Thái Ức phát mạch làm thủ riêng đã không từ thủ đoạn. Đây là nhân hoàng cung không có triệt để đem nó trên ép, mà Ngọc Thanh đạo thống cũng cắt cái kia động thủ bảy tôn huyền tiên, nói là nó đã sớm bị thăm viên sử dụng. Về phần bên trong thật giả, cũng chỉ có thể để đạo giới mọi người chỗ bình, tất nhiên rất nhiều người không tin, nguyên Ngọc Thanh đạo thống thăng cái bị sử dụng bảy tôn huyền tiên, cái kia bên trên kim tiên có hay không có bị sử dụng. Dù vậy Ngọc Thanh đạo thống bận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng trong năm ngày thống không ngừng bị còn lại đạo ép, thường, mất hết. Thẩm tự nhiên là danh tiếng xa. Tậpy cùng với kèm linh tại thời không neo tuyệt trận phía dưới, đối mặt ngũ đại Ngọc Thanh Huyền Tiên, ngũ đại Thâm Viên Ma Tướng tới vô số ma quân vây giết. Không chỉ ương ngạnh đứng vững đợt thứ nhất đủ để trọng thương Kim Tiên tập kích, càng là tại giao liệt phá rối chế tạo ngắn ngủi sơ hở bên trong. Lấy lệnh người hoa mắt phối hợp cùng Lôi Đình thủ đoạn thực hiện kinh thiên một chuyện, cuối cùng chém giết nhiều Ngọc Thanh Huyền Tiên tới nhiều vị Thâm Viên Huyền Tiên Ma Tướng, tù binh tán quân, cơ đoạt chí bảo. Trận chiến đấu này xem như những năm gần đây quy mô lớn nhất đấu, nó tỉ chép rộng rãi làm truyền bá, động tất cả người quân chiến. Trận chiến này triệt để hiện ra Thẩm Phi bộ hạ kèm linh khủng bố thực lực cùng đặc biệt năng lực. Mỗi một loại năng lực đều đạt tới Nguyên Tiên cảnh cực hạn, lại phối hợp lẫn nhau vô gian. Thẩm Phi bản thân dù chưa trực tiếp xuất thủ, nhưng nó bày mưu nghĩ kế, gặp nguy không loạn, tinh chuẩn nắm chắc chiến cơ thống soái năng lực, càng bị vô hạn quyết đại. Thẩm Phi thân phận, từ luyện đan kỳ tài nhân hoàng cung tân quý nhảy một cái trở thành đật vững Thẩm Phi tại đạo giới đỉnh cấp lâm địa vị, không người còn dám bởi vì mặt ngoài cảnh giới mà khinh thị. Trong lúc nhất thời, thiên hạ người nào không biết quân. Vệ phần trong đó bị dính dáng Đông Hải Long tộc. Ngao Liệt cầm trong tay Long tộc cấm bảo lệnh hại Long chủ y trùng kích thẩm phi Trần Doanh, thân hám chiến trường cùng phản đồ đồng liên hình ảnh, đồng dạng đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tuy là Long Vương Ngao thuận nắm thời cơ, thân phó nhân hoàng cung chịu đòn nhiều tội, đem Ngao Liệt định là phản tộc nghịch long, tước hết thể quyền hành, cũng chẳng dám kết sù đuổi thưởng tạm thời lắng lại nhân hoàng cung nộ họa, tránh khỏi bị định tính làm phản giới đồng lưu. Nhưng Long tộc danh dự vẫn như cũ nhận lấy trọng thương, Những cái này thanh danh cũng không có theo lấy thời gian lưu trôi qua mà giảm điểu, ngược lại càng diễn tăng liệt, đạo giới bên trong đối với Thâm Viên Chiến Ý tại việc này phía sau cũng bị không ngừng tăng cao. Chương 764, Đạo quân Hủ điển chương 764, Đạo quân Hủ điển thời gian lưu trôi qua. Phục Hy điện bên trong, to lớn tinh độ trôi nổi vụ cùng giới đỉnh, phát họa ra câu Trần Tiền cùng Nam Cực Thiên Trú giáp giới phía kia bị ô bế thẩm thấu tinh vực, tu viên. Phong Dịch ngồi thẳng chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới đứng nghiêm Kim lão cùng Tầm nói, "Hoàng bị thượng, Viên ý chí dung chuyển, đây là bạn năm khó gặp cơ hội." Hủ Nguyên, thất đại thân viên yếu nhất một vòng, phía trước Hủ Nguyên đã đẩy lên một nửa tiến trình. Bây giờ có thể thử nghiệm một lần là xong. Nếu là Hoàng Quân giáng tới trước, chúng ta thậm chí có thể thử nghiệm một lần hành động đem váng quân trấn giết. Đầu ngón tay hắn điểm hướng tinh đồ, Hủ Nguyên cái kia bẩm mèo, sền sệt thân viên hình chiếu bỗng nhiên kết lại, vô số nhúc nhích hủ hóa đại lục cùng quần quần ngũ dịch hại dương làm người bồn lôn. Trách nhiệm trưởng lão Linh Tạc quân, lũy, quân, phi, thể nghi ngờ phi, phong thỉ. Xuyên thẳng Hỗ Liên Hạch Tâm Vô Tận Đường Hải, Huyền Tiên cấp chiến trường, từ ngươi giải điên, Lam đại quân ta sẽ mở thẳng đến Mộ Biển con đường. Lời vừa nói ra, trong điện mấy vị khí tức trầm ngưng kim tiên trưởng lao ánh mắt lưng lại. Huyền Tiên chiến trường trong đó chiếm cứ Huyền Tiên cấp thâm nguyên sinh vật cũng không phải con số nhỏ, càng có quỷ dị khó lường hủ hóa hoàn cảnh ra chỉ. Để một cái chưa thăng cấp Huyền Tiên tiểu bối độc đương cái này mà cho. Một vị dâu vàng kim giáp, khí tức dương sáng rực mở miệng, "Thai liên quan trọng đại, thâm viên thâm viên ăn, để thẩm tiểu bên trong quân, phải chằng quá mức mạo hiểm." Phong dịch đưa tay, thư thần giới bên trong, xung hỏa, ngọc thạch trời ngọc thanh huyền tiên như thế nào? Phân mục, hô tỏa chờ thâm viên ma tướng lại như thế nào? Thẩm Phi bộ hạ lực lượng, nhưng chém huyền tiên, nhưng động kiếm tiên. Cái này mà chờ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lời nói ở giữa ẩn chứa thái ớc ác, trong điện chất bấn âm thanh nháy mắt lắng lại, chỉ còn lại thâm trầm chấn động. Thẩm Phi nên tiếp phong dịch ánh mắt, gật đầu nói, "Tốt. Hủ lên giáp danh, thư không bị nhuộm thành làm người thở không thông màu xanh sống xên xên hóa khí như là vật sống, không chỗ nào ăn ngon hộ thể phát ra tư tư âm hưởng. Dưới chân cũng không phải là tinh thần, mà là từ vô số hồi bại hết đủ, vỡ vụn khung xương cùng nhuyễn trùng thâm nguyên sinh vật tạo thành hộ triều đại lục trùng điệp vô tận, cuồn cuộn lấy cánh rình ngũ âm. Hống! Thế lương ma gạo xé rách ô trò không khí. Phía trước mục nát triều đột nhiên nổ tung, một đầu như núi cao to lớn cự thi khâu ma leo ra, nó từ ngàn vạn cỗ thối giữa thâm nguyên sinh vật thi thể cưỡng ép hỗn hợp, bên ngoài thân mụ dịch chảy ngang, mấy trăm con tàn cánh tay điên của đầy, ra sơ Nó sau lưng, dịch giống như là biển dầm nhấc lên, Vô số hình thái bản bẹo hủ luyện tâm nguyên sinh vật hiện hình, thiên mục hủ độc bay manh tụ quẩn như là quay cuồng bần mây, mỗi một cái mắt kép đều lóe ra toán độc lục quang, vô cánh ở giữa rơi ăn mòn tiên hồn độc phấn. Đêu zin gai xương pháo đại cắm rễ ở thịt tối lại địa, vạch cốt họng thảo ngưng tụ ố hế năng lượng. Mộc nát hồn nhuyễn hành giả như là to lớn ô sen, chấn lực qua lưu lại xển xệ thực hồn vết tích. Mấy chủng bị hình thái khác nhau huyền tiên cấp hủ luyện tâm Toàn bộ hủ triều đại lục đều tại Thâm Nguyên Sinh Vật Trà Đản phía dưới rên rỉ run rẩy. Cái trận, Trần Vũ gầm thét như là định hủy thần châm, ngáy mắt vượt trên ngàn vạn ma gạo. "Vện! Vạn trưởng Huyền Vũ chân thân nô lên, trên mai rùa Bắc Minh Tiên Không Đạo Văn bộ phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu băng đất, cùng thánh thú cọm mình chiến kỳ quang hoàn hoàn mỹ giao hòa." Than vãn thành uý, Du Ji nhặt gương, Vạn Kiếp Huyền Cương. Mở, Trần Vũ hai chân như là thái cổ chân núi, thẳng sâu đâm vào quần quần mục triều, to lớn Bắc Minh Tiên đứng sững ở phía trước nhất. Mà tuấn tinh độ tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyện, hóa thành một mảnh vũ trụ đỏ tối bằng xoáy. Bùm bùm, một mặt phản phát từ toàn bộ tinh vực hoạch tâm gen đốc, giáp danh lượt lở lấy hỗn độn khí lưu không lồ quang chấn hư ảnh, nháy mắt bao phủ thẩm phi tới tất cả kèm linh. Cơ hội tại thành lũy thành hình nháy mắt, hủ đen thâm viên sinh vật công kích dòng thác đã tới. Ngoành, ngoành. Ầm ầm. Cự thi khâu mà cái kia từ quyền, lực lượng mẽ đện ở thành lũy trên màn sáng. Thiên mục hủ độc bay manh tụ quần phun ra ăn mòn độc vân như là màu xanh lục mưa axit thác nước trùng kích ma xuống. Tiêu tên gai xương pháo đại bắn một lượn, vô số quấn quanh lấy ban hồn trắng bệ gai xương xé rách không gian bắn trụm. Mục nát hồn nhuyễn hành giả phun ra thực hồn dịch nhân dòng thác mang theo làm người thần hồn đông kết âm hàn. Đủ để nháy mắt đem mấy chục cái tiểu thiên thế giới đánh thành hư vô tạp tích, đang thở dài thành lũy trên màn sáng độ tung lực vạn đạo chói mắt muốn mù năng lượng kia phía, động. Tính độ tốc độ xoay tròn nhanh đến mơ hồ, vượt qua bảy thành hủy diệt lực trùng kích bị Tu Di nhận thương đặc tính cưỡng ép dẫn vào, phân tán đến vô tận hủ nguyên trong hư không. Còn lại cuồng bạo lực lượng, bị vạn kiếp huyền cương phệ kiếp quy cơ huyền giáp bá thể vô song chờ tầng tầng thay nhau phòng ngự dòng cứ thế mà gánh vác. Chân vũ to lớn huyền vũ chân thân chấn động mạnh một cái, bên ngoài thân dày nặng tổ hệ khai giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, lại không có mảy may vỡ vụ dấu hiệu. Mà sau một khắc, hai chân như là mọc dễ, một bước đã lùi. Huyền ảnh ngựa lên trời Minh giới vực nhiên lóe lên. Giang giác. Giang giác. Xông lên phía trước nhất vài đầu chân tiên cấp hộ uyên ma thú vũ khí nháy mắt vỡ nát, phản vệ lực lượng để bọn chúng tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Mấy tôn huyền tiên tâm viên sinh vật bên ngoài thân ngũ dịch hộ giáp cũng xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Ngăn lại. Trần Vũ đại nhân ngăn lại. Hầu Phương đi theo xung phong nhân hoàng cung huyền tiên tướng lĩnh La Thất Thành, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn biết rõ Hổ Liên đợt thứ nhất xung phong công bố, ngày trước cần mấy vị huyền tiên kết trận núi có thể miễn bây giờ bị một người một tới. Từ độ, sinh sôi không ngừng. Thần nông âm thanh như là xuân phong, ngáy mắt quét lên chiến trường sao động cùng chân vũ tiếp nhận áp lực. Trong tay hắn dự trừ điểm nhẹ, sinh mệnh cổ thụ hư ảnh tại thành lũy bên trong giáng ra tới ba trượng, màu xanh biếc thần quang hóa thành một áp sinh mệnh triều tịch quét sạch mà ra. Từ hàng thánh vực vãng sinh thụ toàn lực bày ra, mấy mảnh lưu truyền lên huyền ảo luân hồi hoa văn vãng sinh kim diệp bay xuống, dung nhập mọi người mi tâm. Bàng bàng sinh mệnh tinh nguyên không chỉ nháy mắt chỉ động cùng nhỏ hại, càng tiên binh Nguyên bản bị hủ độc gân mòn mả ẩm đạm tiến giác, giờ phút này lần nữa phơi phới thân quang. Chương 765, động quân hủ duyên 2, chương 765, động quân hủ duyên 2, vạn dịch loạn lưu tình thế. Thần nông trong mắt Hàn Quang lóe lên, hai tay kết ấn, đột nhiên ấn về phía dưới chân quần quần mục nát triều. Dung hợp đoạn tràng động thiên bản nguyên sau, hắn đối với sinh mạng cùng tịch động pháp tác khống chế đã đạt đến hóa cảnh. dung thần nông làm trung tâm, một đạo khó nói lên lời màu Cái này dòng thác không nước không ánh sáng, mà là từ vô số ẩn chứa cực hạn làm sạch cùng mục nát chân ý pháp tắc phụ văn cấu thành. Xuy suy suy, dòng thác những nơi đi qua, quần quần ô uế mù dịch như là gặp được khắc tinh, phát ra thế lương tê tê thanh âm, xệ xệ màu xanh sẫm nhanh chóng rút đi, phân giải, hóa thành từng sợi vô hại khói xanh tiêu tán. Trong không khí gay mũi tanh dính bị một cố kỳ dị của cây thanh khí thay thế. Những cái kia bị đánh giết sau nhanh chóng từ mục nát triệu trùng dậy thân nguyên sinh vật tàn phía dưới như là mặt trời đã quất người tuyết, cấu thành thân thể bại huyết Không xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, tăng dã cũng không còn cách nào tụ hợp. Bọn chúng rửi vào sinh tồn hủ duyên hoàn cảnh bị cưỡng ép trừ độc. Nhất là người kinh hãi là, bị làm sạch sau mục nát triều đại điệp, lại lấy tốc độ kinh người này mầm ra điểm điểm thú lục chồi non. Những cái này chồi non coi thường ô trọc hoàn cảnh, ngoan cường mà hấp thu dòng thác bên trong bảng bạ sinh mệnh tinh nguyên, nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành từng mảnh từng mảnh tàn da mỏng manh làm sạch quang huy kỳ leo. cùng sinh vào giờ khắc này hoàn thành kinh động phách bản nguyên dịch lưu cưỡng ép bộc Hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng phụng dưỡng thần đông bản thân. Sau lưng hắn sinh mệnh cổ thụ hư ảnh bộc phát nương tựa vào ánh, canh lá ở giữa mơ hồ có thất thải độc khắc lưu chuyển, tản mát ra thần thánh ma khí tức nguy hiểm. Thống, mấy tôn sông vào loạn lưu phạm vi chân tiên âm nguyên sinh vật, thậm chí một tôn huyền tiên phát ra thống khổ gào hét, bên ngoài thân ngũ dịch hộ giáp bị phi tốc làm sạch chóc từng mảng, lộ ra phía dưới thối, mắt có thể thấy xuống. Chém, sớm đã không được xi si bưu vỡ hư không ma bên trên hỗn phóng trời mang ngục huyền thai kinh vận chuyển tới cực hạn. Hắn bước ra một bước, coi thường bị vạn dịch loạn lưu suy yếu thân phiên sinh vật, trực tiếp đụng vào hủ đen ma quân dày đặc nhất hải tâm. Cho bản tôn chết. Hủ phệ ma đao cuốn quanh lấy thủy tổ thánh quyền đại đạo mục nát chôn hủy lực lượng, mang theo tàn sắt vạn cổ hung uy, đơn giản thu bạo chém về phía đầu kia hình thể khổng lồ nhất, khí tức cũng hung hãn nhất cự thi khâu ma. Ngào. Cự thi khâu ma mấy trăm con cánh tay điên cuồng kết thành một mặt tử thối thể tạo lớn ngăn tại người, Không có kinh thiên động địa chỉ có giợn người cắt đứt chôn bụi lâm thành, hổ phách ma đao chém qua chỗ, cái kia nhìn như không thể phá vỡ sát thối cốt thuần như là dao nóng cắt mỡ bỏ bị tùy tiện cắt ra, phân giải, hóa thành cho bụi. Đao thế chưa hết, mạnh mẽ chém vào cự thi khâu ma cái kia từ vô số thi thể cưỡng ép khâu lồng ngực. Phốc, đỏ sầm gần đen tối huyết hỗn hợp có phá toé nội tạm như là thác nước phun tung tóe. Siêu vũ ma đao bên trên ẩn chứa chôn bụi lực lượng điên cuồng ăn mòn. Cự thi khâu ma phát ra thế lương đến không giống ma âm thảm, thân thể cao lớn bị cứ thế mà ra một đạo xuyên qua tính khủng bố biết hương, vô số khâu thi thể dây xích đứt đoạn. Nó thân thể cao lớn lảo đảo lưu lại, khí tức sụt giảm. Cibuya không chút nào dừng lại, ma đồng qua trật mặt khắc một mắt đánh dấu. Đầu kia xoay quanh tại không, không ngừng gieo rắc độc phấn thiên mục hộ độc bay manh tụ quần ý tứ thể, ma ngục trấn hồn. Cibuya quần trái nắm chặt, hỗn độn ma khí ngưng kết thành thực chất màu đen quyền ấn, coi thường không gian khoảng cách, mang theo trấn áp chư thiên bạn ma khủng bố ý chí, mạnh mẽ đánh vào phiến kia quay cuồng bẩn mây hắc tâm. ma để số bay manh như là bị lửa mối, tại trong tiếng kêu gào Hóa thành tố trời ô chọc mưa máu. Cái kia tụ hồn ý thức phát ra một tiếng sắc bén linh hồn khiến dị, ngáy mắt tan dã hơn phân nữa. Xống, một đầu hình như khủng lô thối rữa nhuễn trùng hủ đen tôn vẻ giả mở ra phụ đầy xoắn ốc răng nhọn miệng lớn, từ cánh bên cắn xé mà tới, tính toán đem Si nuốt vào nó cái kia kết nối lấy vô tận hủ hóa thứ nguyên dạ dày. Thường, chỉ là hạ đạo. Si thậm chí chưa từng quay đầu, trở tay một quyền đập ra. Thủy tổ thánh quyền đại đả mục đến, không gian từng khúc chốt bụi. Cái kia hủ đen thôn vệ giả cứng cỏi vô cùng, đủ để tiêu hóa huyền tiên hủ hóa ngoài ra như là yếu đất thuộc ra long xuống, vỡ tan. Ẩn chứa chôn bụi chi đạo quyền cương thấu thể mà bảo, tại nó thể nội điên cuồng tan phá bốn phía. Ùng ục, phốc. Thôn vệ giả thân thể cao lớn đột nhiên cứng ngắc, lập tức như là thổi phòng quá độ bóng ra ầm vang nổ tung. Xên xẹt màu xanh lục ngũ dịch cùng phá toé nội tạng bộ phận phun tung tóe ra mấy bặm trượng, đem màng lớn mục triệu nhuộm một mảnh như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, ma huyết như thác nước, chân củ tay đất tung tóe. Hắn dùng bạo nhất tư thế Tại huyền tiên ma quẩn bên trong cứ thế mà rết ra một đường máu, nhắm thẳng vào hụ huyền chỗ sâu. Mỗi một đao, mỗi một huyền, đều kèm theo chí ít một tôn huyền tiên cấp thâm viên sinh vật trọng thương hung y ngập trời, chấn nhiết quẩn ma. Đồng thời không ngừng thôn vệ nó chết đi huyền tiên, chất tiên, đem hắn nắm giữ dòng không ngừng tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn cơ hộ đều đến đạo một hưởng Thậm chí như đại sát lục thuật vô song chi ma những dòng này càng là đến đạo ba dài trình độ. Mà sau một khắc, nhất lên mang theo một loại bước lên vạn vật tịch diệt chân ý thánh cơ trôi nổi tại không trung, quanh thân vô số ẩn chứa hồng liên nghi họa, băng ngục cực hàn, không gian chết xuất, thậm chí nghịch chuyển thời gian ảo nghĩa pháp tắc cánh hoa tự nhiên nở rộ, bay xuống. Cánh hoa nhìn như chậm chạp tao nhã, lại coi thường hỗn loạn chiến trường không gian, tinh chuẩn phiêu hướng những cái kia bị si bưu chọc tường, bị thần nông suy yếu, cùng ngay tại điện quần trùng tích chân vũ thành lũy hủ liên tâm nguyên sinh vận. Cánh hoa chạm đến tâm thi khâu bị si bưu bổ danh, ý giải chôn bụi lấy nó ngoan cường hủy hóa tái sinh lực lượng, vết thương không những vô pháp khép lại, ngược lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bức trương, vỡ vụn. Cấu thành thân thể nó ngàn vạn xác thối phát ra cuối cùng tiêu rên, hóa thành cho bụi. Suốt lại tiên mục bay manh bị cái kia phiêu linh cánh hoa ba phủ, mỗi một cánh hoa rơi xuống đều có một mảnh khu vực bay manh không tiếng động cho bụi, tính cả bọn chúng reo rắc độc phấn một chỗ hướng Hugo. Hư tiêu rên gai xương pháo đại cái kia thô to bạch cốt họng bị ôn ba khóa, sau một khắc, tính cả nó cắm rễ tối đại địa một chỗ, chỉ để lại một cái nhăn bóng sâu một náo hỗn nhuễn hành giả cái kia chân nham thực hồn thân thể tại cánh hoa trạm đến mấy mắt, như là dưới ánh mặt trời bóng mờ nhanh chóng tiêu tán. Cánh hoa những nơi đi qua, vô luận là hung hãn huyền tiên ma tướng, vẫn là như thủy triều đệ cấp ma binh, toàn bộ như băng tuyết tan rã, vị cường ép quy cơ là nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu. Toàn bộ bị thánh cơ thôn phệ, nàng hỗn độn nguyên thai biến thành Cửu Hoàng Độc Thiên, cần tồn phệ chân tiên, huyền tiên cấp bậc thiên mình, Độc Thiên. làm trung tâm, bị nhanh chóng dọn đẹp, làm sạch ra từng mảnh từng mảnh tuyệt đối hư vô tử vong khu vực, thật to giảm bất chân vũ thành lũy áp lực cùng nhân hoàng cung đại quân cánh bên li hiệp. Thánh cơ đại nhân thần uy, hậu phương nhân hoàng cung tiên binh áp lực chợt giảm, sĩ khí khí lại trấn, thừa cơ tại tướng lĩnh chỉ huy xuống kết thành chiến trận, tiên pháp hào quang sáng lên, bắt đầu có tổ chức dạo sắt còn sót lại thăm viễn sinh vật, củng cố trận tuyến. Chương 766, đời ngang, Nùng Hải Chi chủ chương 766, ngang, chủ tại hoàn áp chế thân ven sinh vật, CPU cùng bảo tiến mạnh mẽ rách trận hình, thành cơ quy khư thanh tràng thu hoạch phía dưới. Toàn bộ đội hình như là đung đỏ giao nhọn cắt vào ngưng kết rổ mỡ, thế như trẻ che hướng lấy hủ uyên hạch tâm vô tận đùng hải phương hướng, cao tốc lây tới. Những nơi đi qua, ô uế bị làm sạch, thân ven sinh vật bị giải yên, lưu lại từng mảnh từng mảnh này mầm lấy làm sạch quang huy kỳ dị rêu địa phương, cùng xung quanh quần quần mục nát triều tạo thành so sánh tâm, Nơi đã không đại lục, Màu xanh sẫm mủ dịch quần của lấy không ngừng toát ra to lớn, nổ tung lúc phóng xuất ra ăn mòn thần hồn khí độc ngâm. Trên mặt biển nổi lơ lửng từ hai cốt, thi thối cùng bản mẻo thâm nguyên sinh vật thi thể tạo thành đạo. Ngay tại thẩm phi xuất lĩnh trung quân phong thị thế như trẻ che, sắp đến mũi bờ biển viên thời điểm. Ầm ầm, toàn bộ mũi biển đột nhiên sôi trào, như là bị đầu nhập vào ức vạn quả bom. Trung tâm khu vực, sen xẹt mủ dịch điên quần ngưng kết. một cái cực lớn đến có thể tưởng tượng đường nét chậm chậm hình. Nó từ toàn bộ biển rút ra tinh hoa ngưng kết mà thành, hình vào cự nhân cùng thân mềm quái vật ở giữa. Bên ngoài thân bao trùm lấy không ngừng chạy, nhỏ xuống vô hễ mụ dịch lớp biểu bì, vô số thương thống khổ kêu rên mặt ma tại nó bên ngoài thân hiện lên lại chớp bụi. Ba cái to lớn, chạy xôi theo nùng huyết tụ nhãn tại nó mơ hồ đầu vị trí bỗng nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi là sôi trào toán độc cùng hủy diệt. Hỗn hủ điện chúa tể một trong, nùng hại chi chủ, chỉ là nó hiện thân khủng bố uy áp, liền để toàn bộ Hỗn điện kịch liệt rung động. Vô số dê giai thân viên sinh vật nháy mắt bạo thể mà chết, hóa thành mù chất dính dẻo. Vũ màn sáng kịch liệt động, phát ra hai tiếng Trung quân nhân hoàng cung tướng sĩ, mặc dù có chân vũ linh vực cùng thần đồng thánh vực che chở, cũng cảm thấy thần hồn như bị trọng truy bành kích, khiến huyết sôi trào, tu vi hơi yếu người càng là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Hừm. Một tiếng vô pháp dùng lời nói diễn tả được gạt phép, hỗn hợp có ứ vạn vong hồn rít lên cùng mụ dịch sôi trào gay mình, xé rách ô trọc không khí. Lưng Hải Chi chủ thậm chí không có làm ra cụ thể động tác công kích, chỉ là ba cái nùng huyết tụ nhãn gắt gao chặt thẩm chỗ tồn tại trung quân tầm, cái kia quần quần vô tật đùng tựa như cùng sống hóa thế thú, đột nhiên động. Oanh! Oanh! Oanh! Tất bạn đầu tử tinh thuần nhất hội hóa mụ dịch ngưng kết mà thành số tu, mỗi một đầu đều to như núi lớn, mặt ngoài chảy xôi theo thất thải sạc sỡ chí mạng dịch bệnh nguyên rủa phù băng, như là diệt thế cự mãng từ mụ trong biển phóng lên tận trời. Bọn chúng che lớp bốn là mờ tối sắc trời, sen lẫn thành một chương bao trùm thương khung tử vong nơi lớn, cuốn theo trường dùng hủ mã kim tiên đạo cơ, chôn vùi huyền tiên thần hồn ô uế pháp tắc dòng thác, làm sụp đổ toái tinh hà chi thế, hướng Cô sáng cũng không phải là năng lượng, mà là từ vô số loại thâm uyên ác độc nhất nguy rủa, kinh khủng nhất ôn dịch pháp tắc thực thể hóa mà thành. Những nơi đi qua, không gian bị thực xuyên ra thật lâu vô pháp khép lại đèn kịp lỗ thủng, liền thời gian lưu tựa hồ cũng bị cái này cực hạn ô uế chỗ ngưng kết, ô nhiễm. Hai vị kim tiên trưởng Lao khí thế chần chừ, hiển nhiên chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, ngăn lại cái này đủ để uy diện trung quân kim tiên cấp nén giận một kích. Trưởng Lao con đã. Thầm vi âm thanh hờ hững, xuyên đấu ý chí giao vọng tại hai vị trưởng lão bên thai, cũng truyền khắp toàn bộ tiên nhọn trận tuyến. Hắn đứng ở chân vũ cái kia tựa như núi cao huyền vũ chân thân phía sau, ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao khóa chặt cái kia ba cái ô huyết tụ nhãn, "Trước hết để cho ta thử xem." Thạch Nhạc cùng Thanh Phong động tác đột nhiên chỉ trệ, trong mắt lướt qua khó có thể tin kinh ngạc. "Để chưa thăng cấp kim tiên bộ hạ đối cứng kim tiên cấp thăm viên chủ thể, cái này không khác nào châu chấu đá xe." Nhưng mà, phong dịch thái ớt cái kia một đạo trầm ngưng như lên thần niệm nháy mắt truyền vào bọn hắn tứ hải, mang theo không thể nghi ngờ ý chí từ hắn. Ngay tại điện quang này kia lựa ở giữa, ngư hải chi chủ thể công đã tới. Lực Trần Vũ gầm thét như là đại địa thâm trầm nhất nhịp đập, mang theo như tảng đá rứt thoát. Vạn Trượng Huyền Vũ chân thân bộc phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu băng đất, trên mai rùa. Biểu tượng Bắc Minh Thiên khung phòng ngự cực hạn quần quật tinh độ tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển, cơ ngẫu hóa thành một mảnh hỗn độn quan mang. To lớn hình thoi tháp tuấn Bắc Minh Thiên khung bản thể ẩn vàng phía trước đỉnh, cùng bao phủ toàn bộ tên nhọn trận tuyến than vạn thành lũy màn sáng, thanh tới tới tuyệt Màu đất, tinh huy khi mang ra hòa, cấu tạo thành một đạo không thể phá vỡ pháp tắt chi tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, ư bạn hủ hóa xúc tu cùng nguyên dược màu xanh sẫm dông thác, như là diệt thế biển động, mạnh mẽ đụng phải cái này chắn pháp tắt chi tường. Và anh, không cách nào hình dung nổ mạnh, không phải sắt thép va chạm, mà là thế giới thành lũy bị cưỡng ép xé rách ra như gì. Va chạm điểm năng cốt, không gian như là yếu ớt như liêu li từng khúc vỡ vụn, lộ ra phía dưới cuồng bão hư không lượn. Than vãn thành lụa cái kia từ tinh độ tạo thành khủng lỗ màn sáng, như là bị truy đánh trúng mặt đỉnh, phát ra chói hai tiếng vỡ vụ. Có ánh lưu truyền tinh độ bỗng nhiên ngẩng đạo, và mẹo Mạng lưới tinh thần hư ảnh không tiếng động giập tắt, băng tán, màn sáng kịch liệt loang xuống, biến dạng, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để tan rã. Chân vũ như là bị vô hình thái cổ thần sơn đối diện đột chúng, đột nhiên hướng về sau áp chế đi. Bao trùm toàn thân, dây nặng như đại địa thổ hệ thần khai phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị, tỉ mỉ vết nước nháy mắt bò đầy giáp lá. Hắn tựa như núi cao cắm rễ ở mục nát chiều hai chân, lại bị cứ thế mà hướng về sau cày mở vạn trượng xa, tại bờ lưu lại hai đạo sâu không thấy đáy cùng bố Một cái sền sệt màu vàng sẫm tân huyết, từ chân vũ trong miệng phun mạnh mà ra, như là bốc cháy năm tường, rơi tại dạn nước trên mặt đất, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Nàng cầm vẫn hai tay run rẩy kịch liệt, bao trùng mảnh che tay cơ bắp từng cục sôi sụp đến cực hạn, từng cái từng cái màu xanh đen mạch máu bạo nổi, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ bể ra tới. Mặt Tuấn bên trên, đại biểu tu gi nhận thương đặc tính không gian tinh bích kịch liệt lập loé, sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã đạt tới giai chuyển thương cực hạn. Càng thêm chí mạng là, cái màu xanh sẫm dòng thác bên trong, ẩn thuộc về kim cấp độ hủ hóa cùng suy vong chi đạo như là năm giữ sinh mệnh kịch độc dây leo, xuyên thấu tu di nhận thường cực hạn khế hở, từng tia từng dòng thâm nhập vào thành lũy nội bộ. Những pháp tắc này chạm đến thành lưu quân sáng, lập tức phát ra tư tư tiếng ăn mọn, ngoan cường mà hướng về trận tuyến hoạch tâm lăn tràn. Xẹt. Thần long âm thanh mang theo trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Hắn dựng ở sinh mệnh cổ thụ dưới hư ảnh, trong tay dược sử toát ra trước đó chưa từng có lưu ly li thanh quang. Tình thế lưu ly li thân toàn lực một Ôn lại không thể phá bỡ huy thành chất lưu, tinh chuẩn đón lấy những cái kia chảy vào màu xanh sấm pháp dây leo. Xuy suy suy. suy thanh quang cùng một nát lục pháp tác quyết liệt ba trạm, chôn bụi, phát ra chói hai rít lên. Lưu ly thanh quang tận lực làm sạch, xua tán lấy hủ hóa nguyên đền dụa, những nơi đi qua bị ô nhiễm thành lụi quần sáng tạm thời khôi phục thanh minh. Đồng thời, vạn bạc sinh mệnh tinh nguyên hóa thành màu xanh biết mưa hạ, điên cuồng tuấn hướng chân vũ cái kia vết thương thật lớn, tính toán tu bổ nó dạng nứt khải giác cùng bị thương bản nguyên. Một bên kia, vạn dịch loạn lưu lần nữa ở phát, lên, ba, cái kia làm không thông khí tức. Nhưng mà, lần này Vạn dịch loạn lưu lộ ra lực bất tổng tâm. Kim tiên cấp hủ hóa chi đạo quá mức tràn đầy ứ đễ, loạn lưu cọ rửa đi lên, như là nước sạch hắt vào nước đậm, mặc dù có thể kích thích mạng lớn ố trọng sương ngủ, tạm thời trung hòa bộ phận độc tính. Thế nhưng nguồn rượu màu xanh sống dòng thác vẫn như cũ như là phụ cốt chi thư, thầm thầm thay nhau, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thanh lưu, phản ứng bộ phận loạn lưu nhiễm lên càng sâu ứ đễ màu sắc. Làm sạch tốc độ, xa xa theo không kịp hủy hóa ăn lan tràn. chủ bèn một lần nén giận, cũng không phải là toàn lực cách không tránh nó uy năng đã khủng bố như vậy, Chân vũ vị này để phòng ngự xưng hùng huyền tiên cảnh tầng 3 phòng ngự trồng chất phía dưới, lại bị một kích đánh lui vào trượng, thần thuẫn sắp phá nát. Thần ông hai đại chữa trị cùng làm sạch thần thông đều xuất hiện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phòng tuyến không nháy mắt sụ đổ, lại không cách nào nịch chuyển su thế suy sụn.